Nhất vô tội đương thuộc Ninh Văn, hắn tinh tỉnh từ trước đến nay thanh lãnh đạm mạc, không gần nữ sắc, hiện tại bị ôn nhật nhạt vừa nói, dường như hắn cùng Nam Cung Ly Chi Gian thực sự có điểm cái gì dường như. Loại này bôi nhỏ không thể nghi ngờ là đối người khác thân vũ nhục cùng bôi đen, vốn là một thân đạm mạc cao ngạo, lúc này cả người đều phun hàn khí, ánh mắt lạnh leo đến giống vậy băng nhận. Nguyên bản còn tính toán ra mặt quan tâm một chút chuyện này, hiện giờ là nửa điểm cũng không nghĩ tham dự. Ôn nhợt nhạt sống hay chết đều cùng chính mình không quan hệ. Tìm chết ta, thật sự là tìm chết. Vậy xem mọi người buồn cười mà nhìn ôn nhợt nhạt, các loại khinh thường vô ngữ. Chật chật chật, thật là, đến lúc này còn như thế làm, quả thực tự làm bậy không thể sống. Bang. Một cái vang rội cái tắt vang lên, ôn dục không thể nhịn được nữa. Một cái tắt hung hăng chịu ở ôn nhợt nhạt trên người, người tới, nhìn nàng, không chuẩn nàng lại có bất luận cái gì hành động ôn dục trong lòng về điểm này đau lòng bị ôn nhợt nhạt tiêu ma hầu như không còn hoàn toàn không nghĩ lại quản nàng chết sống vô chi nữ nhân tận sẽ treo chọc sự tình nguyệt nhi tiểu nha đầu nói đúng xứng đáng nàng có như vậy kết cục đau càng thêm đau hơn nữa ôn dục kia một bà thai nai phẫn nộ cử chỉ căn bản không có chú trọng lực đạo ôn nhợt nhạt thân thể lệch về một bên hướng tới một bên nào đi còn hảo có ôn phủ con cháu kịp thời đỡ lấy buồn đã chết. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngồi ở kỳ hàn trong lòng ngực, mắt lạnh nhìn này hết thảy. Xuân Thanh nữ nhân này như vậy, thật đúng là hiếm thấy, cái này nàng cuối cùng có thể lý giải mẫu thân trong miệng thường xuyên nói làm. Cái này xấu nữ nhân nhưng còn không phải là làm. Đó là, chúng ta Nguyệt Nguyệt thông minh nhất. Kỳ hàn ngoác mất môi, ôn nhu mà cười. Tiểu Nguyệt Nhi cầm nâng nâng, nàng là mẫu thân cùng cha nữ nhân, đương nhiên thông minh. Ôn nhật nhạt bị ôn phủ mọi người con cháu mạnh mẽ không chế được, chỉ là như cũ cuồng loạn mà gào giống, hướng về phía nam cung ly giống to kêu to, thủy diệt rồi một con mắt, hơn nữa tả nửa bên mặt bị ôn dục một bạt thai chịu sưng, bộ dáng thoạt nhìn hết sức dò người. Trong sân không khí có chút vi diệu, tứ phương thế lực mọi người tận lực bảo trì trầm mặc, ôn phủ chúng con cháu mặc dù trong lòng không tâm lòng, cũng không thể nơi hà Ai làm nhị tiểu thư đem chính mình đường lui đều cấp chặt đứt. Đồng thời đắc tội đại thiếu cùng Linh Văn Quảng ra, cho dù có lại đại quỷ khuất, cũng không chỗ có thể được đến ăn uổi. Đi thôi, về trước Thanh Long Trấn. Nam Cung Ly đối với bên cạnh người Nam Cung Huyền Ngọc nói. Nam Cung Huyền Ngọc gật gật đầu, dẫn đầu đi ở phía trước, Nam Cung Ly theo sát, kỳ hàn ôm Tiểu Nguyệt Nhi bước nhanh đuổi theo Nam Cung Ly. Phía sau mọi người một đường đi theo, nhẹ nhàng liền ra ảo trận hướng tới Thanh Long Trấn phương vị mà đi. Ai? Đông nhiên. Kỳ hàn bước chân cứng lại, đối với hư không quát trói thai. Tình huống như thế nào? Mọi người bị kỳ hàn này nhất cử động làm đến hoảng loạn lên, ánh mắt chung quanh, nửa bóng người cũng không phát hiện. Các hạ vẫn là hiện thân đi, như thế giấu đầu lỗ đuôi, tính cái gì anh hùng? Kỳ hàn hiếp mắt, lạnh lùng mà nói. Nam cung ly thần thức thả đi ra ngoài, nguyên lai hắn cũng cảm ứng được sao? Này dọc theo đường đi, nàng không ngừng một lần cảm giác được có người đi theo. Đáng tiếc kia cổ cảm giác như có như không, hơn nữa tự thân thần thức điều tra không ra, cho nên mới không có lê tiếng. Hiện nay kỳ hàn như vậy vừa uống, không thể nghi ngờ là chứng thực ý nghĩ của chính mình. Thật sự có người đi theo bọn họ. Ai, ai giấu ở âm thầm? T, kỳ hàn điện hạ không nói, chúng ta căn bản là không hiểu được. Mọi người biểu tình có vẻ hoảng loạn vài phần, khẩn trương mà nhìn chằm chằm bốn phía. Như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn buồn điện hạ thỉnh ngươi ra tới không thành. Kỳ hàn sắc mặt tâm hàn, thanh âm như đóng băng, ánh mắt sắc bén mà hướng tới nào đó phương vị quét tới. Tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn xem kỳ hàn, thủy mắt chớp chớp, hướng tới kỳ hàn tầm mắt phương vị nhìn lại. Mọi người ánh mắt cũng thủy theo đầu qua đi, ở bên kia sau. Như thế nào cái gì cũng cảm ứng không đến. Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc lẫn nhau lướt nhau, khi mắt, nhìn chầm chằm phía trước. Trung quanh không khí chỉ một thoáng lanh triệt xuống dưới, trở nên hết sức căng tĩnh. Chỉ nghe thấy đại gia hô hấp cùng gió thổi lá cây lây động thanh. Tĩnh, quá mức yên lặng. Vô hình trung lệnh đại gia thần kinh lại căng thẳng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, thần sắc lộ ra tò mò. Muôn vạn chờ mong dưới, trước mắt không khí run lên. Tiếp theo trong hư không phủ một mạt màu trắng thân ảnh, màu trắng thân ảnh từ không phiêu hạ, từ từ rớt xuống mặt đất. Bạc mắt tóc bạc, bài y thể thắng tuyết. Khí chất thanh tuyệt, giống như trích tiên. Tại chỗ đứng nam cung ly thân thể như điện giật giống nhau, đống nhiên chấn động, ánh mắt trừng lớn, ánh mắt lộ ra cực đại ngạc nhiên khiếp sợ, si ngốc mà nhìn trước mắt người, toàn thân huyết mạch, cũng tại đây một khắc nhanh chóng phun trường, kích động đến gỏ má ửng đỏ lên. chương 708 thanh mục, không phải cung vu. Cung, cung vu. Nam cung ly ra tiếng, lầm bẩm mà gọi trước mặt người. Cung vu, là cung vu. Giáng vẻ này, thế gian chỉ có hắn có. Nam cung huyền ngọc trương đại miệng, đồng dạng ngạc nhiên mà nhìn chầm chầm trước mắt người. Sao có thể, cung vu không phải đã? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? nghi hoặc, khó hiểu, các loại vấn đề quanh quẩn ở trong óc, đồi hồi không tiêu tan. Bị kỳ hàn ôm tiểu nguyệt nguyệt miệng trương thành nhó hình, thanh triệt thủy mắt trợn tròn, kinh ngạc đến không được. Cung vu thúc thúc, là cung vu thúc thúc ra. Là ngươi. Đường đường đan vương điện hạ, thế nhưng cũng sẽ làm loại này giấu đầu lộ đối sự. Kỳ hàn đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó khôi phục chấn định, châm chọc mà nhìn người tới. Cái gì, đan vương điện hạ? Ngao ô, trước mặt vị này tóc bạc nam tử chính là đan điện đan vương điện hạ. Mọi người ánh mắt soát địa một chút sáng, kính ngưỡng mà nhìn trước mặt tóc bạc nam tử. Linh dối đan điện, hiển hách huy danh, nhà nhà đều biết. Đan điện bên trong đan vương càng là chịu thế nhân kính ngưỡng cùng bái, chỉ tiếp, rất ít có người có thể đủ một đổ hắn tư dung. Đan vương điện hạ tầm thường đều ngốc tại đan điện, rất ít ra ngoài, hơn nữa hắn tu vi thực lực, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Lúc này kỳ hàn này thanh đan vương điện hạ vừa ra, mọi người ánh mắt tranh lượng, trong mắt nóng rực cơ hổ sắc hóa ra hỏa tới. Mọi người nóng bỏng kích động, nhưng mà kia thanh đan vương điện hạ. Đối với Nam Cung Ly mà nói liền dường như một thùng nước lạnh đâu đầu bắt hạ, đến xương lạnh lẽo, làm nàng cả người một cái giật mình, trong lòng cực lực phủ định. Không có khả năng, hắn sao có thể là Đan Vương Điện hạ, cung vu, căn bản là sẽ không luyện đan. Ngươi là cung vu đúng hay không? Ngươi là cung vu, không phải cái gì Đan Vương Điện hạ. Nam Cung Ly khẩn trương mà nhìn đi bước một, hướng tới bên này không ngừng đi tới nam nhân. Kia thanh tuyệt khí chất, như thác nước chỉ bạc, Toàn thân tràn ngập hơi thở ưu nhã, nhất cử nhất động, cùng cung vu không có sai biệt. Hán, sao có thể không phải cung vu đâu? Hán đều cung vu sao? Đan vương bạc mắt nheo lại, reo dắt tiếng nói như nhau cung vu như vậy dễ nghe. Ngay cả híp mắt động tác biểu tình đều là như vậy tương tự. Không phải hắn, là ngươi, ngươi chính là cung vu, ngươi là cung vu à, ta là nam cung ly, vẫn là nói ngươi không nhớ rõ sao. Đúng vậy. Ngươi khẳng định cũng mất chi nhớ, có phải hay không? Nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, Nam Cung Ly trong lòng lại tự mình cảm giác yên ổn một ít. Là Cung Vu đi, hắn là Cung Vu, hắn còn hảo hảo mà tồn tại, liền sống ở trước mắt. Cung Vu, đó là ai? Một bên kỳ hàn như mày, đầy mặt nghi hoặc chi sắc. Vì sao Nam Cung nhắc tới Cung Vu sẽ như vậy kích động? Nàng trước nay đều không có như vậy thất thố quá, Cung Vu, đối nàng rất quan trọng sao? Nhưng trước mắt người, hắn xác định chính là Đan Điện Đan Vương, vẫn là nói, nàng trong miệng cái kia cung vu cùng trước mắt Đan Điện Đan Vương lớn lên thực cùng loại. Ngạch, tình huống như thế nào? Vây xem mọi người xem đến choáng váng đầu, thật sự làm không rõ ràng lắm trước mắt chẳng hướng, chỉ cảm thấy đầu vượng vượng, lý không rõ. La Nguyệt Nguyệt thích nhất cung vu thúc thúc. Tiểu Nguyệt Nguyệt trả lời, ánh mắt đồng dạng chăm chú vào cái kia lớn lên rất giống cung vu nam nhân trên người. Chính là cung vu thúc thúc thực ôn nu, cũng thực thích nguyệt nguyệt. Cung vu thúc thúc nhìn đến nàng, khẳng định sẽ ôm nàng. Nhưng là trước mặt thúc thúc thậm chí đều không có phát hiện nàng tồn tại. Tiểu nguyệt nguyệt hề vải một khuôn mặt, có điểm tiểu mất mát. hư không để ý tới nguyệt nguyệt, nguyệt nguyệt cũng không cần để ý đến hắn. Cung vu đại ca, ngươi không sao chứ, ngươi thật sự không nhớ rõ ta cùng nhị tỷ Nam cung huyền ngọc thử hỏi. Trước mắt cung vu vẻ mặt mờ mịt rất có khả năng cùng phía trước nhị tỷ giống nhau ngắn ngủi tính mất chi nhớ. Hắn kêu cung vu, người kêu nam cung ly. Đan vương điện hạ chân dài bán ra, liền đi rồi vài bước, rốt cuộc ở khoảng cách nam cung ly 2 mét tả hữu vị trí ngừng lại. Ánh mắt chuyên trú mà dừng ở nam cung ly trên người, tinh tế mà đánh giá nàng. Nguyên lai like cái kia hắn thích nữ nhân, chính là lớn lên dáng vẻ này. Vì nữ nhân này, không tiếc tiêu hao tự thân năng lượng, tự mình hy sinh. Từ mấy tháng trước, hắn trong đầu liền phiêu ra vô số hắn cùng nàng hình ảnh, cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc nam nhân, ai đến như thế thâm trầm, lại đem hết thể tâm tư tình cảm trôn giấu dưới đáy lòng, không muốn làm trước mắt nữ nhân biết. Làm như vậy, đáng ra sao? Dù sao hắn là vô pháp lý giải, lần này rời đi đan điện, một đường đi theo nữ nhân này, kỳ thật chính là muốn hiểu biết một phen, muốn biết được người kia vì sao sẽ làm ra tự mình hy sinh cử chỉ. Muốn biết, này đến tột cùng là một cái như thế nào nữ nhân? Nam cung ly ngơ ngẩn, bị trước mắt nam nhân trong miệng cái kia hắn dò đến. Hắn, hắn còn không phải là cung vu sao. Nhưng vì sao hắn ngữ khí như vậy chắc chắn, nhìn chính mình ánh mắt không có nửa phần ngày xưa ô nhu, vô hình trung lệnh nàng cảm giác được vài phần xa lạ. Cho dù mất chi nhớ, cũng không có khả năng giống như vậy đi. Cái loại cảm giác này... Căn bản không phải tùy tiện nói mấy câu là có thể nói được thanh, rõ ràng nhìn là cùng cái, lại cho nàng hai cái bất đồng người cảm thụ. Thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện, hắn cùng cung vu, kỳ thật là có rất lớn khác nhau. Cho dù bề ngoài giống nhau, cho dù ánh mắt tương tự, cũng cho dù thanh âm giống nhau, nhưng cảm giác, trung quy không giống nhau. Tưởng cập này, Nam Cung Ly trong lòng đống nhiên sinh ra lớn lao hoảng loạn, ánh mắt nhìn chầm chằm trước mặt nam nhân. Hận không thể ở trên người hắn nhìn chầm chầm ra cái lỗ thủng. Người là ai? Rốt cuộc, Nam Cung Ly gian nan mà mở miệng, ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một cái chi tiết. Đan điện đan vương, thanh mục. Nam nhân mở miệng, thanh âm như cũ réo rắt dễ nghe, thanh mục hai chữ, lại vẫn là lệnh tại chỗ Nam Cung Ly thân hình hung hăng chấn động hạ. Thanh mục, thanh mục, không phải cung vu. Vậy ngươi... Vì sao sẽ biết tên của ta? nam cung ly như cũ không muốn từ bỏ, sao lại có thể không phải cung vu đâu? Nếu hắn không phải cung vu, như vậy cung vu lại đi đâu vậy? Thật sự hóa thành năng lượng, từ đây không bao giờ sẽ xuất hiện sao? Hắn như vậy lợi hại, sao lại có thể như vậy ngã xuống? Không, nàng tuyệt không có thể tiếp thu. Cùng hắn có quan hệ, ta cùng hắn, vốn chính là nhất thể, hắn tức là ta, ta tức là hắn, chúng ta, tuy hai mà một. Thanh một sâu kín mà nói, cái này chung quanh bên cạnh mọi người càng thêm làm không rõ. Như vậy vòng, đan vương điện hạ rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì hắn a ta? Nam cung ly đứng ở tại chỗ, tâm tư chăm chuyện, nhưng người cũng không phải chân chính hắn, đúng không? Nghe được hắn cùng cung vu vốn là nhất thể, nam cung ly tim đập lại nhanh hơn vài phần, cơ hồ lại muốn chắc chắn người nam nhân này đó là cung vu, chính là thực rõ ràng, hắn không phải. Không sai. Đan Vương gật đầu, đối nam cung ly không khỏi xem trọng vài phần. Đến nỗi hắn cùng cung vu cụ thể quan hệ, hắn còn không đến mức làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra. Tại đây phía trước, hắn liền vẫn luôn cảm thấy chính mình khuyết thiếu cái gì, thẳng đến hôm nay, hắn mới rốt cuộc minh bạch lại đây. Nguyên lai vị kêu kêu cung vu nam tử, đó là chính mình vẫn luôn đánh rơi bên ngoài hồn phách. Chỉ tiếp kia lũ hồn phách từ hóa thành năng lượng thể lúc sau, liền hoàn toàn thoát ly chính mình hình thành một khối tân thân thể, trở thành một cái độc lập thân thể. Hắn cùng hắn, Trung Quy vẫn là có chút bất đồng đi. Cung vu Cung vu hắn kia lũ hồn phách, nguyên lai kêu Cung vu Trung quanh mọi người tầm mắt vẫn luôn bồi hồi ở Nam Cung Ly cùng với Đan Vương Điện Hạ Chi Gian. Đại gia đối Nam Cung Ly ấn tượng lại một lần nổi mới, không chỉ có nhận thức nhân gia kỳ Hàn Điện Hạ, hiện tại ngay cả trước mắt Đan Vương Điện Hạ đều đối nàng không giống người thường. Nàng thật đúng là hảo mệnh. Hai đại điện hạ như thế nào liền sẽ cô đơn đối nàng lau mắt mà nhìn đâu. Hâm mộ, ghen ghét ta, đáng tiếc hâm mộ ghen ghét không tới. Nữ nhân này tái hảo mệnh, cũng cùng bọn họ dính không thượng nửa điểm quan hệ. Thanh mục thúc thúc có cung vu thúc thúc lợi hại sao? Tiểu nguyệt nguyệt nghiêng đầu, tò mò mà đánh giá thanh mục. Ấn, thanh mục thúc thúc cùng cung vu thúc thúc lớn lên giống nhau đẹp, chính là cung vu thúc thúc càng ôn nhu một ít, đối nguyệt nguyệt cũng càng thêm sùng nịnh. Nàng tưởng cung vu thúc thúc làm sao bây giờ? Ha ha, thanh mục thúc thúc cùng cung vu thúc thúc giống nhau lợi hại. Thanh mục đan vương lúc này mới chú ý tới Tiểu Nguyệt Nhi tồn tại. Đạm mạc xa cách trên mặt đống nhiên dơ lên một mạ tấm lòng cười, ôn nu mà hướng tới Tiểu Nguyệt Nhi vươn hai tay. Tiểu Nguyệt Nguyệt không chút do dự dò ra thân mình, cầu ôm một cái. Kỳ hàn tâm tắc, Tiểu Nha đầu nhưng cho tới bây giờ đều không có đối hắn như vậy chủ động quá nào một lần không phải chính mình các loại lấy lòng, thật vất vả mới nói động đến nha đầu cùng chính mình thân cận. trong lòng lực trọng lượng mất đi, độ ấm chợt giảm, như nhau kỳ hàn lúc này tâm tình rất là mất mát thương tâm. hảo đi, hắn thừa nhận chính mình đây là ghen tị. tiểu tử này cũng thật là, dựa vào cái gì ra tới cùng hắn đoạt nguyện nguyện, không riêng đoạt nguyện nguyện, cũng đồng thời phân đi rồi nam cung hơn phân nửa lực chú ý từ hắn vừa xuất hiện. Nam cung liền trở nên cực không bình thường. Tiểu nhân nhi ôm vào trong ngực, cung vu trên tay động tác không khỏi phóng nhẹ vài phần, như thế thật cẩn thận, coi nếu chân bảo. Mọi người đỏ mắt, người so người sẽ tức chết, cái này tiểu nha đầu, quả thực quá hảo mệnh. Đồng thời bị hai đại điện hạ ôm quá, như thế thân mật che chở, không cần quá kích thích được chứ. Nhị tỷ, người không sao chứ. Nam cung huyền ngọc để sát vào, lo lắng mà nhìn nhà mình nhị tỷ vừa nhớ tới cung vu, nhị tỷ cảm xúc giao động liền sẽ trở nên đặc biệt kịch liệt, hiện tại chứng thực trước mắt nam nhân không phải cung vu, rồi lại là cùng cung vu mật không thể phân tồn tại, trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Người đi giúp Nguyệt Nguyệt hảo hảo an ủi một chút mẫu thân được chứ? Tiểu Nguyệt Nguyệt ba ba nhìn thanh mục, nhỏ giọng hỏi. Nàng liên biết, mẫu thân khẳng định cũng là tưởng cung vu thúc thúc. Thanh mục thúc thúc cùng cung vu thúc thúc lớn lên như vậy tưởng, thanh mục thúc thúc an ủi. Mẫu thân tâm tình nhất định sẽ tốt một chút. Thất ngoan. Thanh Mục ngoắc mắc khỏe môi, bàn tay to ở tiểu nha đầu trên đầu xoa xoa. Đãi ngừng đầu, ánh mắt đối thượng đối diện nam cung ly, Thanh Mục mày nhíu lại, không biết như thế nào an ủi người. Hắn chưa bao giờ từng an ủi hơn người, bởi vậy cũng không biết như thế nào mở miệng. Hắn không chết, ta có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Ngươi, không cần quá mức thương tâm. Khô cằn thanh âm từ trong miệng nói ra. Thanh Mục lần đầu nói chuyện nói được như vậy cứng đở. Đặc biệt là nhìn đến trước mặt nữ nhân, rõ ràng là thuộc về người kia tình cảm, hắn lại vẫn là không chịu không chế bị ảnh hưởng vài phần. Bọn họ, vẫn là có khác nhau. Cung Vu thích nữ nhân này, nhưng hắn, cũng không thích, cũng càng không thể vì nàng, tự mình hy sinh. Loại này hành động, ở hắn xem ra, quả thực chính là buồn cười. Nam Cung Ly hoắc mắt ngẩng đầu, ánh mắt sầu sáng vài phần. Trong mắt phóng thích nóng rực vui sướng chương 709 cung vu không chết Nam cung kích động kia một khắc Dường như qua cơn mưa trời lại sáng Lột ra mây đen Lộ ra liễm diễm mặt trời rực rỡ kia trong mắt sáng giỏi Thậm chí so mặt trời rực rỡ còn muốn đoạt mục lóa mắt Như thế lộng lây Hoảng đến hắn đôi mắt cũng không khỏi lóe hạ Trầm tịch trái tim bỗng nhiên chi ràn ra tốc vài phần Trước mắt nữ nhân Sắc thật có mê hoặc lòng người tư bản Bất quá khuẩn khắc Thanh Mục bình tĩnh trở lại, ánh mắt lần thứ hai trở nên thanh minh. Ngươi là nói thật, hắn đích xác không chết. Ta liền biết, ta liền biết, hắn không có khả năng chết, hắn còn ở, vẫn luôn đều ở. Không đợi Thanh Mục trả lời, Nam Cung Ly tiếp tục nói, thanh âm kích động, rất có điểm nói năng lộn xộn. Ở được đến Thanh Mục khẳng định khoảnh khắc, Nam Cung Ly tim đập ra tốc, lồng ngực cổ động, kích động đến không kềm chế được. Thật tốt quá, Cung Vu không chết. Mặc kệ dùng biện pháp gì, Nàng đều nhất định sẽ giúp hắn một lần nữa khôi phục. Không bao giờ muốn nhìn đến hắn vì chính mình bị thương, không nghĩ nhìn đến hắn mất đi nửa người bộ dáng. Như vậy vì chính mình hy sinh cung vu, làm nàng như thế nào có thể thừa nhận, như thế nào không ấy nấy tự trách. Nhị tỷ yên tâm đi, cung vu đại ca như vậy lợi hại, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Nam cung huyền ngọc căn ủi, biết cung vu không có việc gì, hắn trong lòng cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không chết liền hảo, bằng không, nhị tỷ phi ấy nấy tự trách cả đời không thể. Cung Vu biến mất đối hắn nhị tỷ đã kích quá lớn, thậm chí bởi vậy dùng mất trí nhớ tới lựa chọn quên kia đoạn thống khổ. Nhớ tới cung Vu đối nhị tỷ đủ loại hảo, nam cung huyền ngọc lần thứ hai thở dài một tiếng. Hắn đối nhị tỷ cảm tình, bọn họ này đó người đứng xem xem đến rõ ràng, duy độc nhị tỷ thấy không rõ. Bất quá chuyện này, hắn không tính toán nói cho nhị tỷ nếu là biết được cung vu đối nàng ái đến như vậy ẩn nhẫn phỏng chứng nhị tỷ sẽ càng thêm khó chịu ở nhị tỷ trong lòng cung vu đại ca tồn tại cũng vừa là thầy vừa là bạn lại không chứa nửa phần phong nguyệt cung vu đại ca làm bạn đã ở bất chi bất giác trung trở thành nhị tỷ trong lòng một cái rất quan trọng thân nhân giống nhau tồn tại cho nên nàng đối cung vu vĩnh viễn đều không thể từ bỏ liền giống như đối gia gia cùng với áo tím chấp nhất chỉ cần là nàng nhận đồng Chỉ cần là nàng hứa hẹn, liền sẽ không tiếc hết thể vất vả, nỗ lực đi hoàn thành. Ân, hắn sẽ không có việc gì. Nam cung ly kiên định gật đầu, cùng với nói là trả lời, chi bằng nói là tuyên thệ. Liền kém không đối với toàn thế giới lớn tiếng tuyên bố, có nàng ở, cung Vu nhất định sẽ không có việc gì. Hắn hiện tại chỉ là ngủ say, đáng tiếc năng lượng hao tổn đến quá lợi hại, trừ phi tìm được có thể đem hắn một lần nữa đánh thức cơ hội. Thanh một nhíu mày. Dị thường trầm trọng mà nói, cung Vu với hắn, vốn là mật không thể phân thể cộng đồng, mà hiện giờ, hắn là hắn, lại không phải hắn, đến bây giờ, hắn đều có điểm bắt đầu phân không rõ. Duy nhất có thể phân chia đó là cung Vu đối đại nữ nhân này cảm tình, này cùng hắn, là hoàn toàn bất đồng. Cái dạng gì cơ hội mới có thể đem hắn đánh thức? Nam cung ly nghiêm túc mà nhìn thanh ngục, do hỏi, nếu như cái này cơ hội vĩnh viễn đều không gặp được. Như vậy cung vu vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh lại sao? Nói vậy, lại nên làm cái gì bây giờ? Cái này nói không chừng. Thanh mục lắc đầu, cơ hội loại này ngoạn ý nhi, vốn là mơ hổ, tình hình chung cũng chạm vào không thượng. Khu khu, không sai biệt lắm nên đi ra ngoài đi, tới, tiểu nguyệt nguyệt, thúc thúc ôm. Um. Kỳ hàn ho khan một tiếng, đánh gậy thanh mục cùng nam cung ly chi gian giao lưu. Mặc kệ bọn họ thảo luận ai ai ai. Hắn ở bên cạnh bị bỏ qua cảm giác, thiệt tình không tốt. Còn có tiểu nguyệt nguyệt đã bị người nam nhân này ôm thật lâu, nên còn cho hắn. Hắn nhưng không hy vọng tiểu nha đầu cùng đan vương thanh mục thân cận. Loại này bị người đoạt đi rồi bảo bối cảm giác, làm hắn rất là phát điên, trong nội tâm đem thanh mục phun tảo vô số biến. Hô, rốt cuộc nhắc tới đi ra ngoài vấn đề. Bên cạnh xem náo nhiệt mọi người hô một hơi, tuy rằng đối đan vương điện hạ rất tò mò nhưng là vẫn luôn ngốc tại này trong rừng mặt, cảm giác một chút cũng không tốt. mâu thân, đói. Tiểu Nguyệt Nguyệt lột ra rối ở chính mình trước mặt hai tay, quay đầu nhìn về phía nam cung ly, đáng thương hề hề nói. Mặc kệ là thanh mục vẫn là kỳ hàn, mặc kệ lớn lên soái vẫn là có bao nhiêu yêu nghiệt, lúc này, Tiểu Nguyệt Nguyệt chỉ nghĩ ăn cái gì. Nàng đều đã đói bụng đã lâu. Lại không cho nàng ăn cái gì, phỏng trừng liền phải đói ngất đi rồi. Thâm thì. Đúng lúc vào lúc này, trong đám người không biết là ai bụng thầm thì kêu lên, mọi người lúc này mới bừng tỉnh, mới phát hiện đói bụng. Không nói thật đúng là không nhớ tới ăn cái gì, này dọc theo đường đi sóc này, hơn nữa trước sau gặp được kỳ hàn điện hạ cùng với đan vương điện hạ, lúc kinh lúc giống, phấn chấn cho phép, làm cho bọn họ đều mau quên đã đói bụng việc này. Ta đến đây đi. Nam Cung huyền ngọc thuận tay đem tiểu nguyệt nhi nhận lấy, lại thấy Nam Cung ly ý niệm vừa động dây tiếp theo lòng bàn tay liền xuất hiện giống nhau mạo nhiệt khí thơm ngào ngạt kêu không nổi danh tự điểm tâm. Ngao ô, mẫu thân tốt nhất là tiểu nguyệt nguyệt duỗi tay tiếp nhận kia cái bánh tạch trứng, bất chấp mọi người đầu ở trên người mình, xác thực mà nói hẳn là đầu ở bánh tạch trứng thượng nóng rực mà tò mò ánh mắt. Đây là cái gì? Thơm quá a Đúng vậy, ta trước nay cũng chưa gặp qua như vậy điểm tâm, nghe liền thèm. Nam Cung Ly cũng sẽ không quản người khác có phải hay không nói bụng. Lại từ không gian bên trong lấy ra mấy thứ người ở bên ngoài xem ra kỳ quái lại kêu không nổi danh tự điểm tâm ngọt, thuận tay đưa cho nam cung huyền ngọc mấy thứ, giữ lại, cẩn thận đút cho tiểu nha đầu ăn. Ngay nay, mọi người đầy đủ thể nghiệm một phen hâm mộ ghen ghét cảm xúc, đầy đủ cảm nhận được nam cung nguyệt hạnh phúc. Đương tiểu hài tử thật tốt ta có người che chở, có người cấp ung, hiện tại ngay cả thức ăn đều như vậy độc đáo. Muốn ăn? Nam cung ly nhướng mày nhìn về phía mắt trông mong nhìn chính mình kỳ hàn. Phúc! Mọi người ánh mắt lúc này mới chuyển hướng kỳ hàn điện hạ, thấy hắn kia phó mắt trông mong nhìn chằm chằm mỹ thực bộ dáng, mọi người trong lòng hình tượng lần thứ hai toái. Nói tốt cao lãnh đâu, kỳ hàn điện hạ quả thực lần nữa đổi mới bọn họ cảm quan, lần nữa đánh vỡ bọn họ trong lòng ấn tượng, làm người ngoài ý muốn vô hạ. Đã lâu không ăn người làm đồ ăn. Kỳ hàn gật gật đầu, lại lắc đầu. Nam nhân tóm lại là không quá thích đồ ngọt, hắn chính là hoài niệm khởi nàng làm đồ ăn hương vị. Đặc biệt là cá hầm ớt gì đó, kia tư vị, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác càng đói càng thèm. Mọi người nghe thấy được một cổ gian tình hương vị. Nữ nhân này còn cấp kỳ hàn điện hạ đã làm đồ ăn. Khó trách bọn họ chi gian như vậy quen thuộc. Nam cung ly vô ngữ, trực tiếp quăng cái xem thường qua đi. Giống như nàng mới rời đi hàn điện không mấy ngày hảo đi. Hào đòi à, Nam Cung nếu không làm chút ăn đi, yêu cầu cái gì món ăn hoang dã cư việc nói, bảo đảm cho ngươi lộ tới. Kỳ hàn tiền mặt, tiến đến Nam Cung ly trước mặt vẻ mặt lấy lòng. Vừa nghe món ăn hoang dã, Nam Cung huyền ngọc ánh mắt cũng sáng vài phần, rất là hoài niệm từng nay nhị tỷ mang theo hắn rèn luyện thời điểm, cho hắn nấu kia nói nấm hầm tiểu kê. kia thư vị, miễn bản có bao nhiêu tươi ngon. Đối hắn nhị tỷ tay nghề, tuyệt đối không phải sùng bái mù quáng mà là chân chính có thực lực. Không phải hắn khuyết đại, hắn còn không có ăn qua so với hắn nhị tỷ nấu cơm càng tốt ăn. Tính lên, chính mình so những người khác đều hạnh phúc nhiều, chính là ăn không ít thứ tốt đâu. Muốn ăn. Nam cung ly này thanh muốn ăn, so vừa mới dò hỏi kỳ hàn muốn ôn nu nhiều, ánh mắt bên trong còn mang theo sủng nịch. Tiểu kê hầm nấm. Nam cung huyền ngọc gật gật đầu, buột miệng tốt ra. Nghe thấy được. Nam cung ly quay đầu đi nhìn về phía một bên kỳ hàn. Thật đúng là đem kỳ hàn điện hạ đương chạy chân. Bên cạnh mọi người xem đến vô ngữ, tiên lặng lau một phen mồ hôi lạnh. Hành, hành, tiểu kê hầm nấm, bất quá này trong rừng mặt có tiểu kê sao? Gà rừng, gà rừng thậm chí là có linh lực tu vi gà tùy tiện hắn đều có thể lộn tới. Chẳng qua này tiểu kê, hiện tại là tiểu kê sinh ra thời điểm sao? Nam cung ly hấp tuyến, Nam cung huyền ngọc khỏe miệng run run. Ngay cả chung quanh xem náo nhiệt người cũng nhịn không được vì kỳ hàn điện hạ chỉ số thông minh bắt cấp. Một cái cách gọi mà thôi, chỗ nào nhất định thế nào cũng phải là tiểu kê. Gà rừng là được, mặt khác món ăn hoang dã ngươi cũng tùy tiện đánh một ít trở về, đến nỗi nấm, ta chính mình tới là được. Cứ việc trong lòng khinh bỉ nam cung ly cũng vẫn là không thể không kiên nhẫn giải thích. Ha ha, chờ, thực mau liền hảo. Dứt lời, trực tiếp biến mất trước mắt. Ta tới giúp người thải nấm đi. Liên ở Nam Cung Ly chuẩn bị nhích người chính mình đi ngắt lấy nấm khi, thanh mục thanh nguyệt tiếng nói vang lên, đông nhiên ra tiếng nói. Nhìn đến kỳ hàn đối tay nghề của nàng như thế cổ động, hắn đông nhiên cũng tưởng nếm thử. Bất quá nếm nói, tổng không thể cái gì đều không làm đi. khác không được, thải thảo thải nấm, hắn vẫn là lành nghề. Hàng năm cùng thảo dược giao tế, thải đến thảo dược nhiều, đối giã ngoại hoàn cảnh cũng so người bình thường càng hiểu biết một ít. Biết địa phương nào dễ dàng lớn lên chút loài nấm. Ngạch, cũng hảo. Nam cung ly sửng sốt một giây, tiếp theo gật đầu. Đối với một chương cùng cung vu giống nhau như lúc mặt, lại rõ ràng là hai cái bất đồng thân thể, Nam cung ly trong lòng vẫn là có chút biệt níu. Cứ việc hắn cũng nói hắn cùng cung vu mật không thể phân, nhưng nàng trong lòng, hai người vẫn là bất đồng. chung quanh người nhìn hâm mộ, cũng tưởng tham dự đi vào, đáng tiếc bọn họ cùng nữ nhân này không thân. Biết liền tính đưa ra hỗ trợ, phỏng trừng cũng chỉ sẽ là tự thảo mất mặt, đơn giản từng người đi đến một bên, móc ra lương khô tới ăn. Nam Cung Ly ôm Tiểu Nguyệt Nhi cũng đi đến một bên tìm vị trí ngồi xuống, Nam Cung Huyền Ngọc tắt chủ động đi tìm Tiểu Kê hầm nấm yêu cầu tăng thêm nào đó gia vị để tiên thảo dược. Ăn ít điểm, lưu chữa bụng ăn được. Nhìn trong lòng ngực Tiểu Nha đầu, Nam Cung Ly xoa xoa nàng đầu nhỏ nói. Ơn ơn, Nguyệt Nguyệt đem cái này ăn xong sẽ không ăn. Chính là này đó đều ăn rất ngon nha. Tiểu Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mẫu thân. Chỉ cần là mẫu thân làm, đều ăn ngon. Kỳ hàn thực mau liền mang theo con mùi trở về, ném xuống đất món ăn hoang dã cơ hồ đôi đến tiểu núi cao. Mọi người rất là hoài nghi nếu không phải vội vã nướng này đó món ăn hoang dã. Hắn có phải hay không muốn đem khắp núi rừng động vật đều cấp săn trở về. Nam Cung Ly khỏe miệng chiều chiều, vung tay lên. Hơn phân nửa con ngồi trực tiếp vào chính mình nhận không gian. Dù sao không gian có thể giữ tươi, miễn cho chính mình lần sau muốn ăn còn muốn động thủ đi bắt. Kỳ hàn cười đến vẻ mặt hoa nhi khai, hắn liền biết không sẽ lãng phí. Nhìn nam cung ly đương trường nhận lấy này đó con ngồi, tâm tình so an mật còn ngọt. Thực mò thanh mục cũng phản trở về, cùng kỳ hàn giống nhau, hái được một đồng nấm, nam cung ly đã thấy nhiều không trách, vung tay lên, đồng dạng thu hơn phân nửa đến không gian bên trong. Trưng 710 làm ơn hai điện, tìm kiếm quỷ vương. Không lớn trong chốc lát, mê người hương khi phiêu tán, bình trung tiểu kê nấm hầm đến làm người nước miếng cuốn ướt, nướng giá thượng thịt nướng cũng bị nướng đến từ tư rung động, kim hoàng kim hoàng, nhìn liền rất có muốn ăn. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngồi ở Nam Cung ly trong lòng ngực, mong lại mong, trong chốc lát nhìn xem bên cạnh hầm canh thịt, trong chốc lát lại nhìn xem nướng giá thượng thịt nướng. Thơm quá thơm quá, khó trách mâu thân vừa mới làm chính mình ăn ý điểm. Này đó thịt thịt nghe lên so điểm tâm hương vị khá hơn nhiều, hảo tưởng lập tức liền ăn. Được rồi, thực mau thì tốt rồi. Nam cung ly buồn cười mà nhìn tiểu nha đầu, khẽ cười một tiếng, ở kia chỉ đại hiệu bảo thượng tươi xuống cuối cùng một đạo gia vị, ý bảo huyền ngọc tiếp nhận, chính mình tắc cầm lấy nướng đến không sai biệt lắm thỏ hoang, tinh tế mà soát thượng một tầng mật ong. Kim sắc mật ong soát thượng lúc sau, một cầu ngọt hương phiêu tán, vốn là dựa đến kim hoàng thịt thỏ hiện tại thoạt nhìn càng thêm kim sán ánh chạch, lệnh người muốn ăn mở rộng ra. Cảm giác không sai biệt lắm, Nam Cung Ly kéo xuống hai chỉ thỏ chân, một con đưa cho Tiểu Nguyệt Nhi, một con để lại cho chính mình, dư lại tất cả đều ném cho một bên kỳ hẳn, mừng rỡ người nào đó hắc hắc cuồng tiếu vài tiếng. Tiểu Nguyệt Nguyệt tiếp nhận mẫu thân trong tay thỏ chân liền khai ăn lên, ồ ồ, mẫu thân như thế nào mới cho nàng một chân A, Nguyệt Nguyệt muốn thật nhiều chỉ mới được. Nam cung ly ha có thể nhìn không ra nàng ý tưởng, chỉ là thịt nướng tuy hảo, lại không kịp bình trung hầm tiểu kê hầm nấm, kia mới là chân chính mỹ vị. Nam cung huyền ngọc cũng là mắt nhắm mắt mở, nhìn kỳ hàn cầm thịt thỏ cười ngây nô, trong lòng không khỏi hung hăng xem thường thiên. An đi an đi, ăn no liền không ai cùng hắn đoạt tiểu kê hầm nấm. Trên giá hiệu bảo cũng nướng không sai biệt lắm, thanh một nhìn, sẽ xuống một khối chân sau thịt, nếm một ngụn, bạc mắt lộ ra một kia lượng sắc. Tiếp theo liền tiếp tục không nhanh không chậm mà ăn lên, động tác yu nhã, thoạt nhìn quả thực chính là một hồi thị giác hưởng thụ. Nam cung ly ở thanh mục ăn thịt nướng thời điểm liền dương mắt nhìn lại đây, đáy mắt xẹt qua một tia cô đơn, trong lòng nặng nghề mà thở dài một hơi. Xem đi, hắn cùng cung vu, quả nhiên vẫn là bất đồng. Thân là linh hồn thể cung vu, chỉ có thể xem không thể ăn, mặc dù sau lại trở thành năng lượng thể, bởi vì năng lượng thể đặc thú nguyên nhân. Này đó đồ ăn đối hắn mà nói, hình cùng tắt chết, có thể ăn, lại mỗi lần đều chỉ có thể hơi tác phẩm nếm thôi, cũng không từng ăn nhiều. Hiện giờ tinh tế hồi tưởng, Nam Cung Ly không khỏi thổ thức, càng thêm cảm thấy cùng vu quá chua sót. Như vậy dài dòng nhật tử, một ngày lại một ngày cứ như vậy dày vò, hắn nhân sinh, nên là có bao nhiêu tịch liêu. Hiện giờ lại vì nàng, đánh tan năng lượng, những cái đó năng lượng, một khi tất cả đều hao hết liên hình cùng với hoàn toàn hủy diện. Từ đây lúc sau, thế giới này rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai cung vu. Có vấn đề sao? Cảm nhận được nam cung ly ánh mắt, đối diện thanh mục ngẩng đầu, hướng tới nam cung ly bên này nhìn lại đây. Thật sự là nữ nhân này ánh mắt quá mức trắng da, nỗi lòng dao động đến quá mức mãnh liệt, tưởng không cho hắn chú ý tới đều khó. Đặc biệt là nàng quanh thân tràn ngập bi thương hoài niệm, làm hắn nhịn không được muốn đánh gãy. Cái kia hắn... Kỳ thật cũng coi như là hạnh phúc đi, ít nhất nữ nhân này giờ này khắc này như thế nhớ mong hắn, ít nhất hắn không có bạch bạch hy sinh, nữ nhân này, đối hắn cảm tình, tuy rằng không phải nam nữ chi gian thích, nhưng cái loại này thân nhân chi gian ỉ lại tưởng nghiệm, cái loại này nùng liệt thân tình, như cũ lệnh người hâm mộ. Làm hắn cái này trước nay lẻ loi một mình, cao cao tại thượng, chưa từng thể nghiệm quá thân tình cảm giác đan vương, cũng không khỏi sinh ra vài tia hâm mộ cùng chờ đợi cái loại cảm giác này đối hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ. ở trong mắt hắn trước nay chỉ có trên dưới thuộc quan hệ, chưa từng có một người chân chính tới gần quá hắn. đại gia ở trước mặt hắn từ trước đến nay chỉ có sợ hãi cùng cung kính trước mắt nữ nhân đại khái là bởi vì cung vu quan hệ cho hắn một loại thực không giống nhau cảm thụ. người so cung vu hạnh phúc ngàn năm hơn tới hắn thậm chí chưa từng hảo hảo ăn qua một bữa cơm. cho nên Nàng thế cung vu cảm thấy hâm mộ, hâm mộ người nam nhân này không cần trải qua linh hồn phiêu bạc chi khổ, không cần bị bắt bất đắc dị hóa thành một khối năng lượng thể, vĩnh viễn cũng hưởng thụ không đến chân trinh có được thân thể vui sướng. Cung vu mấy năm nay, dữ dội cơ khổ, hắn kia đạm mạc tính tình, có lẽ chính là ngày qua ngày, ở dài dòng thời gian chờ đợi trung biến đạm đi. Đối diện đan điện những mày, không tỏ ý kiến, trong lòng lại nghĩ đến nam cung ly trong miệng câu nói kia. Ngàn năm hơn tới, đây là có chuyện gì? Hắn hiện giờ cũng bất quá sống 200 tuổi, nghe nữ nhân này khẩu khí, cung vu ít nhất tồn tại ngàn năm lâu. Nay trong đó, chính mình có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Ngươi xác định hắn sống ngàn năm lâu. Trong lòng nghi vấn, thanh mục trong miệng trực tiếp hỏi ra tới. Đúng vậy, chẳng lẽ không phải sao? Nam cung ly tò mò mà hỏi lại trở về, xin hỏi các hạ năm nay tuổi càng. Nam cung ly trong lòng đống nhiên cả kinh, đông dưng ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện thanh mục. Thiếu chút nữa xem nhẹ một cái thứ quan trọng nhất, nếu cung vu tồn tại ngàn năm lâu, như vậy đối diện nam nhân cũng nên tồn tại ngàn năm lâu mới đúng vậy, nếu thân thể đã trải qua ngàn năm lâu, chẳng phải là đã sớm lao đến giống rễ cây. Nhưng này nam nhân, rõ ràng liền thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Ha ha, tuy rằng không biết các ngươi chi gian ở dối rắm cái gì, nhưng theo bổn điện biết, Giống như Đan Vương Điện Hạ năm nay đã 200 dư tuổi, Nga, đúng rồi, này số tuổi, đều có thể đường Nam Cung ra ra. Kỳ han mỉm cười, ở một bên thực không cho mặt mũi mà hài hước ra tiếng. Phúc! Nam Cung Huyền Ngọc phun cười, nhìn thanh mục trên mặt biến ảo nhan sắc, cảm thấy rất là làm người. Còn muốn Kỳ han này nam nhân ác thú vị, cũng thật là. Kỳ han Điện Hạ năm nay cũng có 150 hơn tuổi đi, này số tuổi. Nhưng còn không phải là cho người ta đương ra ra tuổi. Thanh mục hít mắt, phản kích trở về. Này số tuổi, cũng liền ở Nam Cung ly đám người trước mặt có vẻ trướng mắt, nhưng kỳ thật tương so khắp cả linh giới, bực này tuổi, xem như thực tầm thường. Đặc biệt là xứng với bọn họ thân phận địa vị, đều xem như tuổi trẻ. Đừng nói một hai trăm tuổi, năm trăm tuổi trở lên đều có. Bởi vì tu luyện, càng lên cao càng khó. Một lần thăng cấp động một chút mấy chục thậm chí thượng trăm năm, bất quá mỗi lần thăng cấp lúc sau, Thọ Nguyên cũng sẽ tương đối ứng tăng trưởng, này ở tu luyện người trong mắt, đã là thấy nhiều không trách. Linh giới hoàn cảnh chung cho phép, mọi người thọ mệnh phổ biến đều phải càng dài lâu một ít, loại tình huống này, thiên nguyên đại lục căn bản không thể so. Các ngươi đều quá già rồi, Nguyệt Nguyệt năm nay 14 tuổi đâu? Tiểu Nguyệt Nguyệt nhíu lại mày, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn hai người, nghiêm trang mà nói. Thanh mục, kỳ hàn hai người đồng thời mặt đen, bị một cái chỉ có bốn tuổi hoa hoa nói lao, cũng xác thật là quá già rồi. Đừng ăn, ăn canh. Nam cung ly thịnh ra một chén canh gà, tiên vị trăng ngập, đánh vỡ hiện trường xấu hổ, nhìn tiểu nha đầu nói. Trong lòng lại nghĩ đến có quan hệ thanh mục tuổi chuyện này. Nếu hắn chỉ có hai trăm tuổi, mà cung vu rồi lại hơn một ngàn chi linh, như vậy này hai người chi gian. Khẳng định còn sẽ có chút bọn họ lẫn nhau đều không hiểu được duyên cớ Nói không chừng chờ cung vu khôi phục lúc sau sẽ biết Muốn cung vu khôi phục, nam cung ly lại nghĩ tới thanh mục theo như lời cơ hội Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nàng đi đâu tìm cơ hội đâu Nam cung ly lại phân biệt cấp kỳ hàng cùng thanh mục thịnh thượng một chén canh gà Ở nam cung huyền ngọc cú quán trong ánh mắt đẩy tới Hai người tiếp nhận, uống đến có tư có vị Thanh mục càng là đối nam cung ly lau mắt mà nhìn Này chú nghệ, quả nhiên lợi hại. Nói vậy nhị vị điện hạ kiến thức rộng rãi, nhận thức người cũng nhiều, không biết có thể hay không làm ơn hai vị hỏi thăm một người. Xem ra cung vu một chốc một lát là vô pháp khôi phục này cơ hội, căn bản không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đi, như vậy trước tìm được quỷ vương đi. Chỉ tiếc linh giới đại đến vượt qua tưởng tượng, làm nàng mãn thế giới đi tìm, cảm giác lại không quá thực tế. Nghĩ đến trước mắt hai người thân phận địa vị, Hy vọng có thể mượn này, hỗ trợ tìm kiếm quỷ vương. Nam cung tiểu thư mời nói. Thanh mục tò mò mà nhìn lại đây, ý bảo nàng nói. Chỉ cần Nam cung về sau nhiều cho ta làm mấy đố ngon, đừng nói là tìm một người, lại nhiều người, ta kỳ hàn đều có thể giúp ngươi nghe được. Kỳ hàn liền kém vô ngực bảo đảm, canh gà nhập khẩu, hương vị tươi ngon, ăn đến hắn đầu lưỡi đều hận không thể nuốt vào. Quá mỹ vị quả thực. Khó trách Nam Cung huyền ngọc kia tiểu tử vẫn luôn ôm canh gà uống, trên giá thịt nướng nếm đều không nếm. Ta đến linh giới, vốn chính là tìm kiếm phu quân tới, phu quân tư đồ kiệt, nhân sương quỷ vương, hai vị điện hạ nếu là có thể, hy vọng có thể giúp tiểu nữ tử đem tìm kiếm phu quân tin tức truyền bá đi ra ngoài. Nam Cung ly nhìn hai vị, thái độ cực kỳ thành khẩn, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi ý. Nàng cũng là không có biện pháp, chỉ nghĩ mau một chút càng mau một chút tìm được quỷ vương. Đợi khi tìm được quỷ vương, bọn họ lại cùng nhau nghĩ cách làm cung vu khôi phục. còn có gia gia, áo tím, cùng với lao tổ tông giao cho nàng sứ mệnh. Nàng trên người, còn có quá nhiều quá nhiều sự không có hoàn thành, còn có quá nhiều quá nhiều sứ mệnh cho nàng. Nam cung ly dứt lời, thanh mục, kỳ hàn hai người sắc mặt đều là trở nên hủy mặc lên. Thanh mục là nghĩ tới cung vu, vì nữ nhân này tiến đến linh giới tìm phu, thi sinh tự thân. ma kỳ hàn còn lại là trong lòng an vị, hắn đều đã hướng nữ nhân này tỏ thái độ, kết quả bị dị thường kiên quyết cự tuyệt, chỉ vì nàng đã gả làm người phụ, vốn dĩ liền ở trong lòng cực lực bỏ qua nam nhân kia tồn tại, hiện tại lúc này nam cung ly thế nhưng muốn hắn hỗ trợ tìm nam nhân kia. Làm sao vậy, các ngươi, không muốn sao? Nhìn hai người thần sắc, nam cung ly như mày, trong lòng cực không xác định. Nếu không muốn kia nàng cũng chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm kiếm. Tuy rằng hy vọng này nhị vị có thể trợ giúp chính mình, nhưng nếu người không muốn, nàng cũng không có biện pháp. Yên tâm, thận ta có khả năng, vì ngươi tìm phu. Thanh Mục lắc đầu, hướng tới Nam Cung Ly nhận lời nói. Giúp, như thế nào không giúp, ta đảo muốn nhìn một chút nam nhân kia rốt cuộc lớn lên cái dạng gì. Kỳ Hàn Hư nói, chẳng qua này ngựa khí, như thế nào nghe đều một cổ tử toan vị. Cha đương nhiên lớn lên nhất soái Tiểu Nguyệt Nguyệt chạy nhanh chen vào nói, cha không chỉ có soái còn rất lợi hại, Nguyệt Nguyệt nhất sùng bái cha. Kỳ hàn vừa nghe, sắc mặt thoáng chốc hát trầm vài phần, trong lòng ghen tuông kích động. Nhìn một cái cô gái nhỏ này, mệt hắn như vậy sùng nàng, kết quả kết quả là, vẫn là chỉ nghĩ nàng cha. Tiểu không lương tâm. Cha cùng thanh mục thúc thúc giống nhau soái Tiểu Nguyệt Nguyệt nghĩ nghĩ, lại hướng tới thanh mục nói, Ai làm thanh một thúc thúc cùng cùng vu thúc thúc lớn lên giống nhau đâu, nguyệt nguyệt trong lòng, cha cùng cùng vu thúc thúc giống nhau xoái. chương 711 ma huyên lãnh địa, quỷ vương dưỡng thương. Kỳ hàn sắc mặt cái này hoàn toàn không hảo, ánh mắt nặng nghề mà nhìn tiểu nha đầu, hảo sao, ai đều xoái, liền hắn không xoái, về sau không bao giờ đối này tiểu nha đầu hảo. Ta nói chính là lời nói thật, thật sự không lừa ngươi. Tiểu nguyệt nguyệt đối thượng kỳ hàn nhìn qua buồn bực ánh mắt. Lần thứ hai nhắc lại. Kỳ hàn một ngụm lao huyết ngạnh ở yết hầu, cả người không thoải mái. Hảo, ngoan ngoãn ăn canh. Nam Cung Ly bật cười, gọi hồi tiểu nha đầu lực chú ý. Nam Cung Nguyệt lúc này mới xoay đầu, chuyên tâm uống Nam Cung Ly đút cho nàng canh thịt. Ra núi rừng, trở lại thanh long chấn, đi theo trở về đến những cái đó thế lực tự hành tan đi, từng người rời đi. Linh Văn cùng Nam Cung Ly chào hỏi, xuất lệnh ôn phủ mọi người. Mạnh mẽ để nặng ôn nhật nhạt hồi hướng ôn ra. Đan vương điện hạ không trở về đan điện. Kỳ hàn nhướng mày, nhìn về phía không có gì động tính thanh mục. Kỳ hàn điện hạ không phải cũng là thanh mục nhàn nhạt mà nên coi kỳ hàn ánh mắt, thần sắc bình đạm như thường. Kỳ hàn khẽ cắn môi, trong lòng rất là không cam lòng, tiểu tử này, xem ra là không tính toán đi rồi. Bồn điện hạ thật vất vả mới ra tới một lần, đương nhiên muốn bồi Nam cung cùng nhau nơi nơi đi dạo. Đan Vương Điện Hạ có việc nói liền đi trước vội, Nam Cung là ta kỳ hàn bằng hữu, tự nhiên sẽ không chậm trễ bọn họ. Xem hắn khó chịu, đơn giản trực tiếp đổi người. Cái này hắn tổng nên sẽ không ra mặt dạy mà lưu lại đi. Bùn Điện Hạ thực nhàn, không vội. Đan Vương Thanh Mục như cũ không ôn không hỏa mà trở về một câu. Đối diện kỳ hàn thực sự có loại nghiến răng nghiến lợi xúc động. Tiểu tử này, quá không biết tốt xấu. Nam cung ly vô ngữ mà nhìn trước mặt hai người, thanh một không phải cung vu, mặc dù hai người chi gian có mật không thể phân quan hệ, nhưng trung quy không phải hắn, đến nỗi kỳ hẳn, nàng ước gì hắn có xa lắm không ly rất xa. Nhị vị điện hạ cũng không nên đã quên làm ơn các ngươi sự. Nam cung ly cố ý nhắc nhở. Cái gì không nổi, nếu như vậy nhàn, sao không nhân lúc còn sớm giúp nàng đi tìm quỷ vương. Yên tâm, đã quên cái gì cũng sẽ không quên Nam cung ngươi công đạo nhiệm vụ. Kỳ hàn ha hả cười nói, miệng ngọt đến cùng lau mật dường như. Một bên thanh mục khinh thường mà quét hắn liếc mắt một cái, chỉ là nhẹ nhàng đối với nam cung ly gật đầu. Hắn trời sinh tính đạ mạc, tự nhiên làm không được giống kỳ hàn giống nhau không biết xấu hổ. Mà huyên lãnh địa. Quỷ vương một bộ áo đen, mặc phát cao thúc, mày kiếm nhập tấn, cặp kia đẹp mắt lam lúc này chính chiếc xạ u mang, lạnh lùng mà nhìn trước mắt nữ nhân, toàn thân đều tản ra lệnh nhân tâm giật mình hà khí. Thỉnh tự trọng, khi mắt, quỷ vương môi mỏng khẽ mở, từ trong miệng lạnh lùng phun ra ba chữ, trong mắt chán ghét khó chịu cơ hồ hóa thành ngưng thở. Ngươi như thế nào như vậy cũ kỹ, buồn tiểu thư đều đã nói ái mộ với ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức nói cho cha, làm ngươi cưới ta. Nữ tử một thân màu đỏ váy áo, đầy đầu tóc đẹp biên chế thành vô số thật nhỏ bím tóc, hai mắt đại mà sáng ngời, bên hông đừng một phen màu đỏ mắt sáng roi ra. Toàn thân đều lộ ra một cổ tiêu sái hơi thở. Nhìn về phía quỷ vương ánh mắt chuyên chú mà si mê, hôn loạn một tia hảo náo cùng bất mãn. Người nam nhân này, từ nàng nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, liền thật sâu mà mê luyến thượng. Mặc kệ nàng đối chính mình có bao nhiêu lãnh đạo, cũng mặc kệ hắn hay không chán ghét chính mình, nàng chỉ biết, cuộc đời này, phi quân không cả. Nàng thương đồng, vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế có mị lực nam nhân. Cũng chỉ có như vậy nam nhân mới xứng đôi nàng đường đường ma huyên đại tiểu thư, nam nhân khác, không một có thể nhập nàng mắt. Chỉ tiếc mặc kệ nàng dùng biện pháp gì, người nam nhân này luôn là theo nàng với ngàn dặm ở ngoài, thậm chí liền gần người đều không được. Hán này mệnh đều là nàng tự mình nhặt về tới, không phải đều nói ơn cứu mạng, lấy thân báo đắp sao. Như thế nào ở cái này nam nhân nơi này là được không thông đâu. Trước kia là cố nữ hải tử ra ruột rè hơn nữa hắn bản thân bài xích cho nên mới bảo trì một khoảng cách nhưng này đều thời gian dài như vậy đi qua ngay cả trên người hắn thương cũng đã hảo hơn phân nửa người nam nhân này như cũ đối nàng bài xích không giảm làm nàng không khỏi bực bội trong lòng rất là khó chịu nàng thương đồng muốn dáng người có dáng người muốn tu vi có tu vi hơn nữa có cái ma huyên lĩnh chủ tra chống lưng muốn cái nào nam nhân còn không phải nhậm nàng tùy ý chọn lựa hắn dựa vào cái gì chướng mắt nàng Ta có thế tử, cũng có hải tử. Quỷ vương lạnh lùng mà nói, ánh mắt càng thêm băng hắn lên. Nếu không phải trên người thương còn chưa khỏi hẳn, hơn nữa ma huyền linh chủ thực lực đáng sợ, hắn căn bản sẽ không cùng nàng vâu nghĩa nửa câu. Không có khả năng, ngươi là cô ý gạt ta đúng hay không, ngươi liền như vậy chán ghét ta sao, chỉ cần ngươi cưới ta, về sau ma huyên to như vậy sản nghiệp, cha đều sẽ giao cho ngươi trên tay, nhất hô ba ứng, một người dưới vạn người phía trên. Như vậy không hảo sao. Thương đồng tiếp tục khuyên bảo, cha liền nàng một cái nữ nhi, lấy cha đối nàng sùng ái, chỉ cần quỷ vương cưới nàng, ma huyên giao cho trên tay hắn là chuyện sớm hay muộn. Quỷ vương ngoài miệng phát ra một tiếng cười lạnh, mắt lam băng hàn đông lạnh cốt, đáy mắt sắc lạnh, hận không thể đem nàng đường trường ngưng kết thành băng. Nàng hẳn là may mắn chính mình hiện giờ có thương tích trong người, nếu không, chỉ bằng nàng những lời này, nàng đã sớm hóa thành hôi phi, chết đến không thể càng chết. Quỷ vương dứt khoát xoay người, ở thương đồng sắp đuổi theo hết sức, cánh tay dài vung lên, cửa đá ầm ấm, ấm rơi xuống, đem nàng ngăn cách ở cửa đá ở ngoài. Điểm này nhưng thật ra hẳn là cảm tạm vị này ma huyền đại tiểu thư, nếu không phải nàng tự tiện làm chủ cho hắn chủ tốt như vậy địa phương, cũng không đến mức bị cách trở ở tường đá ở ngoài. Nay đạo môn, trừ phi từ bên trong mở ra, nếu không, bên ngoài người căn bản đừng nghĩ đi vào. Hốn đản! Thương Đồng đứng ở tại chỗ rộng chân, tức giận mà trừng mắt trước mặt cửa đá, bị Quỷ Vương này nhất cử động kích đến hận không thể phát điên. Tường đá trong vòng, Quỷ Vương đứng yên mép giường, ánh mắt nhu hòa mà nhìn trên tay chấp nhẫn, từ mấy tháng trước, hắn liền cảm ứng được mặt trên truyền đến rất nhỏ dao động. Hắn biết, nhất định là Ly Nhi tìm được linh giới tới. Đáng tiếc từ mấy tháng trước rất nhỏ dao động một chút lúc sau, lại vô tin tức. Linh giới thật sự là quá lớn. Có lẽ là cách xa nhau đến quá xa duyên cớ. Trong lòng bức thiết, chỉ nghĩ nhanh lên khôi phục đại thương thế hoàn hảo, sớm một chút thoát ly nơi này. Không biết nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, tưởng niệm nàng. Đi vào linh giới, hay không mạnh khỏe, còn thói quen. Còn có Nguyệt Nhi, lâu như vậy không thấy, nàng hẳn là trường cao không ít đi, hắn cái này cha, thiệt tình không xứng trước, bỏ lỡ nàng sinh ra cũng liền thôi, hiện tại ở nàng trưởng thành thời khắc mấu chốt. Như cũ không ở nàng bên người Quỷ vương ánh mắt hơi rũ Đáy mắt xẹt qua ảm đạm cô đơn Vừa mới đối mặt thương đồng khi một thân lạnh nhạt, Lúc này biến mất không thấy Thừa chỉ là tràn đầy cô tịch Ly nhi thật lâu sau Quỷ vương trong miệng thật sâu mà gọi ra một câu Chứa đầy vô hạn quyến luyến thâm tình Mắt làm sâu thẳm tơ vương kích động Kêu một tiếng, tựa thở dài, tựa nghỉ non Đáy mắt ôn nhu nùng liệt đến Cơ hổ mau tràn ra tới Hắc xì ôm tiểu nguyệt nguyệt nam cung ly bỗng nhiên đánh cái hát xì, mọi người ánh mắt quan tâm mà nhìn lại đây. Làm sao vậy, có phải hay không được bệnh thương hàn? Kỳ hàn nhịn không được người được. Đi đi đi, đừng chú ta nhị tỷ, nhất định là ta tỷ phu suy nghĩ nhị tỷ. Nam cung huyền ngọc tức giận mà trừng mắt nhìn kỳ hàn liếc mắt một cái, tiểu tử này, liền không thể nói điểm dễ nghe lời nói. Cái gì bệnh thương hàn, hắn nhị tỷ thân thể luôn luôn đều thực hảo hảo sao? Kỳ hàn khỏe miệng run rẩy, nghe được kia thanh tỷ phu liền cảm thấy cách hưng đến hoảng. Không được, chờ trở, trở lại hàn điện, hàn tuyệt đối sẽ bằng mau tốc độ tìm ra nam nhân kia rơi xuống, đảo muốn nhìn, đến tột cùng là cái dạng gì nam nhân có thể nhập nàng mắt. Nguyệt Nguyệt tưởng cha, cha vì sao chỉ nghĩ mẫu thân, không nghĩ Nguyệt Nguyệt. Tiểu Nguyệt Nguyệt rổ miệng, thương tâm điệu nói, nàng như vậy tưởng cha, kết quả cha đều không nghĩ nàng. Ai nói? Cha khẳng định là nhất tưởng Nguyệt Nhi. Nam Cung Ly buồn cười mà sờ sờ nha đầu gương mặt, này đều ghen, máu ghen còn rất đại. Vậy là tốt rồi, tiêu Nguyệt Nhi cho phép cha nghĩ nhiều mẫu thân một ít. Nam Cung Nguyệt tâm tình lập tức liền hảo lên. Ngắm lại nàng có mẫu thân bồi, cha ai cũng không có, vẫn là man đáng thương. Liền tính nghĩ nhiều mẫu thân một ít, nàng cũng không trách hắn, chỉ cần về sau tiếp tục thích Nguyệt Nguyệt thì tốt rồi. Ngoan! Nam Cung Ly cúi đầu. Ở tiểu nha đầu cái chán in lại một nụ hôn. Bẹp, mẫu thân không cần thương tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được cha, cha nếu tưởng mẫu thân, khẳng định sẽ tìm đến chúng ta. Nam cung nguyệt xoay người, vòng lấy Nam cung ly cổ, ở nàng sườn mặt hôn một cái, lại dùng chính mình gương mặt dán nàng, thân mật mà an ủi. Như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn nha đầu, xem đến một bên kỳ hàn, thanh mục cùng với Nam cung huyền ngọc sôi nổi trầm mặc xuống dưới. Kỳ hàn... Thanh mục thì tại trong lòng kế hoạch chờ lát nữa liền phái âm thầm đi theo ảnh vệ đem tìm kiếm quỷ vương tư đồ kiệt tin tức chuyển quay lại trong điện, làm trong điện thế lực an bài tìm kiếm. Chính là nhìn tiểu nha đầu như vậy đáng thương phân thượng, bọn họ cũng nhất định phải tìm được quỷ vương. Đúng vậy, nếu là cha ngươi biết chúng ta tới nơi này, tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta. Nam cung ly trong óc sáng ngời, đồng nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay. Linh giới tuy đại, nhưng chỉ cần thanh danh đủ vang luôn có biện pháp chuyển ra đi. Nếu làm tất cả mọi người biết chính mình tồn tại, làm linh giới mỗi một góc đều đàm luận chính mình tin tức, như vậy, quỷ vương tổng nên chú ý tới đi. Chỉ cần chính mình chạm đến cũng đủ cao, danh khí cũng đủ đại, cũng đủ thấy được, còn sợ hắn tìm không thấy sao. Nguyệt Nhi thật thông minh, giúp mâu thân một cái đại ân. Nam cung ly lại cầm lòng không đầu hôn nha đầu một chút, trong lòng phân chấn đến cực điểm. Đối, cứ làm như vậy đi. Cùng với như vậy trời Nam Biển Bắc, lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm, còn không bằng đứng ở tại chỗ, làm hắn tới tìm chính mình. Nơi này bất đồng thiên nguyên đại lục, mặc dù cách đến lại xa xôi, cũng tốt hơn cách xa nhau hai cái thời không gian nan. Nàng tin tưởng, một khi nàng đi vào linh giới tin tức truyền bá đi ra ngoài, quỷ vương, nhất định sẽ tìm đến nàng. Hắn cũng nhất định, giống như chính mình tưởng niệm hắn giống nhau, tưởng niệm chính mình. Nhị vị cũng biết như thế nào có thể đem chính mình danh khí chuyển khắp toàn bộ linh giới sao. Nam cung ly ngẩng đầu, nhìn về phía kỳ hàn, thanh mục, hỏi. Kỳ hàn, thanh mục đồng thời như mày, nghi hoặc mà nhìn nàng. Người đây là. Kỳ hàn trong lòng hoang mang, linh giới dữ dội to lớn, nếu là muốn chuyển khắp linh giới mỗi một góc, làm lên có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nếu tìm không thấy hắn, ta muốn cho hắn tới tìm ta. Mặc kệ là tìm hắn cũng hảo, vẫn là làm hắn tới tìm chính mình cũng thế. Đầu tiên quan trọng nhất chính là cho hắn biết chính mình đã đi tới linh giới. Chương 712 sinh hải, cựu tử nhất sinh. Người kia, thật sự có như vậy quan trọng sao? Kỳ hàn bực bội, trong lòng nói buột miệng thoát ra. Nam cung huyền ngọc nhịn không được mắt trợn trắng, đối hắn cực độ vô ngữ. Này không phải vô nghĩa sao? Quỷ vương không quan trọng, chẳng lẽ tiểu tử người quan trọng? Hắn nhưng thật ra biết tiểu tử này đối nhị tỷ ý đồ, có hắn ở, tưởng đều không cần tưởng. Lại nói, liền hắn như vậy, nhị tỷ cũng trướng mắt hắn a. Cung tỷ phu một so, tiểu tử này kém nhiều. Hắn là nhà của chúng ta trụ cột, có trọng yếu hay không, người nói đi. Ôm lấy nguyệt nha đầu, nam cung ly tức giận hỏi lại trở về. Loại này lời nói, hoàn toàn không cần hỏi hảo sao. Nghĩ đến cũng chẳng ra gì, làm chính mình nữ nhân lo lắng tính cái gì nam nhân kỳ hàn cười nhạt trong lòng như cũ không muốn tán đồng dù sao hắn là vô luận như thế nào cũng không muốn thừa nhận nam nhân kia so với chính mình càng ưu tú ngươi mới không phải nam nhân ngươi cả nhà đều không phải nam nhân tiểu nguyệt nguyệt nổi giận trắng non ngón trỏ chỉ vào kỳ hàn khét đe tức chết nàng tức chết nàng dám nói nàng cha không phải phúc nam cung huyền ngọc phun cười vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa Xem đi, làm người ngoài miệng thiếu đạo đức, cái này đem nguyệt nguyệt trọc giận đi. Nhà bọn họ tiểu nha đầu cũng không phải là dễ khi dễ, khi dễ nàng trà, càng là khó có thể tha thứ. Nhìn ra tiểu nha đầu trong vòng vài ngày đều sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Kỳ hắn mặt đen, hắn như thế nào liền không phải nam nhân. Hắn cả nhà, hào đi, trừ bỏ hắn, giữ lại cũng là cái nam nhân hào sao. Khu khu, nguyệt nguyệt nha đầu, như vậy mắng chửi người là không đối tích. Nữ hài tử, phải học được thục nữ biết không. Kỳ han ôn thanh, ý đổ cùng nha đầu giảng đạo lý. Vốn dĩ sao, hảo hảo nha đầu, như thế nào có thể mang đến như thế khó nghe, mang hắn không phải nam nhân, rất thẹn thùng hảo sao. Đừng cùng ta nói chuyện, ta chán ghét ngươi, chúng ta cả nhà đều chán ghét ngươi. Tiểu nguyệt nguyệt thở phì phì mà quay đầu đi, hạ quyết tâm không hề để ý đến hắn. Nói cha nói bậy, nàng về sau không bao giờ muốn thích hắn. Nam cung ly thân thể cứng đờ, nghe được tiểu nha đầu mặt sau câu nói kia, như thế nào đều cảm thấy biến níu. Chán ghét hắn liền tính, làm gì còn muốn thêm cả nhà. Tự làm bậy, không thể sống. Nam cung huyền ngọc ở một bên nhịn không được trêu ghẹo, hiện tại biết kết cục đi, xứng đáng. Nguyệt nhi lớn lên như vậy ngoan, Nguyệt nhi cha khẳng định rất lợi hại. Thanh một câu môi, kia trương lớn lên cùng cung vụ giống nhau như lúc mặt, lùi bước xa cách đạm mạc, dương nhật nhạt cười. Chính là chính là, vẫn là thanh mộc thúc thúc tốt nhất. Tiểu nguyệt nguyệt đầu điểm đến gà con mổ thóc dường như, ánh mắt vui sướng mà nhìn thanh mục. Như hác mã não lập lòe sáng ngời hai trong mắt, tràn đầy phấn khởi, cái loại này bị táng dương, bị tín nhiệm, phát ra từ nội tâm vui mừng, phụt ra thôi phát, giống vậy trong trời đêm pháo hoa, sáng lạn mê người, nhất loại sáng. Thanh mục hơi mang cứng đờ mặt, nháy mắt thư giãn lên, trong mắt ý cười cũng càng thêm chân thật. Nhìn bởi vì chính mình một cái nho nhỏ khen liền cao hứng thành như vậy nha đầu, đồng nhiên cảm thấy như vậy cũng không tồi. Nguyên lai like có đôi khi một cái thiện y nói dối, có thể đổi lấy một cái hài tử như thế hồn nhiên sung sướng thoải mái. Đê tiện. Kỳ hàn nhịn không được phung tảo trong lòng đem thanh mục hung hăng phỉ nổ một phen. Thanh mục lý đều mặc kệ hắn, thừa dịp lúc này tiểu nha đầu cao hứng, chủ động vươn đôi tay. Nô, nguyệt nguyệt thích thanh mục thúc thúc. Nam cung Nguyệt vươn hai tay đầu nhập đến thanh mục trong lòng ngực. Nam cung Ly ở một bên xem đến cảm khái không thôi, thực hiển nhiên, trước mắt thanh mục lại một lần làm nàng nghĩ tới Cung Vu. Nếu Cung Vu tỉnh lại, cũng nhất định rất đau rất đau Nguyệt Nhi đi. Không biết hai vị có gì kiến nghị. Nhớ tới vừa mới đề tài, Nam cung Ly lại lần nữa hỏi. Nhưng thật ra có một cái biện pháp có thể cho người thanh danh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ linh giới. Thanh mục hơi suy tư, như mày nói: Chẳng qua, như vậy cực kỳ nguy hiểm, rất có khả năng vĩnh viễn đều cũng chưa về. Không được, tuyệt đối không được, chuyện này tưởng đều không cần tưởng. Kỳ hàn sắc mặt đại biến, tựa hồ biết thanh mục muốn nói gì, ở một bên chạy nhanh ngăn lại. Đến tột cùng là cái gì, Tổng muốn cho ta trước hiểu biết rõ ràng đi. Thấy bọn họ như vậy, Nam Cung ly đầy mặt hoang mang, hết sức tò mò. Thứ gì thế nhưng có như vậy đại uy lực thế nhưng có thể làm một cái thanh danh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ linh giới. Qua biển, chín sinh hải, cửu tử nhất sinh, sinh tắc có thể gặp phải đại cơ duyên, chết tắc, hôi phi yên diệt, vĩnh không tồn tại. Thanh mục nhàn nhạt mà mở miệng. Chín sinh hải, nam cung ly trong miệng nhắc mãi, tâm thần lại là bị thanh mục trong miệng câu kia đại cơ duyên dụ hoặc. Nếu là đại cơ duyên nói, sẽ trở thành cung vu sống lại cơ hội sao? Nếu qua biển, không chỉ có có thể đem chính mình tin tức truyền bá đi ra ngoài, còn có thể lệnh cung vu tình lại, như vậy, thử một lần thì đã sao đâu. Nàng có thông thiên thắp không gian ở, khẩn cấp thời điểm, chỉ cần trốn vào không gian có thể, tổng sẽ không thật sự như vậy xui xẻo đi. Nam cung ly trong lòng kỳ thật là tưởng thí, nhưng là lại nghĩ đến chính mình phía trước đối huyền ngọc bảo đảm, tâm tình tức khắc vô cùng bực bội. Nàng nói qua không làm mạo hiểm sự, Hơn nữa nàng trên người còn lưng đeo quá nhiều trách nhiệm sứ mệnh, nếu có cái vầm nhất. Chín sinh hải nãi linh giới tối cao vinh dự rèn luyện chi lộ, phàm là có qua biển giả, không chung phía trên liền sẽ xuất hiện chín sinh hải đường biển. Linh giới bất luận cái gì một góc, chỉ cần không phải tránh ở dưới nền đất chỗ sâu trong, đều sẽ thấy được. Này đó là vì sao độ chín sinh hải giả, thanh danh sẽ nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài, nhưng quan trọng nhất, chín sinh hải, cựu tử nhất sinh. Khai này rèn luyện chi lộ người, cơ hồ đều tăng thân, không một mạng sống, bởi vậy, cũng có nhân xương chín sinh hải vì biển chết, ý dụ độ giả hẳn phải chết. Kỳ hàn biểu tình nghiêm túc mà nhìn trầm trầm nam cung ly. Như thế nguy hiểm, hình cùng tự chịu diệt vong biện pháp, nàng còn muốn thử một lần sau. Nhớ kỹ, ngươi cũng không phải một người, nếu ngươi thực sự có cái văn nhất, nguyệt nguyệt nên làm cái gì bây giờ? Sợ nàng một xúc động liền thật sự muốn đi nếm thử. Kỳ hàn ở một bên lần thứ hai nhắc nhở. Loại này cung cấp với tìm chết hành vi, chỉ có chân chính luẩn quẩn trong lòng nhân tài sẽ đi làm. Người đã chết, liền tính thanh danh truyền đến lại quảng, biết đến người lại nhiều, lại có ích lợi gì đâu. Khi đó, gặp nhau người, vĩnh viễn đều không thấy được, quan tâm người, cũng sẽ thương tâm khổ sở. Như vậy, chỉ có thể làm ơn hai vị. Nam Cung Ly mỉm cười, vui đùa dường như nhìn về phía kỳ hàn. Kỳ hàn vừa mới chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo, đại phản ứng lại đây nam cung ly nói gì đó, đến bên miệng nói xinh sôi nuốt trở vào, đối thượng nam cung ly cặp kia mỉm cười mắt, xoáy khí tuấn lãng gò má phủ lên một tầng khả nghi màu đỏ. Nam cung ly nghiền ngẫm mà nhìn chầm chầm kia mạt màu đỏ, dần dần thu biểu tình. Hào đi, đừng nhìn này nam nhân số tuổi đều có thể đương chính mình ra ra, nhưng kỳ thật vẫn là mãn đơn thuần, trên đời này, dễ dàng mặt đỏ nam nhân nhưng không nhiều lắm. Ngươi nghĩ thông suốt cũng hảo, như vậy tuy rằng chầm chút, nhưng rốt cuộc sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Thanh Mục gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Kỳ thật đang nói đến chín sinh hải thời điểm hắn liền hối hận, như vậy nguy hiểm phương thức, liền không nên nói cho nàng. Tìm người biện pháp vô số, không nhất định một hai phải dùng loại này nhất cực đoan. Yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình tính mạng làm cho đùa. Có lẽ về sau chờ thực lực của chính mình cường đại nữa một ít. Đến có thể suy xét muốn hay không thử xem. Đã có như vậy nhiều người táng thân chín sinh hải, nếu là có thể may mắn an toàn qua biển, như vậy sẽ có như thế nào cơ hội đâu. Không qua biển, nhưng không đại biểu không có biện pháp khác được không? Đan điện cùng hàn điện ở linh giới danh khí, cái nào lớn hơn nữa? Nhìn trước mắt hai nam nhân, nam cung ly lại lần nữa hỏi. Kỳ hàn trực tiếp đen mặt, tâm tình pha là khó chịu. Nếu nói cái nào ở thần ma lĩnh một thế hệ danh khí lớn hơn nữa, tự nhiên là hắn hàn điện không thể nghi ngờ, nhưng nếu nói ở toàn bộ linh giới, đương nhiên là đan điện, rốt cuộc đan điện đan dược cùng hướng linh giới các nơi, phàm là biết đan dược, liền không có không biết đan điện. Đan điện. Tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng không thể không nói, hắn nhưng không nghĩ từ thành một kia tiểu tử mở miệng. kia nếu ta thành lập mặt khác một phương thế lực, hướng ra phía ngoài bán ra đan dược đâu. Kỳ hàn phun, trong lòng mừng rỡ. Ha ha, cảm tình nam cung đây là muốn cùng đan điện đối nghịch. Ha ha, hảo ha hảo, muốn thật xây lên một phương cùng đan điện đối lập thế lực, phòng trừng toàn bộ linh giới đều phải náo nhiệt lên. Đến lúc đó còn sợ thanh danh truyền không ra đi sao. Tuy rằng như cũ so ra kém độ chín sinh hải tới tấn mãnh kịch liệt, nhưng khẳng định vẫn là thực phân chấn nhân tâm. Ngươi phải đối ra ngoài bán đan dược. Thanh một cũng không tưởng kỳ hàn trong tưởng tượng tức giận như vậy. Ngược lại tò mò mà dò hỏi. Ngươi để ý sao? Nam Cung Ly không đáp hỏi lại. Rốt cuộc nếu chính mình đối ngoại bán ra đan dược nói, đối đan điện ảnh hưởng khẳng định là sẽ có. Trước hết chính là danh khí thượng, khẳng định sẽ đối đan điện danh dự quyền uy tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cũng không biết hắn cái này đan điện người cầm quyền sẽ nghĩ như thế nào. Nếu hắn kiên quyết phản đối nói, vậy đương nàng chưa nói. Không sao cả, đan điện có trường kỳ cố định khách nguyên. Hơn nữa nếu khắc khởi một phương thế lực nói, liền sẽ cấp trong điện con cháu mang đến nhất định nguy cơ cảm, đây đúng là bọn họ trước mắt sở thiếu. Thanh Mục lắc đầu, hắn là thật sự cảm thấy không sao cả. Cũng không sẽ bởi vì Nam Cung ly đối nghịch mà tâm sinh tức giận. Tương phản, này có lẽ sẽ đối trong điện con cháu mang đến nhất định tích cực ảnh hưởng. Ta cũng không phải là nói giỡn, nếu Đan Vương Điện Hạ đều cảm thấy không sao cả, ta cũng thật sẽ xuống tay đi làm Nga. Nam Cung ly lại lần nữa cường điệu. Không quan hệ, dùng đến tại hạ địa phương, cứ việc mở miệng. Thanh Mục vẻ mặt bằng thẳng, không chỉ có không có không vui, ngược lại chủ động đưa ra hỗ trợ. Kỳ hắn ở một bên xem đến á khẩu không trả lời được, cảm giác giống như là một quyền đánh vào đông thượng, vắng vẻ. Thanh Mục phản ứng càng là hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hắn còn có phải hay không Nam Nhân A? Nam Cung nói chính là thành lập một phương cùng đan điện đối lập thế lực. Hắn cái này đan điện khoang lái giả không những mặc kệ, ngược lại còn chủ động tương trợ. Hảo đi, nếu như là hắn, hắn xác định vững chắc không tiếp thu được. Người nam nhân này đầu góc nhất định có vấn đề, tuyệt đối. Ta đây liền không khách khí. Nam cung ly thuận miệng liền tiếp xuống dưới, nàng ở linh dưới, trời xa đất lạng, có người hỗ trợ tự nhiên là hảo, nàng mới sẽ không ngây ngốc mà cự tuyệt. Hơn nữa đan điện đan vương trợ nàng thành lập cùng đan điện đối lập thế lực. Chỉ là mánh ới, liền cũng đủ đưa tới không ít tiếng gió chú ý. Ngạch, nếu nói như vậy, ta hàn điện tự nhiên không thể mặc kệ, có yêu cầu, cũng không cần khách khí. Thấy Nam Cung, thanh một hai người nhanh như vậy liền ước định thượng, kỳ hàn lập tức sen mồm, tốt như vậy biểu hiện cơ hồ, tự nhiên không muốn bỏ lỡ. chương 713 có chỗ dừa cảm giác, thật tốt. Nam Cung huyền ngọc ở một bên trầm mặt mà nhìn, thẳng đến kỳ hàn, thanh một hai người thối lui. Lúc này mới nhìn về phía nhà mình nhị tỷ, Nhị tỷ là muốn ở linh giới lại kiến một cái đan điện. Bán ra đan dược mà thôi, cũng không nhất định liền phải lại kiến một cái đan điện, muốn kiến cũng là lại kiến một cái đông khải thanh bảo. Nam Cung ly cười giải thích. Nghe được đông khải thanh bảo, Nam Cung huyền ngọc ánh mắt tức khắc lượng, trong mắt phụt ra ra bắt mắt sáng giỏi. Rời đi thiên nguyên đại lục, hắn liền không hề có ra cảm giác. Nếu lại kiến một cái đông khải thanh bảo liền giống như ở chỗ này một lần nữa an một cái ra, một cái có thể làm hắn lúc nào cũng hoài niệm, làm hắn nhớ tới thiên nguyên đại lục, nhớ tới Đông Khải Thành Bảo, nhớ tới quá vãng đủ loại ra. Thật sự, thật tốt quá, nhất định phải kiến đến cùng Đông Khải Thành Bảo giống nhau như lúc mới được. Nam Cung huyền ngọc nhìn nhà mình nhị tỷ đầy mặt hưng phấn, gấp không chờ nổi. Thật ước gì hiện tại liền động thủ khai kiến, thật tốt quá, Đông Khải Thành Bảo. Nơi này cũng có một cái đông khải thành bảo. gia hào đồng, Nguyệt Nguyệt muốn chính mình phòng, còn muốn hậu hoa viên. Tiểu Nguyệt Nguyệt hoan hô, nghe được đông khải thành bảo, liền nghĩ tới cái kia xinh đẹp ra. Kia chính là tự nàng sinh ra về sau, nhìn thấy xinh đẹp nhất phòng ở, khắc, không một cái so được với. Còn có nàng thích hậu hoa viên, có bàn lù dây, có vườn hoa, có đá cuội tiểu đạo, còn có thể tại bên hổ câu cá. Hành! Mẫu thân đem phía trước ra biến đến nơi đây tới, làm Nguyệt Nguyệt có chính mình phòng, có hậu hoa viên, còn có đủ loại thú vị. Thấy Huyền Ngọc, Nguyệt Nhi hai người như thế vui vẻ, Nam Cung Ly đồng cảm như bản thân mình cũng bị, trong lòng càng cảm thấy đến cái này kế hoạch được không. Đông Khải Thành Bảo như cũ là Đông Khải Thành Bảo, cả tòa lâu đài kiến tạo như cũ bất biến, nghĩ đến thông thiên tháp nội bảo tồn kê phân Đông Khải Thành Bảo kiến tạo cùng với các loại thi công mặt bằng, mặt chính đồ. Nam Cung Ly chỉ cảm thấy chính mình lúc trước xác thật là có thấy xa. Con Hảo để lại như vậy một tay, đem sở hữu bản vẽ đều hoàn hảo vô khuyết mà bảo tồn xuống dưới, lại muốn kiến tạo cái thứ hai Đông Khải Thành Bảo, chỉ cần tuyển Hảo địa chỉ, lại mời đến công nhân, cùng với chuẩn bị tốt các loại tài liệu là được. Nàng không chỉ có muốn kiến tạo giống nhau như lúc Đông Khải Thành Bảo, ngay cả bên trong trang trí bố trí cũng tận lực bảo trì nguyên dạng như vậy, sẽ làm nàng cảm thấy chưa từng rời đi quá. Liên dường như vinh viễn đều ở trong nhà. Kế tiếp Nam Cung Ly liền thật sự chuẩn bị khai, đương đem bản vẽ lấy ra, quán đặt ở kỳ hàn, thanh mục hai người trước mặt khi, không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến hai người trên mặt kinh sắc, Này thật là chính ngươi hoạn. Kỳ hàn hô nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phong ở tình thế cấu tạo, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, bên trong bố trí quy hoạch, rõ ràng sáng tỏ. Nhìn liền nhịn không được cảm xúc mênh ngông, muốn chính mắt thấy một phen. Đừng nhiều như vậy vô nghĩa, người giúp là không giúp. Nam cung huyền ngọc ở một bên nhịn không được đánh gãy. Người này, như thế nào cùng nữ nhân giống nhau, bà bà mụ mụ vô nghĩa nhiều như vậy. Không phải cảm thán một chút sao, ta cũng chưa nói không giúp không phải kỳ hàn vô ngữ, tiểu tử này, còn không phải là ỷ vào là nam cung đệ đệ sao, thật muốn hảo hảo giáo huấn một đốn. Ta phụ trách tài liệu, Ngươi phụ trách tuyển chỉ. Thanh Mục nhìn lướt qua mặt trên bảy ra sở cần chi vật sau, nhanh chóng gõ định. Kỳ hàn một ngạnh, hắn đây là muốn bao đầu to. Tuyển chỉ gì đó còn không dễ dàng, không được. Nói như vậy, chẳng phải là làm hắn đem biểu hiện cơ hội toàn đoạt đi rồi. Ân, kia kỳ hàn điện hạ lại giúp ta tìm chút thợ thủ công hảo. Tuy có bản vẽ cùng tài liệu, nhưng thợ thủ công cũng là rất quan trọng. Tuyển không tốt, rất khó làm ra muốn hiệu quả. Thấy Kỳ Hàn một bộ vội vàng bộ dáng, Nam Cung Ly cười tủm tỉm mà đề nghị: "Hảo, bao ở ta trên người, có bổn điện hạ ở, hết thể đều không phải vấn đề." Kỳ Hàn vỗ ngực bảo đảm: "Nghe thấy được không? Thợ thủ công rất quan trọng, hắn quyết định tìm một đám có thể tinh xảo tay, tuyệt đối đem lâu đài này kiến tạo được hoàn mỹ, không thể bắt bẻ." Tiểu nữ tử trước tiên ở nơi này cảm tạ nhị vị. Nam Cung Ly đứng dậy, hướng tới hai người hơi hơi nhất bái: Này thanh cảm tạ, là phát ra từ nội tâm, thành tâm thành ý. con hảo có bọn họ ở, nếu không, bằng nàng ở linh giới đơn bạc thực lực, muốn lập tức thành lập khởi đông khải thành bảo như vậy tồn tại, căn bản không hiện thực. Làm gì vậy, người ta chi gian còn so đo dùng đến tới này bộ. Kỳ hàn trong lòng cách hướng, thập phần không mừng nam cung ly như vậy. Nam cung tiểu thư không cần như thế. Thanh một đỉnh mày nhăn lại, đồng dạng nho nhỏ không mừng. Có lẽ bởi vì người kia ảnh hưởng, hắn đối nàng, là thiệt tình tương trợ, không cầu mặt khác. Sự tình công đạo đi xuống, kỳ hàn, thanh một cùng ngày liền rời đi, từng người vì chuyện của nàng gọi đi, trái lại nam cung ly, rơi vào một thân nhẹ nhàng. Khó trách đều đổ quyền thế, có chỗ rửa cảm giác, thật tốt. Có đan điện, hàn điện hai đại thế lực tương trợ, nàng coi như phủi tay trưởng quầy hảo. Ân, này hai người không tồi. Đại kỳ hàng, Thanh Mục rời khỏi sau, Nam Cung Huyền Ngọc gật gật đầu, cười khen. Cứ như vậy, hắn nhị tỷ liền nhẹ nhàng. Hắn mới không nghĩ nhìn nhị tỷ mệt nhọc. Nam chặt tu luyện, mỗi ngày đều không được hoang phế. Nam Cung Ly buồn cười mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tự nhiên biết Huyền Ngọc trong lòng suy nghĩ. Ở phòng ngoại bày ra một đạo kết giới, Nam Cung Ly mang theo Nam Cung Huyền Ngọc, Nam Cung Nguyệt tiến vào thông thiên tháp nội. Vừa tiến vào, bàng bạc năng lượng ập vào trước mặt. Nam cung ba người nhìn kinh hãi, này đó đó là thu vào tới kia phê năng lượng sao. Hơn một ngàn chỉ hỏa phượng điểu niết bàn là lúc mang đến thiên địa năng lượng, hiện trường cảm thụ liền rất khắc sâu, lúc này cảm nhận được chúng quanh kích động thiên địa năng lượng, Nam cung ly trong lòng đại hỷ, rõ ràng cảm ứng được những cái đó năng lượng hướng tới chính mình trong cơ thể toàn đi. Này đó đều là nhưng hấp thu năng lượng, nếu như toàn bộ hấp thu, hiệu quả có thể nghĩ quan trọng nhất chính là linh giới bên trong căn bản rất khó tìm đến có thể trực tiếp hấp thu năng lượng giống loại này tụ tập lên thiên địa năng lượng càng là đáng quý nếu là có người biết nàng góp nhặt lớn như vậy phê thiên địa năng lượng không biết sẽ ghen ghét thành cái dạng gì nhị tỷ cái này chúng ta có phải hay không đâm đại vận nam cung huyền ngọc cố nén nội tâm kích động phấn khởi lẩm bẩm nói vừa tiến vào thông thiên tháp hắn liền cảm giác được trong cơ thể linh lực dao động nhiều như vậy năng lượng Thân thể mỗi một tế bào đều ở kêu gạo suy nghĩ muốn hấp thu. Nhưng thực hiện nhiên, một chốc tuyệt đối hấp thu không xong, nhiều như vậy thiên địa năng lượng, khẳng định có thể tăng lên không ít cấp bậc. Có thể nói như vậy, hảo, chạy nhanh ngồi xuống hấp thu. Hắc hắc, không cần nhị tỷ nhắc nhở ta đều đã gấp không chờ nổi, ta đi trước. Nam Cung Huyền Ngọc hắc hắc lời, thẳng đi đến một vị trí ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái. Mẫu thân mẫu thân. Nguyệt Nguyệt hôm nay cũng ở chỗ này tu luyện. Tiểu Nguyệt Nhi thậm chí không đề cập tới đi hậu hoa viên sự, ngay cả nàng thích nhất bùi hoa cũng đều vứt bỏ. Ai làm nơi này năng lượng sung túc đâu, nơi này hấp thu lên sẽ không lao lực nhi. Đi thôi. Nam Cung Ly gật gật đầu, an bài hảo tiểu nha đầu, vừa mới chuẩn bị cũng ngồi xuống, đông nhiên cảm thấy thiếu điểm cái gì. Dĩ vãng lúc này áo tím đều sẽ tự mình nên ra tới, hiện tại bọn họ tiến vào lâu như vậy cũng không gặp ra tới, làm gì đi. Bất quá lại thực mau vứt đến sau đầu, phòng trừng là thực sự có chuyện gì nhi đi, chờ đã tọa xong lại đi ôn chuyện cũng không muộn. Tu luyện vô năm tháng, nhoáng lên, Nam Cung Ly đám người ở Thông Thiên tháp nội liên tiếp ngây người năm ngày lâu. Vẫn là bởi vì tiểu nha đầu đói đến thật sự chịu không nổi cho nên mới từ tu luyện trung tỉnh lại, tỉnh lại lúc sau vây quanh ở Nam Cung Ly bên người chuyển động vài biến, Nam Cung Ly lúc này mới sâu kín tỉnh lại. Đói bụng. Vừa thấy Tiểu Nha đầu như vậy, Nam Cung Ly âm thầm ảo não hạ, nàng như thế nào như vậy hồ đồ, liền tính chính mình không đói bụng, Nguyệt Nhi cũng tổng nên đói bụng, lần sau cũng không thể còn như vậy. ân, hào đói, đi không được hậu hoa viên. Tiểu Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, vốn di tưởng chính mình đi hậu hoa viên ăn chút cánh hoa hoặc là mật ong, kết quả không biết như thế nào, đi thông hậu hoa viên môn cấp phong bế lên. Nam Cung Ly lúc này mới phát hiện. Phía trước còn không có chú ý tới. Bất quá đại khái là bởi vì hấp thu này đó thiên địa năng lượng duyên cớ, thông thiên tháp tự hành đem này đó năng lượng tất cả đều phong bế ở không gian trong vòng, miễn cho khuyết tán đến hậu hoa viên đi. Hậu hoa viên không gian như vậy đại, chờ đến này đó năng lượng tan đi, tu luyện lên liền sẽ không giống hiện tại như vậy dễ dàng. An đi. Nam cung ly một cái ý niệm, đem trước tiên chuẩn bị tốt an tử nhận không gian chung đem ra. Xem ra về sau đến đơn độc cấp nha đầu nhiều chuẩn bị một ít tan đặt ở nàng chính mình nhẫn không gian chung. Làm nha đầu chính mình ăn, Nam Cung Ly ở thông thiên thắp một tầng không gian bày ra một đạo kết giới, tránh cho năng lượng trôi đi, mở ra đi thông hậu hoa viên môn, Nam Cung Ly đi vào. Ta nói như thế nào không có nhìn đến người, là ta bỗng nhiên, hẳn là sớm chút tiến vào nhìn xem. Nhìn nơi xa thổi qua tới áo tím, Nam Cung Ly vẻ mặt xin lỗi. Tầm thường kia đạo môn luôn là rộng mở, tình huống lần này đặc thủ, tự hành phong thượng, trừ bỏ nàng, ai cũng mở không ra. Việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Áo tím lắc đầu, trầm tĩnh ưu nhã, áo tím phiêu phiêu, nam cung ly lại cảm thấy nàng càng giống một con không cốc gù lan, yên lặng trí xa, tản ra lệnh người mê luyến hương thơm. Dơ tay nhấc chân, đều như là một đầu thơ, nam trang khi nàng xoái khí lãnh khốc, nữ trang khi nàng yên lặng ưu nhã. Bất luận là kia một loại, đồng dạng làm người trước mắt sáng ngời, rất khó lệnh người bỏ qua. Ta như thế nào cảm thấy ngươi gần nhất hồn lực không quá củng cố? Nhìn trước mặt thân hình ở trong gió đông đưa nàng, nam cung ly như mày, lại một lần có điều hoài nghi. Nàng có phải hay không có chuyện gì gần nàng? Có thể là gần nhất phút chốc với củng cố đi, yên tâm, liên tục tu luyện mấy ngày liền sẽ hảo. Áo tím câu môi, đạm đạm cười, an ủi nói. Là như thế này sao? Nam Cung Ly hoài nghi mà nhìn nàng, vẫn là cảm thấy nơi nào có chút không quá thích hợp. Nguyệt Nhi nên tìm ngươi, gần nhất ta sẽ tới rừng sâu mật chỗ tu luyện, khả năng một đoạn thời gian trong vòng đều sẽ không ở ra tới, trước cùng ngươi trước tiên nói tiếng. Dung hợp tiên Nguyệt Nhi sinh mệnh không gian, nơi này hậu hoa viên đại đến thái quá, có sơn có thủy có thụ, có các loại. Cơ hồ là một cái hoàn trình sinh thái viên. Cũng hảo. Hảo hảo đem ngươi hồn lực củng cố một chút, lần sau cũng đừng làm cho ta nhìn đến ngươi như vậy. Nam cung gật đầu, nghiêm túc mà dạn dò. Như vậy trạng thái không thể được, linh hồn thể nhất kỵ hồn lực không xong, như vậy hồn phách dễ dàng nhất bị tách ra, đến lúc đó muốn tụ tập cũng là cái vấn đề lớn. Ta biết, còn có, cảm ơn. Áo tím gật đầu, khoe môi mỉm cười, mắt tím thật sâu mà nhìn Nam cung ly, ôn nhu nói tạ. chương 714 thật chân chó. Quá buồn cười. Được rồi, đi thôi đi thôi, còn cần nói cái cái gì tạ, thật là. Nam cung ly xua xua tay, các nàng chi dàn quan hệ, còn cần khách khí như vậy sao? Áo tím gật gật đầu, thân hình nhóng lên, từ trước mắt phiêu ly đi xa. Nam cung ly một lần nữa trở lại thông Thiên tháp, nghĩ áo tím nếu trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không trở ra, đơn giản đem thông Thiên tháp thông về phía sau hoa viên kia đạo môn đóng lại. Dù sao nàng có thời gian liền sẽ tiến vào thông thiên tháp, nếu lại áo tím bế quan ra tới, tổng hội biết đến. Nhị tỷ, tiến vào một tầng không gian, lại thấy Nam cung Huyền Ngọc cũng từ trong đả tọa tỉnh lại, nhìn đến Nam cung Ly tiến vào, đứng dậy thê Ân, ở bên trong ngây người lâu như vậy, nên đi ra ngoài. Nếu không vẫn luôn nốc tại phòng không gian, bị người có tâm biết, khẳng định sẽ có điều hoài nghi. Hảo. Nam cung Huyền Ngọc gật đầu, ôm tiểu Nguyệt Nhi Nam Cung Ly một cái ý niệm, ba người liền một lần nữa đứng ở phòng trong vòng. Lúc này ngoài cửa vừa lúc vang lên tiếng đập cửa, Nam Cung Ly triệt hồi kết giới, khách điếm tiểu nhị tò mò mà nhìn lại đây. Ngạch, vài vị khách quan, bên ngoài có người tìm. Điếm tiểu nhị ánh mắt quá dị mà ở Nam Cung Ly mấy người trên người đảo qua, hắn đều gõ cửa lâu như vậy, còn tưởng rằng không ai đâu. Đi xem một chút đi. Nam Cung Huyền Ngọc tò mò, ở chỗ này. Trừ bỏ đan điện cùng hàn điện, giống như không có gì người nhận thức bọn họ, tìm tới môn liền càng thêm kỳ quái. Ra phòng, từ lầu hai đi xuống, lại thấy lầu một đại đường đứng vải vị nam tử, xem bộ dáng hơi có chút quen thuộc, chính là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nam cung các hạ hảo, chúng ta là đan điện đan sử, lần trước ở hàn điện đã gặp mặt. Nhìn thấy nam cung ly xuống dưới, mấy người nhanh chóng đón đi lên, đầy mặt kích động mà nhìn nam cung ly. Nhưng tính tìm được rồi, thật là không dễ dàng a. Bọn họ đầu tiên là tìm được hàn điện, tiếp theo lại từ hàn điện tìm ra, này một đường hỏi thăm 43 ba, các loại gian nan mệnh nhọc, còn hảo, nhưng tính đem người tìm được rồi. Chỉ cần tìm được rồi người, kế tiếp sự liền đơn giản nhiều. Mấy người ăn mặc quý khí, bộ dạng khí độ vốn là trói mắt, theo đan điện đan sử tin tức vừa ra, chung quanh vốn là chú ý bên này mọi người, ánh mắt thoáng chốc sáng trong mắt buộc phát ra kinh hỉ ngoài ý muốn. Đan điện, Đan sử, Hàn điện chạm qua mặt. Những người này là Đan điện. Hơn nữa đối diện nữ tử, thiếu niên khẳng định cùng Hàn điện có quan hệ. Ông trời, Đan điện cùng Hàn điện, nhưng đều là bọn họ ngày thường tưởng tiếp xúc đều tiếp xúc không đến thế lực lớn. Đan điện ở toàn bộ linh giới lực ảnh hưởng tự nhiên không cần nhiều lời. Hàn điện ở thần ma lĩnh vùng, càng là bọn họ cảm nhận trung trí tôn tồn tại. Hiện tại nhìn hai đại thế lực tương quan nhân viên ở trước mắt chẳng mặt, đại gia trong lòng cái kia nhiệt huyết mềm mơ a Thiên, hảo kích động có hay không, có thể hay không thuận tiện tiến lên bộ cái gần như. Bọn họ chính là thực sùng bái này hai đại thế lực. Không biết vài vị có gì phải làm sao. Nam cung ly nhướng mày, kinh bọn họ nhắc tới, lúc này mới nhớ tới lúc ấy ở hàn điện va chạm, còn có cái kia bị nàng thân thủ lộng chết nữ nhân. Xem bọn họ biểu tình. Đảo không giống như là tới trả thù. Lại nói nàng hiện tại đều đã theo chân bọn họ lao đại nhận thức, đan điện đan vương đô chưa nói cái gì, ngạch, chẳng lẽ hắn còn không biết chuyện này. Ha ha, nam cung tiểu thư hảo, ta chờ lần này riêng phụng điện hạ chi mệnh, mời các hạ trở thành ta đan điện thành viên, lần trước sự, chỉ do hiểu lầm, mong rằng nam cung tiểu thư không cần để ý. Đi đầu nam tử tiến lên một bước, thiển mặt, lấy lòng nói. Suy! Nam Cung Huyền Ngọc ở một bên cười lạnh, trong mắt xẹt qua nghiền ngẫm kinh thường. Lần trước gặp mặt bọn họ còn túm thật sự, lần này thái độ 180 độ đại chuyển biến, hơn nữa chết vẫn là bọn họ bên kia người, kết quả những người này đảo trái lại làm nhị tỷ không cần để ý. Tấm tắc, thật chân chó, quá buồn cười. Phòng trưng bọn họ lần trước căm giận rời đi thời điểm, đánh chết cũng không thể tưởng được còn sẽ lại lần nữa trở về, hơn nữa như thế ăn nói khép nép mà cầu bọn họ. Thì nhị tỷ tiến vào đan điện sao? Đây là bọn họ ý tứ, vẫn là đan vương ý tứ. Như thế nào cùng phía trước nhị tỷ kế hoạch không giống nhau, đan vương thanh mục không phải biết rõ nhị tỷ muốn thành lập Đông Khải Thành Bảo, kiến tạo một cái khác cùng đan điện đối lập thế lực sao? Các người đan vương điện hạ không có nói cho, bổ tiểu thư muốn chính mình thành lập lâu đài sao, đến nỗi tiến vào đan điện, vậy không cần. Nhưng thật ra các người nếu là có chọn người thích hợp, có thể giới thiệu tới ta lâu đài. Đãi ngộ tuyệt đối sẽ không so đan điện kém. Nam cung ly hỏi lại trở về, nói xong lời cuối cùng câu kia, khỏe môi dơ lên, đáy mắt rượu tự tin phong hoa. Cái gì? Vai vị bị Nam cung ly hỏi lại đến sững sờ ở tại chỗ, không thể tin tưởng mà nhìn chầm chầm nàng. Nàng đang nói cái gì? Chính mình thành lập lâu đài. Không đúng, trọng điểm là, làm cho bọn họ cho nàng người giới thiệu, còn hứa hẹn đãi ngộ sẽ không so đan điện kém. Những cái đó liền uống rượu, liền chú ý bên này người phun, quả thực bị nam cung ly trong miệng nói kinh cái không nhẹ. Ngoan ngoãn, bọn họ nghe được cái gì? Đây là muốn công nhiên đảo đan điện chân tường. Còn thành lập lâu đài. Nữ nhân này, khẩu khí muốn hay không như vậy cũng a. Lâu đài, chỉ là nghe liền cảm thấy đại khí hào hùng, đó là thuận miệng một câu liền có thể kiến thành sao. Chỉ bằng một giới nữ lưu, chỉ bằng nàng. Có lẽ nàng sát thật có thực lực, có bản lĩnh, nhưng nàng kia khẩu khí, giống như là muốn cùng đàn điện tương đối lập a. Nếu chính mình muốn thành lập lâu đài sự sớm hay muộn đều phải chuyển ra đi, hơn nữa nàng muốn đó là tên của mình danh khí tản đến càng xa càng tốt, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái tuyên dương cơ hội tốt. Nam cung tiểu thư là ở nói dỡ đi, ha hả cầm đầu nam tử sừng suốt vài giây lúc sau trước hết phản ứng lại đây, cười trả lời. Không. Ta Nam Cung Ly, nói được thì làm được, ngày sau sở kiến mãi đông khải thành bảo, nếu là không tin, nhưng tự mình trở về hỏi một chút nhà các người đan vương điện hạ, tin tưởng hắn sẽ cho các ngươi vừa lòng án. Mọi người đã hoàn toàn bị vòng hôn mê, nghe Nam Cung Ly tả một cái đan vương, hiểu một cái đan vương, thoạt nhìn rất quen thuộc bộ dáng, Nhưng trên thực tế, nàng đều đã công nhiên đảo người khác đan điện chân tường, còn muốn thành lập cùng đan điện đối lập thế lực. Đan Vương Điện Hạ có thể đối nàng vừa lòng. Nghe nàng khẩu khí, liền dường như Đan Vương Điện Hạ không chỉ có biết được, lại còn có tự mình đồng ý dường như. Trên thực tế này hoàn toàn không quá khả năng. Đan Điện vài vị Đan Sử há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt trước mắt tình huống. Đến nỗi nữ nhân này, ai có thể nói cho bọn họ, nàng khi nào cùng Đan Vương Điện Hạ như vậy chín, như thế nào đều vây quanh ở nơi này. Khi han một bộ áo tím cất bước đi đến, thấy đại đường đổ nhiều người như vậy, mày nhăn lại, đáy mắt sẹn qua không vui. Nói thật ra, này gian khách điếm quá khó coi, nếu không phải Nam Cung ở nơi này, hắn đều không muốn bước vào tới, hơn nữa đường trung vây quanh nhiều người như vậy, thoạt nhìn rất là chen trúc, liền càng thêm ghét bỏ bất mãn. Kỳ hàn phía sau cách 5 bước khoảng cách vị trí, bạch y tóc bạc thành muội cũng đi theo đi đến. Nghe được kỳ hàn kia hồn hậu hữu lực tiếng nói, Mọi người ánh mắt theo bản năng đầu qua đi, tập thể có loại bị kinh diễm cảm giác. Kỳ hàn, thanh mục, một tím một bạch, một cái tuấn mỹ lênh khốc, một cái đạm mạc ưu nhã, hai người dung nhan đều là bất phàm, toàn thân khí độ cũng không giống thường nhân sở hữu, đặc biệt là kỳ hàn phía sau thanh mục. Một bộ bạch tí dày tháng tuyết, ưu nhã thong rong, khí chất như tiên, làm người không khỏi hoàng hốt, có loại tiên nhân rất xuống phản gián cảm giác quen thuộc. T. Điện hạ. Trong đó một người đan sử đống nhiên run lên, bị đột nhiên xuất hiện đan vương cấp kinh tới rồi. Nô chờ bái kiến đan vương điện hạ, gặp qua kỳ hàn điện hạ. Mặt khác vài vị đan sử lấy lại tinh thần, lập tức hành lễ, hướng tới thanh mục cùng với kỳ hàn con người. Trong lòng đều là chấn động không thôi, thật sự khó có thể lý giải bọn họ đan vương điện hạ như thế nào sẽ cùng kỳ hàn điện hạ đi cùng một chỗ, lại còn có cùng nhau quang lâm này gian khách điếm, còn vừa vặn bị bọn họ cấp gặp gỡ. Này Duyên Phận, quá kỳ diệu có hay không? Cái gì? Đồng thời bị chấn đến còn có chung quanh xem náo nhiệt mọi người. Đan Vương Điện Hạ, Kỳ Hàng Điện Hạ, chính là trước mắt hai vị này. Ngao trong vòng một ngày đồng thời nhìn thấy hai vị cao cao tại thượng, như thần chi tồn tại với bọn họ trong lòng nhân vật. Cảm giác này, không cần quá phân chấn, quá kích động có hay không? Chấn động, kinh ngạc, hương phấn. Đại gia trong lúc nhất thời trương đại miệng, Thật lớn kích thích giới, đống nhiên chi gian không biết nên nói chút cái gì. Không nghĩ tới bọn họ cũng có đâm đại vận thời điểm, có thể chính mắt thấy hai vị điện hạ tư thế vai hùng, thật sự là suốt đời vinh hạnh. Được rồi. Đan vương điện hạ nhàn nhạt mà mở miệng, ánh mắt tùy ý từ bọn họ trên người quét khai, lần thứ hai dừng ở Nam Cung Ly trên người, bên trong nói. Đi bên ngoài tìm gian tiểu lầu đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Nam Cung Ly lắc đầu, mới từ phòng ra tới. Lúc này còn không nghĩ lại trở về, lại nói không sai biệt lắm là ăn cơm thời điểm. Tiểu Nguyệt Nhi ở thông thiên tháp nội cũng liền tùy tiện ăn chút điểm tâm, nàng nhưng không nghĩ ngược đái chính mình thân khuê nữ. Hành, buồn điện hạ làm ông chủ, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Kỳ hàn bàn tay vung lên, trực tiếp đồng ý. Phía trước vẫn luôn ăn nàng làm, khó được thỉnh nàng ăn một lần. Kỳ thật hắn nhưng thật ra càng muốn ăn nam cung tự mình làm, chỉ tiếc trước mắt hoàn cảnh không đúng. Ta đây cần phải hảo hảo tể ngươi một đốn. Nam Cung Ly chớp chớp mắt, phục lại quay đầu lại nhìn cứng đờ mà đứng ở một bên vài vị đan sử. Đi à, còn thất thần làm gì, kỳ hàn điện hạ mời khách, đều không cần khách khí, ăn uống no đủ, về sau nhớ dọ cho ta để cử thích hợp đan giả tới Đông Khải Thành bảo là được. Vài vị đan sử thân thể càng thêm cứng đờ, hận không thể tìm cái hầm ngầm trực tiếp chui vào đi. Nữ nhân này, là cố ý khó xử bọn họ đi. Đan Vương Điện Hạ liền ở trước mặt, nàng thế nhưng làm cho bọn họ. Nếu Nam Cung tiểu thư cho các người đổi kịp, liền đổi kịp đi. Nhìn ra mấy người quấn bách, thanh mục nhàn nhạt mà mở miệng, theo sau đi nhanh mãi đi ra ngoài, tùy Nam Cung ly lúc sau, hướng tới phụ cận tiểu lầu mà ra. Mấy người hoắc mắt ngẩng đầu, một bên cảm giác được đến giải thoát, một bên lại cảm thấy lọt vào một cái khác cự hố, đồng nhiên có chút hối hận hôm nay xuất hiện ở chỗ này. Thiên lạc! Nữ nhân kia thế nhưng thật sự nhận thức Đan Vương Điện Hạ cùng Kỳ Hàn Điện Hạ. Còn làm cho Đan Vương Điện Hạ mặt thọc gậy bánh xe, quan trọng nhất sự, Đan Vương Điện Hạ thế nhưng không tức giận. Thậm chí Kỳ Hàn Điện Hạ cho ta cảm giác càng như là ở lấy lòng nữ nhân kia. Đúng rồi, nàng gọi là gì tới, Nga đúng rồi, Nam Cung Ly, đối, chính là tên này. Nam Cung Ly đám người đi ra khách điếm lúc sau, toàn bộ khách điếm buộc phát ra một mảnh kinh hô cảm thán. Mọi người nhìn Nam Cung mấy người rời đi bóng dáng, cảm xúc mênh ngông. Trước 715 người yêu cầu đan giả. Trước hết phản ứng lại đây vài người lập tức lại theo đi lên, mọi người thấy tình thế, sôi nổi cũng đuổi kịp, Nam Cung ly đám người ở phía trước đi, phía sau theo một mảnh. nay một dị tượng thực mau khiến cho người có tâm chú ý. Sao lại thế này, đại gia vì sao đều ra tới? Hán tử giữ chặt một người, nhịn không được hỏi. Ha! Ha! Ngươi không biết sao, kia chính là Hàn Điện cùng Đan Điện hai vị điện chủ, tấm tắc, không nghĩ tới một ngày kia có thể đồng thời nhìn thấy hai vị điện hạ tôn vinh, quả thực quá may mắn. Nam tử nói chuyện thời điểm phấn chấn không thôi, cả người kích động đến không được. Cái gì? Là Hàn Điện vị kia điện hạ đại nhân cùng Đan Vương điện hạ. Trung quanh khiến cho một mảnh kinh hô, mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, bị Hàn Điện, Đan Điện hai tôn đại nhân vật cấp chấn tới rồi. Nhưng còn không phải là ngoài ý muốn. Hai vị này điện hạ đại nhân, ngày thường căn bản không gặp được, chỉ là có thể nghe được hai vị sự tích liền quang vinh không thôi. Lúc này chính mắt thấy hai vị, vây xem mọi người trừ bỏ kinh ngạc cảm thán, như cũng là kinh ngạc cảm thán. Một chuyên mười, mười truyền trăm, thực mau công phu, kỳ hẳn, thanh một hai vị điện hạ giá lâm thanh long thành tin tức truyền được đến chỗ đều là, Nam Cung ly phía sau đi theo đại đàn người, ngay cả bọn họ sở tiến vào tiểu lầu cũng là kín người hết chỗ. Các loại vây xem, kỳ hàn, thanh mục những mày, nam cung ly cử chỉ tùy ý, tâm tình cực hảo, bên cạnh nam cung huyền ngọc khỏe môi nghéo một cái, hảo đi, loại tình huống này, không cần đoán cũng biết là nhị tỷ thiết kế tốt, cố ý lợi dụng kỳ hàn, thanh mục hai đại điện hạ thanh danh tới vì đông khải thành bảo vang lớn danh khí. Trải qua hôm nay việc này, đông khải thành bảo cùng với nhị tỷ tên phỏng trừng sẽ chuyển tới không ít người trong thai. Nếu là này một trong số đó có tỷ phu thì tốt rồi. Nghĩ đến nhị tỷ dụng tâm lương khổ, nam cung huyền ngọc không khỏi thở dài một hơi, này hết thảy đều bất quá là vì tìm được tỷ phu, cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy, không biết khi nào chỗ nào mới có thể đoàn tụ. Các nguyên nên sẽ không sinh khí đi. Thấy hai người mày từ nhăn lại liền không tùng quá, nam cung ly không khỏi hỏi. Chỉ là không thói quen bị nhiều người như vậy vây xem thôi. Kỳ hàn biểu môi. Cảm giác như là bị vây xem con khỉ. Không có việc gì. Thanh Mục lắc đầu, thần sắc thực mau bình tĩnh đi xuống. Ha ha, ta liền biết như thế, lấy hai vị điện hạ trí tuệ khí độ, khẳng định sẽ không để trong lòng. Nam Cung Ly theo cột hướng lên trên bò, cười nói. Đương nhiên sẽ không, yên tâm đi, bùn điện hạ đối với người, trước nay đều là có trí tuệ có khí độ. Kỳ hàn cười nói, ánh mắt cực nóng mà nhìn Nam Cung Ly. Nói trọng điểm. Nam cung huyền ngọc đánh gãy, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tử này, liền sẽ nhân cơ hội lấy lòng hắn nhị tỷ. Ta bên này sự không sai biệt lắm đều giải quyết. Thanh mục nói tiếp, nói ra lần này sở tới mục đích. Địa chỉ cùng nhân công chuyện này cũng đã giải quyết xong, chỉ cần ngươi mở miệng một tiếng, lập tức là có thể thúc đẩy. Kỳ hàn nhướng mày, nữ khí hảo không được sát, kia bộ dáng dường như đang nói, xem ta nhiều lợi hại. Đúng vậy. Ít nhiều hai vị, không có hai người các ngươi nhi, chuyện này khẳng định không dễ làm. Nam Cung Ly gật đầu, đơn giản hảo hảo tán dương hắn một phen. Ngươi yêu cầu đan giản. Thanh mục chuyển hướng một bên Nam Cung Ly. Ngạch, hắn đây là phải cho tiết tấu sao. Nam Cung Ly chớp trước mắt, nàng kỳ thật chỉ là đậu đầu những cái đó đan xử hảo sao. Bất quá, nếu hắn nguyện ý cấp, nàng vẫn là rất vui lòng tiếp thu. Thật sự cấp. Chỉ cần ngươi yêu cầu. Thanh Mộc gật đầu, ánh mắt thành khẩn nghiêm túc. Muốn, ta đây trước cảm ơn Thanh Mộc Điện Hạ. Nam Cung Ly quyết đoán đồng ý, tâm tình sung sướng vô cùng. Chương 716 tiểu Nha đầu chuyên ái cùng hắn đối nghịch. Muốn khởi động đông khải thanh bảo, hơn nữa rửa đan dược khai hỏa thanh danh, cùng đan điện chống đỡ, đan sư tự nhiên không thể thiếu. Chỉ dựa vào nàng một người đan giả, hiển nhiên có chút không quá hiện thực, cũng may có mấy thứ thông thiên tháp xuất phẩm đan dược nước thuốc. Mấy người câu thông xong, Nam Cung Ly lập tức liền xác định Đông Khải Thành Bảo chính thức thành lập thời gian. Theo sau Đông Khải Thành Bảo thành lập ở Nam Cung mấy người chờ mong chung hừng hực khí thế mà bắt đầu. Đông Khải Thành Bảo thành lập cùng với đối ngoại bán ra đan dược tin tức thực mau liền ở linh giới truyền khai. Nghe tới Nam Cung Ly đám người thế lực cùng đan điện lẫn nhau đối lập, lẫn nhau vì cạnh tranh, cơ hội là chuyên vị đoạt đan điện sinh ý khi, không ít người thổn thức, ôm xem náo nhiệt tâm thái. Tâm tác. Thật không biết cái này Đông Khải Thành bảo là chuyện như thế nào, chỉ bằng bọn họ cũng dám công nhiên khiêu khích Đan Điện. Đan Điện ở linh giới danh khí nhà nhà đều biết, lực ảnh hưởng càng là sâu xa, cùng Đan Điện giang thượng, này không phải tìm chết là cái gì. Đương nghe nói Hàn Điện, Đan Điện cộng đồng vì Đông Khải Thành bảo thành lập ra tiền suất lưu khi, mọi người khiếp sợ, tràn đầy ngoài ý muốn kinh ngạc. Tóm lại lần này Đông Khải Thành bảo là chưa thành trước hỏa, bị không ít người biết nói. Đông Khải Thành bảo thành lập toàn quyền giao cho kỳ hàn, thanh mục hai vị điện hạ xử lý, Nam Cung ly chỉ cần ở những cái đó thợ thủ công hoang mang thời điểm giải thích nghi hoặc một phen, mặt khác thời điểm cơ bản đều thực nhàn. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Nam Cung huyền ngọc ghét bỏ mà nhìn gần nhất lâu lâu liền ở bọn họ trước mặt lắc lư kỳ hàn. Ha ha, này không phải vì lâu đài sự mà đến sao, ăn cơm trước đi, ăn xong lại tới nói. Kỳ Hàn nói. Và áo nhẹ nhàng một liêu, gấp không chờ nổi mà ở trước bàn cơm ngồi xuống. Cơ hồ mỗi lần đều với lúc đuốt cơm điểm mà đến, ăn ăn uống uống, thuận tiện ở Nam Cung Ly trước mặt soát tồn tại cảm. Nói là vì lâu đài sự mà đến, kỳ thật bất quá là cái lấy cớ thôi. Hàng điện người tài ba chí sĩ vô số, hán cái này một điện chi chủ chỉ cần đem sự tình công đạo đi xuống có thể, căn bản không cần hắn tự mình giám sát quản lý. Nam Cung Ly đã thấy nhiều không trách. Tự nhiên mà cho hắn thêm một bộ chén đũa, tiểu nguyệt nguyệt hộ thực, vừa thấy đến kỳ hàn xuất hiện, cơ hồ là phản xạ có điều kiện thức mà đem chính mình thích thức ăn ôm ở chính mình trước mặt. Hừ, mới không cần cho hắn ăn, luôn là tới cùng nguyệt nguyệt đoạt mẫu thân làm đồ ăn. Tiểu nguyệt nhi, người mẫu thân không có giáo ngươi đối đại khách nhân, yêu cầu lệ phép sao? Như vậy hộ thực là không đối tích. Kỳ hàn vừa thấy đến tiểu nha đầu này động tác, sắc mặt không khỏi hát trầm xuống dưới. Hạ giọng, tận lực ôn nhu mà nói, mẫu thân chỉ dạy quá nên ra tay khi liền ra tay. Tiểu Nguyệt Nguyệt Thanh Thúy dễ nghe đồng âm vang lên, chỉ là trang bị này nói chuyện nội dung như thế nào đều cảm giác vài phần hỉ cảm cùng biến yếu. Phúc. Nam Cung Huyền Ngọc thiếu chút nữa không cười phun, giống như câu này là nhị tỷ giáo tiểu nha đầu đối đãi địch nhân không thể qua thiện lương, nên ra tay khi liền ra tay mới đúng đi. Kết quả bị nàng dọn ở đây. Nam Cung huyền ngọc chỉ có thể tại nội tâm cảm thán nha đầu này thông minh cơ linh, này một cổ tử linh hoạt kính nhi, thật sự lệnh người thương tiếc thích. Kỳ hàn mặt đen, ánh mắt theo bản năng hướng tới Nam Cung ly xem ra. nàng đều là như thế này giáo tiểu hài tử. Tuy rằng tiểu nha đầu thực đáng yêu không sai, chính là như thế cơ linh kính nhi dùng ở đối phó trên người mình, kỳ hàn chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, tâm tắc tắc, cả người đều không tốt. Tiểu nha đầu như thế nào liền chuyên ái cùng hắn đối nghịch đâu. Nhớ rõ lần trước cùng thanh mục cùng nhau lại đây tìm Nam Cung, ăn cơm thời điểm, tiểu nha đầu đối đại thanh mục thái độ cũng không giống đối đại chính mình như vậy a. Nam Cung ly đầu cho hắn một cái vô ngữ biểu tình, căn bản không tính toán để ý tới. chương 717 kỳ hàn mời, niên độ phong sẽ. Kỳ hàn tâm mệt, hảo đi, hắn lại lần nữa bị ghét bỏ. Người không phải thiếu người sao. Chờ đến lâu đài thành lập xong, ta lại cho ngươi đưa một nhóm người lại đây, tùy tiện ngươi như thế nào an trí. Kỳ hàn thần sắc hơi chỉnh, nghiêm trang mà nói. Nam cung ly nhướng mày, đáy mắt tràn đầy ngoại ý muốn chi sắc. Lâu đài thành lập xong, sắc thật đúng lúc là thiếu người thời điểm, nàng còn ở phiền não nên như thế nào nhận người đâu. Nếu là từ hàn điện đưa tới người, tự nhiên so nàng mặt khác nhận người tới càng tốt. Ta đây liền không cảm tạ. Nam cung ly khỏe môi nghéo một cái, sảng khoái đồng ý. Không cần không cần, đương nhiên không cần. Kỳ hàn sắc mặt rất tốt, ha ha, này xem như chuyển biến sao. Nam cung rốt cuộc chậm rãi trở nên không như vậy bài xích hắn, ít nhất sẽ không lại cùng ngày xưa giống nhau cùng hắn như vậy khách khí. Nếu này ý vị nàng đối chính mình đổi mới, như vậy có phải hay không đại biểu hắn ở nàng trong lòng tồn tại nhất định phân lượng? Nam cung huyền ngọc trắng kỳ hàn liếc mắt một cái, tiểu tử này. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể đối hắn nhị tỷ có điều mơ ước. Đúng rồi, đây là thần ma linh chín đại đại biểu niên độ Phong Sẽ, năm nay ở ta Hàn Điện cử hành, lần này lại đây, là thành mời ngươi đại biểu lần này Phong Sẽ đặt mời khách quý tham dự, vừa lúc có thể mượn cơ hội này hảo hảo tuyên dương một chút đông khải thành bảo. Kỳ han chuyện vừa chuyển, nói, thần ma linh chín đại đại biểu Phong Sẽ, nam cung ly trong lòng chấn động, Phía trước liền từng tùy ôn phủ mọi người tiến đến cao hàn đỉnh cạnh tranh thần ma lĩnh 9 đại đại biểu chi tuyển, không thể thực đáng tiếc, ôn phủ đến cuối cùng cũng không có thể vào tuyển. Lần này thế nhưng có thể trở thành đặc mời khách quý ngồi vào vị trí, này hết thảy tự nhiên tất cả đều là hắn công lao. Làm đặc mời khách quý tham gia lần này phong sẽ, khác không nói, ít nhất ở kia 9 đại đại biểu trong lòng, ở thần ma lĩnh một hối, đông khải thành bảo danh khí sẽ tùy theo truyền khai. Có kỳ hàn điện hạ tự mình mời, tưởng không lệnh người chú mục đều khó. Nhìn trước mắt nam nhân như thế cẩn thận, nam cung ly trong lòng cảm động, trong lòng yên lặng nhắc mãi trở về sau hàn điện có yêu cầu trợ giúp, nàng nhất định sẽ không buồn xịn. Khi nào? con có, cảm ơn, lần này phong sẽ, đối ta đông khải thành bảo mà nói, ý nghĩa trọng đại. Nam cung ly thần sắc nghiêm túc, thái độ thành khẩn, phát ra từ nội tâm nói cảm ơn tham gia thần ma lĩnh 9 đại đại biểu tạo thành phong sẽ, đem đông khải thành bảo chính thức đẩy ra đi, có thể nói một pháo mà vang, có bước đầu tiên, sẽ có kế tiếp bước thứ hai, bước thứ ba, mà sau mỗi một bước đều sẽ đi được càng tốt. Lại tới nữa, không phải nói tốt không cần khách khí như vậy sao? Liên ở nửa tháng về sau, ngươi xem là tùy ta cùng hồi hàn điện, vẫn là lại quá mấy ngày, ta phái người tới đón ngươi kỳ thật nội tâm ước gì Nam Cung lập tức liền tùy hắn đi trước Hàn Điện, tốt nhất là cả đời đều ở tại Hàn Điện bên trong. Không được, ta chính mình đi trước có thể, nửa tháng sau thấy. Nam Cung ly lắc đầu, mới từ nơi đó ra tới không bao lâu, nàng nhưng không nghĩ sớm như vậy liền trở về. Lại nói lộ nàng đều đã biết, cũng không cần thiết lại phái người tới đón, đến lúc đó chính mình đi trước là được. Cũng hảo, vậy như vậy đi, đây là ra vào Hàn Điện thông hành bài. Có nó ở, ngươi tùy thời tùy chỗ ra vào hàn điện đều được. Kỳ hàn đoán trước tới rồi Nam Cung Ly sẽ là như vậy cái lựa chọn, thở dài một hơi, từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài, đưa tới nàng trong tay. Nam Cung Ly tiếp nhận, màu vàng ngọc bài, xúc tua ô lương, ngọc sắc trong suốt thông thấu, thoạt nhìn rất là đáng chú ý, bên trong ớp thủ một cổ ôn hòa năng lượng dao động. Có này cái ngọc bài, liền đại biểu cho hàn điện đại môn đối nàng vĩnh cửu rộng mở, hơn nữa này ngọc. Bản thân đại biểu thân phận liền không bình thường, thậm chí so hàn điện các vị trưởng lão còn muốn đặt thủ. chương 718 thế sự khó liệu, biến ảo vô thường. Nếu là làm hàn điện chư vị trưởng lão biết được, khẳng định sẽ các loại hâm mộ ghen ghét. Ngọc bài luôn luôn là điện hạ bên người đeo, hiện giờ thế nhưng đem bên người chi vật đưa ra, như thế bất đồng, có thể nào không cho người đỏ mắt ghen ghét. Nam cung ly gật đầu, yên lặng đem ngọc bài thu lên, chỉ cho là bình thường thông hành chi vật cũng không có như thế nào để ý. Thần ma linh chín đại thế lực đại biểu niên độ phong sẽ, chín đại thế lực đại biểu sôi nổi hướng tới cao hàn đỉnh mà đi, nửa tháng sau, Nam Cung ly trong tay ôm tiểu nguyệt nhi, bên cạnh người đi theo Nam Cung huyền ngọc, xuất hiện ở cao hàn đỉnh chân núi. Không nghĩ tới còn sẽ lại đến nơi này. Nam Cung huyền ngọc lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn lên, cao phong trong mây, sương mù mờ ảo, như tiên tri cảnh, mới là chân núi. Liền cảm giác được trùng quanh kích động linh khí, so với địa phương khác, rõ ràng nồng đậm không ít. Thế sự khó liệu, ai cũng không biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Nam Cung Ly cảm thán, nhìn trước mắt Cao Phong, đáy mắt sẹt quá hủy mạc chi sắc. Rời đi nơi này thời điểm nàng cũng không nghĩ tới còn sẽ lại lần nữa trở về, chẳng qua lần này trở về tâm cảnh rõ ràng không giống nhau. Trước mắt Cao Phong cũng không giống ngay từ đầu đã đến khi nặng chiếu. Ngược lại nhiều vài phần nhẹ nhàng tùy ý. Không bao giờ cùng ngày xưa vây khốn nàng cùng huyền ngọc, muốn rời đi mà không được. Đúng vậy, thế sự khó liệu. Nam cung huyền ngọc ở trong lòng gật gật đầu, trên mặt biểu tình phức tạp. Vạn sự vạn vật đều ở biến, mỗi ngày đều là tân một ngày, cũng không biết tỷ phu hiện tại như thế nào. Vì tìm hắn, nhị tỷ tưởng hết mọi thứ biện pháp, đến nay chỉ mong chạm đến càng cao, làm tỷ phu có thể liếc mắt một cái nhìn đến nàng. Nhị tỷ đáy lòng tơ vương cùng đội vàng, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mẫu thân, chúng ta có thể nhanh lên đem lâu đài xây lên tới sao, Nguyệt Nhi có thể sớm một chút tìm được cha sao. Tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn trước mặt đỉnh núi, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía nam cung ly. Vẫn là cảm thấy nhà mình lâu đài càng xinh đẹp một ít, có cha ở lâu đài càng ấm áp, Nguyệt Nguyệt hảo tưởng hảo tưởng cha A. Yên tâm, lâu đài thực mau là có thể kiến hảo, chờ lâu đài kiến hảo. Nói không chừng cha ngươi liền chính mình tìm trở về. Xoa xoa tiểu ra hỏa đầu dưa, nam cung ly thương tiếc nói. Tiểu nha đầu như vậy, nàng trong lòng cũng cực không dễ chịu, như là có tảng đá lấp kín, buồn đến hoảng. Thật sự, chúng ta đây nhanh lên đi kiến lâu đài đi, như vậy Nguyệt Nguyệt là có thể nhanh lên nhìn thấy cha. Tiểu Nguyệt Nhi kinh hô, trong mắt buộc phát ra vô hạn sáng giỏi, trong lòng kích động vô cùng. Ô ô ô, Nguyệt Nguyệt hảo tưởng hảo tưởng cha. Hảo tưởng hảo tưởng lập tức liền nhìn đến cha. Lần này lên núi cũng là vì cha ngươi chuyện này, những người đó có thể giúp ngươi tìm được cha. Nam Cung huyền ngọc dối tay, đem Nam Cung ly trong lòng ngược Nam Cung nguyệt tiếp qua đi. Mỗi lần nhìn đến tiểu nha đầu dáng vẻ này, hắn liền chua sót đến không được. Một cái tiểu hải tử, đúng là yêu cầu tình thương của cha thời điểm, lại cố tình không có phụ thân làm bạn bên cạnh. kia nguyệt nguyệt chờ lát nữa nhất định ngoan ngoãn. Không thể làm cho bọn họ chán ghét Nguyệt Nguyệt, miễn cho không giúp tìm cha. Nam Cung Nguyệt chớp chớp mắt, Thanh Thúy non nớt đồng âm vang lên, vô cùng kiên định mà hứa hẹn nói. Nguyệt Nguyệt từ trước đến nay đều thượng ngoan, không có người sẽ chán ghét Nguyệt Nhi, thích còn không kịp đâu. Nam Cung Huyền Ngọc buồn cười địa điểm điểm tiểu nha đầu cái mũi, không khỏi mỉm cười. Như thế tinh linh cổ quái, đáng yêu lại tinh xảo tiểu nha đầu, tự nhiên thích đều không kịp. Ân, Nguyệt Nguyệt về sau muốn càng ngoan. Như vậy liền có nhiều hơn người hỗ trợ tìm tra, Nguyệt Nguyệt về sau cũng không đúng kỳ hàn thúc thúc ném sát mặt, chỉ cần hắn hỗ trợ tìm tra, đều là hảo thúc thúc. chương 719 đối ngoại bán ra đan dược, quá thiên chân. Tiểu Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu, ngoan ngoãn mà nhìn Nam Cung Ly, hỗ trợ tìm tra thúc thúc đều là hảo thúc thúc. Mấy cái canh giờ lúc sau, Nam Cung Ly ba người đi vào cao hàn đỉnh nhập khẩu, hai gã bảo hộ tiến lên, ngăn cản mấy người đường đi. Nam Cung Ly ý niệm vừa động, lựa ra kỳ hẳn cho nàng màu vàng ngọc bài. Ngọc bài vừa ra, không khí run rẩy, chuyển đến năng lượng dao động, bao phủ ở trước mắt cái chắn tự động tiếp xúc. Hai thủ vệ sắc mặt đại biến, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ ngạc nhiên, kính sợ mà nhìn trước mắt Nam Cung Ly, cung cung kính kính mà vọt đến một bên. Thuộc hạ có mắt không thấy thái sơn, các hạ thỉnh. Hai gã bảo hộ run run rẩy rẩy mà nói, trong lòng lại ở suy đoán Nam Cung Ly cụ thể thân phận có thể cầm trong tay đại biểu cho điện chủ tôn sư Ngọc Bài, nàng cung điện hạ quan hệ, khẳng định không tầm thường, thấy Ngọc Bài như thấy điện hạ, đối mặt trước mắt Nam Cung Ly, bọn họ chỉ có tôn kính kính ngưỡng phân, không dám có bất luận cái gì lô mãng vô lễ. Nam Cung Ly gật gật đầu, mang theo Nam Cung Huyền Ngọc, Nam Cung Nguyệt bước vào cái chắn bao phủ trong phạm vi. Ở năng lượng cái chắn tự động tiếp xúc để nhất dây, hàn điện bên trong kỳ hàn liền cảm ứng được. Ha ha, rốt cuộc tới. Chư vị thỉnh chờ một lát, bổ điện đi một chút sẽ trở lại. Kỳ hàn ngừng đầu, trong mắt lóe lượng sắc, thân hình nóng lên, áo tím tung bay dàn người đã biến mất tại chỗ. Ai nha, lớn như vậy cái giá, thế nhưng làm kỳ hàn điện hạ tự mình đi tiếp. Đúng vậy, không nghe nói có cái gì đặc biệt nhân vật đến thăm, lần này phong sẽ, giống như cũng liền chúng ta những người này tiến đến tham gia đi. Xem ra lai lịch không nhỏ, chờ ngốc một lát xuất hiện sẽ biết. Theo kỳ hàn rời đi, mọi người lập tức sao động lên, một đám không yên ổn, lẫn nhau chi giàn trâu đầu ghé thai, tràn đầy kinh ngạc mê mang. Chín đại thế lực đại biểu khắp nơi trong lòng cực độ tò mò. Nam cung ly mấy người cơ hồ mới vừa bước lên cao hàn đỉnh điên đỉnh, liền dắt một cổ năng lượng dao động, theo sau kỳ hàn liền đứng ở trước mặt. Mặt phát cao thúc, mắt lam tựa hải, chính ý cười doanh doanh mà nhìn bên này. Tới, kỳ hàn thanh em ôn hòa. Như nhau lão bằng hữu chi gian gặp mặt, hô. Nam cung ly gật đầu, đều tới sao? Đi thôi, liền chờ ngươi. Kỳ hàn tiến lên hai bước, hướng tới tiểu nguyệt nguyệt vươn hai tay, tiểu nguyệt nguyệt nghiêng đầu do dự hạ, cuối cùng là duỗi tay, đầu nhập vào kỳ hàn ôm ốc. Nàng nói, hỗ trợ tìm tra thúc thúc đều là hảo thúc thúc, nếu cái này thúc thúc hỗ trợ nguyệt nguyệt tìm tra, kia nàng làm hắn ôm một cái hảo. Lần này như thế nào biến như vậy ngoan? Kỳ hàn nhướng mày, đối với tiểu nha đầu ngoan ngoãn, rất là ngoài ý muốn. Phía trước lúc này tiểu nha đầu đều là các loại ghét bỏ, hôm nay thế nhưng như thế chủ động, khó được không có bài xích hắn ôm ấp. Chỉ cần ngươi giúp Nguyệt Nguyệt tìm cha, ta về sau đều không chê ngươi. Tiểu Nguyệt nhi cau mày, vẻ mặt nghiêm túc mà đối với kỳ hàn nói. Dù sao Nguyệt Nguyệt nhất để ý chính là cha, vì cha, liền tính không thích, nàng cũng có thể nhẫn. Nếu là kỳ hàn biết tiểu nha đầu lúc này tâm lý hoạt động, không biết lại sẽ bị đả kích thành cái dạng gì. Cảm tình ngươi vẫn là ghét bỏ buồn điện, được, khó được ngươi như vậy ngoan, thúc thúc liền không cùng ngươi so đo. Kỳ hàn dở khóc dở cười, nhẹ quát một chút tiểu nha đầu cái mũi, Này ngoan ngoãn lênh lợi kính nhi, chỉ là nhìn liền nhận người đau. Nếu mọi người đều tới rồi, chúng ta chạy nhanh đi thôi, đừng làm cho người chờ lâu lắm. Thấy kỳ hàn còn có tiếp tục trêu đùa tiểu nha đầu tâm tư, nam cung ly mở miệng nói. Cũng hảo, vừa đi vừa liêu. Kỳ hàn ngật đầu, ôm tiểu nguyệt nguyệt ở phía trước dẫn đường, vừa đi, một bên quay đầu, thỉnh thoảng nghiêng đầu cùng nam cung ly trò chuyện. Toàn thân đều tràn đầy sung sướng vui sướng, chờ đến đến Hàn điện, trên mặt ý cười cái đều không lấn át được, cười vui thanh chuyển và ở đây mỗi một vị trong hai. Mọi người hoắc mắt ngẩng đầu. Khiếp sợ mà nhìn chầm chầm trước mặt kỳ hàng điện hạ, phản phất không quen biết dường như. Như thế cao hứng bình dị gần gũi điện hạ đại nhân, thật sự khó gặp, không, này tuyệt đối là bọn họ lần đầu tiên thấy. Cung đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là lần này Phong sẽ đặt mời khách quý, cũng là ở kiến đông khải thành bảo bảo chủ Nam Cung Ly, về sau đại gia có đan dược thượng nhu cầu, đều có thể tìm nàng. Kỳ han chỉ vào bên cạnh người Nam Cung Ly, thần sắc nghiêm túc nói. Xôn sao? Toàn chương ổ lên, cái gì? Nàng chính là lần này đặt mời khách quý. kia cái gì lâu đài tới, Nga, Đông Khải thành bảo, thậm chí còn đối ngoại bán ra đang dược. Mọi người một cái đầu hai cái đại, tập thể bị khiếp sợ đến không được, ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn chầm chầm trước mắt Nam Cung Ly. Thật sự rất khó lý giải vì sao một nữ nhân sẽ là lần này đặt mời khách quý, hơn nữa từ trước mắt kỳ hàn điện hạ thái độ xem. Đối nữ nhân này rất coi trọng bộ dáng. Chứ bỏ một cái ở kiến đông khải thành bảo, nàng sau lưng, đến tuột cùng còn có cái gì dựa vào. Nếu không, lấy kỳ hàn điện hạ tôn quý, lại như thế nào đối nàng như thế coi trọng? Không đơn giản, trừ phi nàng sau lưng thế lực không đơn giản, nếu không, bọn họ khó có thể tiếp thu. Nếu là không có khác bối cảnh chống đỡ, nàng một giới nữ lưu, dựa vào cái gì cùng đàn điện cạnh tranh? A. Đối ngoại bán ra đan dược, quá thiên chân. Nguyên lai like các hạ chính là gần nhất truyền đến ổ nào huyên náo Đông Khải Thành bảo bảo chủ Thần ma Linh Thanh Long chấn phủ cận vùng thế lực đại biểu Trương Thế Lâm Trương đại đại biểu bừng tỉnh, vẻ mặt kinh sắc, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Nam Cung Ly. mắt khác vài vị đại biểu có lẽ không hiểu biết, nhưng hắn lại nghe quá không ít có quan hệ Đông Khải Thành bảo cùng với Nam Cung Ly nghe đồn. Không chỉ có như thế. Còn có đan vương điện hạ cùng với kỳ hàn điện hạ đối nàng cộng đồng giữ gìn. Nguyên tưởng rằng bất quá là cái nghe đồn, không thể coi là thật, hiện giờ chính mắt thấy, hắn mới chân chính tin tưởng, truyền lại phi giả, điện hạ đại nhân xác thật cùng nữ nhân này quan hệ phi thường. Như vậy nói, đan vương điện hạ cũng nhất định cùng nàng quan hệ không bình thường. Cái gì? Đang ngồi mặt khác đại biểu cái này càng thêm mê mang. Chuyên đến ồn ào huyên nào sao? Bọn họ như thế nào chưa từng nghe nói qua. Đông Khải Thành bảo bảo chủ Nam Cung Ly, gặp qua chư vị. Nam Cung Ly đôi tay ôm quyền, đối với mọi người hơi thi lễ mọn. Ngại với kỳ hàn điện hạ ở đây, cứ việc đại gia trong lòng đối một nữ nhân cũng không như thế nào coi trọng, lại cũng không thể không đáp lễ. Ban tòa, kỳ hàn quá khẽ, ôm tiểu nguyệt nguyệt đi tới chủ vị ngồi hạ. Cái này mọi người ánh mắt tự nhiên mà vậy chuyển rời đến tiểu nguyệt nguyệt trên người. Kỳ hàn điện hạ ôm tiểu hài tử bộ dáng, thật đúng là, ngoài dự đoán mọi người hài hòa. Tiểu nha đầu tinh xảo đáng yêu, ở hắn trong lòng ngực không khóc cũng không náo, ngược lại trừng mắt một đôi đen bóng mắt to, to mò mà đánh giá đại gia, một chút cũng không khiếp đảm. Cặp kia lưu ly li xinh đẹp mắt đen, liên tục chớp chớp, giống vậy bầu trời ngôi sao xinh đẹp lóa mắt. Này đó thúc thúc đều sẽ giúp Nguyệt Nguyệt tìm cha sao. Tiểu Nguyệt Nguyệt vươn mãi bạch ngón tay, chỉ vào chàng Hạ mọi người nại thanh ngại khí hỏi. Ngạch, thúc thúc. Ông tiểu nha đầu kỳ hàn cái thứ nhất đen mặt, đối tiểu nha đầu nhãn lực rất là hoài nghi. Nàng nào con mắt thấy những người này giống thúc thúc. Rõ ràng đều là ra ra bối người, lại bị nha đầu gọi là thúc thúc, lại nghĩ đến chính mình cũng bị nha đầu gọi là thúc thúc, kỳ hàn lòng tràn đầy không thoải mái. Hắn đây là trong lòng nàng quá lao đâu vẫn là quá lao đâu. Ở đây chín đại thế lực đại biểu cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến. Hảo đi, thúc thúc, cái này sưng hô, nghe mẹ nó biến níu. Lại xem điện hạ kia vẻ mặt sưng lạnh, theo bản năng không dám đồng ý. Thúc thúc nhóm làm sao vậy, không phải giúp Nguyệt Nguyệt tìm cha sao? Không chiếm được trả lời, tiểu Nguyệt Nguyệt nóng nảy. Mẫu thân không phải nói này đó thúc thúc sẽ giúp đỡ hết thể tìm cha sao? Nàng còn cảm thấy sở hữu hỗ trợ tìm cha thúc thúc đều là hảo thúc thúc đâu, hiện tại đều không giúp tìm cha, một chút cũng không tốt. Nghĩ. Tiểu nha đầu cái miệng nhỏ chu lên, buồn bực không vui. Ô ô, không hảo chơi, những người này một chút cũng không tốt, nàng không cần ngốc tại nơi này, nàng muốn cùng mẫu thân cùng nhau xuống núi tìm cha đi. Như thế nào sẽ, bọn họ chính là tới giúp Nguyệt Nguyệt tìm cha, bất quá Nguyệt Nguyệt không nên gọi bọn hắn thúc thúc, hẳn là gọi bọn hắn ra ra biết không. Kỳ hắn nhẹ hống tiểu nha đầu, dứt lời, cả người lại là cứng đở. Tiểu nha đầu kêu chính mình thúc thúc. Nếu kêu này đó lao ra hỏa ra ra, kia chính mình lại tính cái gì? Kỳ hắn đỗng nhiên chi dàn cả người đều không tốt, chỉ cảm thấy bại ở trước mắt thân phận vấn đề rất là bực bội. Theo các ngươi ra ra nói, các ngươi liền sẽ giúp Nguyệt Nguyệt tìm cha sao? Tiểu Nha đầu nghiêm túc mà nhìn chín đại đại biểu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc vô cùng. Chín đại thế lực đại biểu khổ một khuôn mặt, khóc không ra nước mắt, này đến tột cùng là cái chuyện gì a? Bọn họ không phải tới tham gia thần ma lĩnh chín đại đại biểu niên độ phong sẽ sao? Cũng không phải là tới tìm người nào. Kết quả nha đầu này vừa thấy mặt liền lẩm bẩm tìm cái gì cha? Quỷ biết nàng cha là ai? Được rồi, chuyện này Nguyệt Nguyệt không cần phải xen vào. Có Kỳ Hàn thúc thúc ở, bọn họ nhất định sẽ giúp Nguyệt Nguyệt tìm cha. Kỳ Hàn vô vố tiểu nha đầu phía sau lưng, không nghĩ nàng lại tiếp tục tại đây sự kiện thượng rồi dám. Có hắn Kỳ Hàn ở, cái gì vấn đề giải quyết không được. Chín đại thế lực đại biểu, chỉ cần hắn một cái mệnh lệnh có thể, nơi nào còn cần tiểu nha đầu như thế bỉ khuất đi gọi người khác ra ra. Chín đại thế lực đại biểu mọi người cả người chấn động, nghe luôn, tập thể nghi hoặc mà nhìn về phía nam cung ly. Kỳ hàn điện hạ đây là cho bọn hắn phân công nhiệm vụ sao, giúp cái này tiểu nữ hài tìm tra. Hào đi, tự nhân mệnh tới nay, nhận được cái thứ nhất nhiệm vụ thế nhưng chỉ là tìm người. Sở hữu đại biểu giả trong lòng thở dài một hơi, chỉ cảm thấy tất cả nhân tài không được trọng dụng Bọn họ đường đường một phương thế lực đại biểu, hiện giờ lại lưu lạc đến tìm người, này tiểu nhân sự tình, tùy tiện phái người con cháu đi ra ngoài hoàn thành chính là, cần gì vận dụng bọn họ này đó đại biểu. Để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng vẫn là kỳ hàn điện hạ thái độ. Kỳ hàn điện hạ đối cái này nha đầu, còn có trước mắt nữ nhân này thái độ, quá mức đi nếu không phải xác định kỳ Hàn Điện Hạ không có nữ nhân, bọn họ đều phải hoài nghi trước mắt bọn họ là toàn gia, hoài nghi ngồi ở Điện Hạ trong lòng ngực nha đầu là hắn nữ nhi. các ngươi đều nghe được đi, chờ lát nữa ta sai người cho các ngươi cắt phát một ít bức họa, mặt khác người này đặc điểm cùng với tin tức các loại cũng sẽ công đạo rõ ràng. trở về lúc sau, khắp nơi đại biểu đều chú ý một chút, tận khả năng mà giúp bổn điện tìm kiếm người này. Kỳ Hàn Điện Hạ ánh mắt nhìn quét toàn trường. Đối với chàng hạ mọi người nói, chúng thế lực đại biểu gật đầu, nghe được, dám không nghe được sao. Vì cảm tạ chư vị đại biểu ra tay tương trợ, bản nhân cô ý chuẩn bị này đó tiểu ngọn ý, nho nhỏ tâm ý, mong rằng chư vị không cần ghét bỏ. Nam Cung Ly nói, ý niệm vừa động, chư vị đại biểu trước mặt phân biệt xuất hiện mấy cái màu xanh lá bình ngọc. chương 720 Nam Cung át chủ bài, mọi người chấn động. Bình ngọc thoạt nhìn rất là bình thường, cơ hồ không có gì đặc biệt. Nhưng mà khắc ở bình ngọc mặt trên chữ viết, lại lệnh ở đây các vị đại biểu đống nhiên cả kinh, có thậm chí xoa xoa mắt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Thầy Tùy Dịch. Trong đó một vị đại biểu lầm bẩm, rôi tay lấy quá treo ở không trung mỗi bình nước thuốc, đáy mắt lộ ra nùng liệt hứng thú kinh ngạc. Thầy Tùy Dịch. Thầy gân đoán thủy Mặt khắc một người đại biểu giả nói tiếp, đáy mắt lộ ra nùng liệt hoài nghi không tin. Thầy gân đoán thủy không có khả năng đi. Như thế quý trọng ngoạn ý, hơn nơi chỉ có những cái đó ẩn nắp dược tề gia tộc mới có, cái loại này có được cao quý huyết thống dược tề thế gia, căn bản khinh thường vào đời, cơ hồ cũng không hỏi đến trên đại lục sự, bên trong gia tộc truyền lưu thần kỳ nước thuốc, cũng cũng không dẫn ra ngoài, bảo hộ đến cực hảo. Hiện giờ, chỉ ở sách cổ thượng ngẫu nhiên nghe được quá tẩy tủy dịch, lại xuất hiện ở bọn họ mỗi người trước mặt, mọi người đều có một loại không chân thật cảm. Mẹ nó cảm thấy này khẳng định là giả. Ngưng thần dịch. Mặt khác một đạo hô nhỏ vang lên, ngay sau đó mọi người lại phân biệt xem xét mặt khác mấy cái bình ngọc. Mặt trên mỗi loại nước thuốc tên đều đủ để điếu khởi bọn họ ăn uống, đủ để làm bọn hắn chấn động lại chấn động, thật lâu không thể tiêu tán. Nay đó ngoạn ý, sẽ không đều là thật sự đi. Một người thanh bảo láo giả nuốt một ngụm nước bọn, ngẩng đầu nhìn chầm chầm nam cung ly, không thể tin tưởng nói. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, trong ánh mắt lại có rõ ràng chờ đợi thần sắc. Thực hiện nhiên, hắn tuy rằng không tin nơi này trang đúng như bình ngọc trên có khắc đến chữ viết như vậy, nhưng lại đồng thời, hắn ở trong lòng thật sâu mà chờ đợi, nếu thật là như vậy thì tốt rồi. Người cảm thấy đâu? Nam cung ly nhúng mày, không đáp, hỏi lại trở về. Cái gì, là thật sự? Sở hữu nhìn qua đại biểu giả nhóm đống nhiên chấn động, lồng ngực chấn động, Chỉ cần tưởng tượng đến bình ngọc trung sở thịnh chi vật danh xứng với thực, bọn họ liền có loại mánh liền xúc động cùng tim đập nhanh. Trong đó một người đại biểu giả sớm đã gấp không chờ nổi mở ra nút bình. Đồng nhiên, bình ngọc trong vòng năng lượng kích động, không nhỏ năng lượng dao động gửi rửa, trong không khí truyền bá mánh liệt năng lượng hơi thở. Mọi người chấn động, tập thể trầm mặc, ngạc nhiên mà trương đại miệng, ngơ ngẩn mà cảm thụ được không khí bên trong năng lượng dao động, như thế thuần túy, nung liệt. Quả thực lệnh người không dám tưởng tượng. Môi ở thượng vị kỳ hàn câu môi, cười lạnh đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt. Nam Cung cung cấp nước thuốc, tự nhiên hiệu quả bất phàm. Hắn đã sớm đoán trước tới rồi bọn họ sẽ có nảy biểu tình. Nếu nói ngay từ đầu gần chỉ là bởi vì hắn quan hệ mới không thể không chú ý Nam Cung ly, như vậy giờ này khắc này, bọn họ muốn bỏ qua điều khó. Không, ở kiến thức tới rồi Nam Cung cung cấp nước thuốc lúc sau. Chỉ sợ bọn họ căn bản là không nghĩ bỏ qua, phòng trừ một đám vội vàng nịnh bợt đều không kịp. Những cái đó nước thuốc giá trị, hắn là tràn đầy cảm xúc, này đặc thù tính cùng duy nhất tính, thậm chí liền đan điện cung cấp đan dược đều không thể với tới. Cho nên đang nghe nói Nam Cung ly thành lập lâu đài, hơn nữa tính toán đối ngoại ra tay đan dược nước thuốc trở vật phẩm khi, hắn là cử đôi tay tán thành, nội tâm bên trong đã có thể đoán trước đến Đông Khải Thành bảo ngày sau lớn mạnh hương thịnh. Có được nhiều như vậy cực có giá trị nước thuốc chống lưng, Đông Hải Thành bảo nổi danh, chỉ là sớm một gì. Thiên, thế nhưng là thật sự. Thật lâu sau qua đi, một người đại biểu giả đầu tiên từ chấn động trung lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực mà nhìn trầm chằm hướng Nam cung Ly. Này đó dao động năng lượng một chút cũng không giả, như thế thuần túy, như thế nồng đậm, hắn đều có chút gấp không chờ nổi muốn thử một lần hiệu quả. Nghĩ đến trước mắt nữ nhân đôi mắt đều không mang theo chấp một chút liền đem này đó cực có giá trị vật phẩm đưa cho chính mình, bọn họ còn như vậy hoài nghi phủ định, tức khắc mặt già đỏ bừng, tao đến hoảng. Quá mất mặt, đều hận không thể trực tiếp tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Đa tạ nam cung các hạ, này đó nước thuốc, thật sự là quá quý trọng, ngài yên tâm, kỳ hàn điện hạ công đạo chuyện này, lao hủ nhất định ghi nhớ với tâm, tận lớn nhất nỗ lực đi hỗ trợ tìm người. Lão giả áo xám đối với Nam Cung ly thành khẩn mà nói. Chỉ bằng này đó nước thuốc giá trị, hắn đều sẽ đem hết toàn lực đi tìm, huống chi còn có kỳ hàng điện hạ tự mình công đạo. Mặc kệ người này là ai, cũng mặc kệ là cái gì thân phận địa vị, lần này chính là nghiêng trời lệ đất, hắn cũng muốn đem này tìm ra, chỉ có như vậy, mới không hưởng công này đó nước thuốc cùng điện hạ phân phó. Nam Cung các hạ tâm ý chúng ta lánh, sự tình chúng ta nhất định thỏa thỏa đi làm. Ngươi liền phóng một trăm tâm. Đúng vậy, mặc kệ tìm người nào, chúng ta đều nhất định đem hắn tìm ra. Các vị đại biểu giả sôi nổi tỏ thái độ, thái độ trước sau 180 độ đại chuyển biến, cực độ nhiệt tình. Nam Cung Ly gật đầu nói tạ, lại không có đưa bọn họ hứa hẹn thật sự. Tuy rằng biết bọn họ sẽ tận lực đi tìm, nhưng có thể hay không tìm được vẫn là mặt khác một chuyện. Rốt cuộc linh giới lớn như vậy, chỉ là một cái thần ma lĩnh, rất khó thật sự tìm được người có thể tìm được tỷ lệ thật sự là quá tiểu quá tiểu. Nàng chỉ có thể tận lực kết thiện, làm càng nhiều người đi hỗ trợ tìm kiếm, tận lực lớn mạnh chính mình thế lực hy vọng, làm chính mình đứng ở càng thấy được địa phương, làm xa ở ngàn dặm ở ngoài hắn dễ dàng liền có thể phát hiện chính mình. Hừ, chuyện tốt như vậy, nhưng thật ra tiện nghi các ngươi Thượng vị kỳ hàn hư lạnh một tiếng, khiếp mắt quét về phía phía dưới chúng đại biểu giả. Chư vị đại biểu giả cả người run lên. Hắc cười mỉa vài tiếng. Có thể được đến như thế quý giá nước thuốc, nhưng còn không phải là chuyện tốt, xác thật là tiện nghi bọn họ. Nam cung các hạ về sau cũng sẽ đối ngoại bán ra này đó nước thuốc sao. Nghĩ đến kỳ hàn điện hạ đề cập đông khải thành bảo đối ngoại bán ra đan dược một loại, không khỏi tâm động, nếu còn có như vậy chân quý nước thuốc bán ra, hắn khẳng định sẽ không chút do dự mua sắm. Sẽ, bất quá này đó nước thuốc giá cả nhưng không thấp. Nam cung ly câu môi. Trong mắt sáng giỏi liễm diễm, bắt mắt khiếm người, toàn thân tán tự tin phong hoa. Đây là tự nhiên, như vậy quý trọng nước thuốc, giá cả khẳng định không thể thấp. Không sai, mặc kệ khi nào, chỉ cần nam cung các hạ nguyện ý bán ra này đó nước thuốc, mong rằng bẩm báo một tiếng. Như thế chân quý chi vật, giá cả không cao kia mới kêu không thể nào nói nổi đâu. Vì này này đó nước thuốc, mặc dù là táng ra bại sản cũng đáng hiện tại bọn họ đã hoàn toàn có thể lý giải trước mắt nữ nhân vì sao có can đảm dám cùng đan điện cạnh tranh này đó nước thuốc mặc dù là đan điện cũng chưa từng từng có có thể nói là độc nhất vô nhị Đông Khải Thành bảo sau này phát triển bọn họ tựa hồ đã có thể đoán trước đến Ma khuyên lãnh địa dây nặng cửa đá lúc sau Quỷ Vương ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường hô hấp phu nạp một chút chữa trị trong cơ thể thương thế Đông nhiên khép kín hai tròng mắt đột nhiên mở ra trong mắt ánh sao phử ra, tiếp theo lộ ra vài tia phiền muộn mất mát. Liên ở vừa mới, trong óc bên trong đống nhiên liền nhảy ra Ly Nhi bộ dáng. hắn quả nhiên là quá tưởng nàng, nghĩ đến phát cuồng, nghĩ đến tàu hỏa nhập ma, nghĩ đến mỗi một phân mỗi một giây đều cảm thấy hết sức dày vò. không biết Ly Nhi hiện tại thế nào, nàng cùng Nguyệt Nhi hay không mạnh khỏe. không có hắn tại bên người, các nàng hai mẹ con Nhi cũng nhất định không hảo quá đi. nghĩ đến Ly Nhi cùng Nguyệt Nhi. Quỷ vương cả người khí lạnh thu liếm lên, trong mắt nộn nhạo nhu tình mật ý, thật sâu tưởng niệm tra tấn hắn, làm hắn không có thời khắc nào là đều nghĩ đến niệm, hận không thể dây tiếp theo là có thể xuất hiện ở nàng trước mặt. Thế nào, vẫn là không có ra tới. Thương đồng nhíu mày, nhìn đi mà quay lại tỷ nữ, trong mắt xẹt qua hung ác nham hiểm sát bén. Chưa từng, cửa đá vẫn luôn khép kín tỷ nữ cưới đầu, cung cung kính kính mà trả lời. bang một tiếng vang Màu đỏ roi ra hung hăng chịu trên mặt đất phía trên, bình thản mặt đất thoáng chốc bị rút ra một đạo dữ tợn dấu vết, một bên tỷ nữ trong lòng cả kinh, rũ xuống hai mắt hiện lên kinh sợ chi sắc, mặt ngoài lại như cũ bất động thanh sắc, yên lặng chiều lui về phía sau một bước. Tiểu thư như vậy, nàng đã sớm thấy nhiều không trách, mỗi phùng sinh khí là lúc, Tổng hội dùng roi ra quất đánh các loại vật phẩm tới phát thiết. Không được, bổ tiểu thư tuyệt không có thể lại tiếp tục từ hắn như vậy đi xuống. Nữ tử áo đỏ cười nhạt, đáy mắt xẹt qua kiên định chi sắc, thân hình nóng lên, biến mất tại chỗ. Bương đồ ăn tỷ nữ ở thương đồng rời đi sau rốt cuộc ngẩn đầu lên, trong lòng thở dài một hơi, không cần đoán cũng biết đại tiểu thư đây là tìm lĩnh chủ đi. Lĩnh chủ liền nàng như vậy cái bảo bối nữ nhi, chỉ cần là đại tiểu thư yêu cầu, không có không vì nàng thực hiện. Hiện tại nam nhân kia không muốn phản ứng đại tiểu thư, đại tiểu thư đi tìm lĩnh chủ. Xem ra nam nhân kia liền phải chịu tội lâu. Cửa đá sau quỷ vương không hề có nhận thấy được phiền toái sắp xảy ra, như cũ nên làm gì làm gì, trong khoảng thời gian ngắn đều không tính toán đi ra ngoài. Nếu không phải thật sự là có thương tích trong người cùng với ma huyền lĩnh chủ thực lực cường đại khó lường, hắn căn bản là sẽ không cấp nữ nhân kia nửa phần sắc mặt tốt. Tuy rằng ở nữ nhân kia xem ra, chính mình đã thực không cho nàng mặt mũi. Người muốn tổ chức một hồi nước thuốc đấu giá, Hàn điện trong vòng, trên chỗ ngồi áo đen láo giả bỗng nhiên cả kinh, hô nhỏ ra tiếng. Nước thuốc đấu giá, bọn họ còn tính toán mua tới. Nếu là đấu giá, sẽ có nhiều hơn người tới cùng bọn họ đoạt nước thuốc, đến lúc đó, giá cả khẳng định vô pháp thừa nhận. Này cũng không phải bọn họ muốn nhìn đến. Muốn bọn họ xem, mặc kệ Nam Cung Ly có bao nhiêu nước thuốc ra tay, bọn họ đều tận lực dùng nhiều tiền mua chính là, tuyệt đối sẽ không bạc đái nàng. Nhưng nếu là cầm đi đầu giá, người một nhiều, đến lúc đó một tranh đoạn, nơi nào còn có bọn họ phân A. Bọn họ tuy rằng là thần ma lĩnh một thế hệ chín đại thế lực đại biểu, nhưng linh giới to lớn, cường giả nhiều, một so sánh với bọn họ nháy mắt không đủ nhìn. So với bọn hắn càng cường đại lợi hại vô số kể, cùng những cái đó cường giả chân chính một so, sẽ chỉ làm bọn họ cảm giác tự ti cùng ảo não. Theo áo đen đại biểu cho kinh hô Động tác nhất chi ánh mắt tập trung rừng ở Nam Cung ly trên người, mọi người đáy mắt thống nhất nôn nóng bất mãn. Ở đây chư vị đại biểu giả ý tưởng đều không sai biệt lắm, đều không hy vọng Nam Cung ly đem nước thuốc cầm đi đấu giá, cứ như vậy, bọn họ phúc lợi liền không có. Nam Cung các hạ, ngài xem, ngươi muốn bán ra nước thuốc, nếu không chúng ta bên trong tới chẳng đấu giá, mặc kệ ngươi có bao nhiêu nước thuốc ra tay, chúng ta đều sẽ bằng đại giá cả mua, như thế nào? Hoàng bao đại biểu giả đề nghị, mặt khác chư vị đại biểu giả sôi nổi gật đầu, mãnh liệt tán đồng. Trên châu ngồi kỳ hàn cười lạnh một tiếng, nghe ý tưởng này, không khỏi cười lạnh. Liên bọn họ mấy cái cũng tưởng độc chiếm Nam Cung cung cấp nước thuốc. Ha ha, tâm đủ đại, chỉ tiếc, bọn họ tuyệt đối nuốt không dưới. Nam Cung ly trong tay nước thuốc nhưng không ngừng này đó, số lượng đại đến kinh người, đương nhiên, này đó đều là chính hắn suy đoán thôi. Trưng 721 đan lão tưởng nghiệm, viện trưởng cảm hoài. Nhưng hắn chắc chắn, Nam Cung có được nước thuốc tuyệt đối không ở số ít. Hơn nữa hắn càng thêm minh bạch, Nam Cung ly sở làm này hết thảy, cũng không gần chỉ là vì tài phú, mà là gián tiếp mà để cao mức độ nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Trong lòng ẩn ẩn có cái đáp án, nhiều như vậy nỗ lực, đều cùng nam nhân kia có quan hệ. Chỉ cần tưởng tượng đến nam nhân kia, Kỳ hàn trong lòng liền có loại nói không nên lời ghen ghét cùng vô lực. Tuy rằng không có gặp mặt, nhưng quỷ vương tồn tại, như một cây thứ, như ngạnh ở hầu, không có thời khắc nào là không ở nhắc nhở chính mình. Nếu là không có người kia, nên thật tốt. Cảm ơn chư vị cổ đậu, bất quá ta tưởng chư vị tài lực, chỉ sợ không đủ để mua bản nhân trong tay nước thuốc, đến nỗi chư vị sở cần, bất luận bất luận cái gì thời điểm cùng địa điểm, chỉ cần chư vị yêu cầu. Chỉ cần giá cả thích hợp, tuyệt đối vô hạn lượng cung ứng. Nam cung ly khỏe môi nghéo một cái, trong mắt đáng liêm diệm anh sao, nhìn trước mặt chư vị, cười nói. Thanh âm không lớn, nhưng mà trong lời nói nội dung lại đủ để lệnh ở đây chư vị vì này khiếp sợ. Chúng đại biểu giả đều bị nàng tùy ý lời nói sợ chấn, nốc tại tại chỗ, thật lâu hồi bất quá thần. Thiên, vô hạn lượng cung ứng. Như thế chắc chắn, như thế tùy ý. Dường như này ở Nam Cung Ly mà nói là kiện lại tiểu bất quá sự, làm ở đây sở hữu đại biểu giả đều vì này run sợ. Nay đó nước thuốc giá trị vốn là lệnh nhân tâm kinh, hơn nữa vô hạn lượng cung ứng, mọi người hoàn toàn nói không ra lời, chỉ là chấn động, chỉ là mờ mịt, chỉ cảm thấy trong óc trống giống, ngơ ngác mà nhìn về phía Nam Cung Ly phương hướng. Nàng đến tuột cùng là có như thế nào tự tin mới có thể nói ra như thế khí phách Trương Dương nói. Đến tuột cùng là có như thế nào năng lực, mới có thể như vậy chắc chắn. Vô giải. Giờ khắc này, trước mắt Nam Cung ly ở mọi người trong mắt, trở nên hết sức thần bí, chỉ cảm thấy nàng cả người mang quang, cả người tràn đầy một cổ nói không nên lời hương vị. Cái loại này khoảng cách cảm, làm người nhịn không được từ sâu trong nội tâm sinh ra một cổ kính sợ, nhìn lên, tìm tòi nghiên cứu, tò mò. Hảo, Nam Cung tiểu thư quả nhiên khí phách. Lâm mố giao định ngươi cái này bằng hữu, về sau có việc, chỉ cần tiếp đón một tiếng, chỉ cần lâm mố có thể làm được, tuyệt không chối từ. Chín đại thế lực đại biểu chi nhất lâm đại đại biểu quắc khẽ, đương trường tỏ thái độ. Không sai, bạch mố cũng giao định ngươi cái này bằng hữu, về sau nam cung tiểu thư sự chính là bạch mộ sự. Bạch đại gia chủ cùng với mặt sau vài vị thế lực đại biểu sôi nổi tỏ thái độ. Lôi kéo làm quen ai sẽ không? Trước mặt Nam Cung Tiểu Thư rõ ràng không phải người bình thường, loại này thời điểm, bọn họ tự nhiên vui cùng Nam Cung Ly giao hảo. Một fan nói chuyện với nhau, mọi người cùng Nam Cung Ly chi gian giao lưu càng sâu, càng là kinh hãi, chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân kiến thức hơn xa bọn họ có khả năng so, cách nói năng khí chất đều là bất phàm, giơ tay nhấc chân, đều lộ ra đại gia chi khí. Mấy ngày kế tiếp, mọi người ăn ăn uống uống chơi chơi, hứng thú cực cao. Nam Cung Ly cuồng soát một phen tồn tại cảm, nương lần này thần ma lĩnh 9 đại thế lực đại biểu niên độ phong sẽ, làm vài vị đại biểu giả tâm phục khẩu phục, phát ra từ trong lòng nhận đồng cùng thừa nhận. 9 đại thế lực đại biểu rời đi, rời đi trước luôn mãi hứa hẹn hỗ trợ tìm người. Nam Cung Ly cũng lần lượt rời đi, đối ngoại công bố nước thuốc bắt đầu quay công việc, chuẩn bị nương lâu đài thành lập này cổ đông phong, mời khắp nơi thế lực quyền quý, tới một hồi nước thuốc đấu giá đem lâu đài vui mừng đẩy hướng cao trào. Bất quá ngại với nàng ở linh giới cũng không có cái gì thân phận địa vị, mặc dù là ra mặt mời, phỏng chừng những cái đó chân chính thế lực quyền quý cũng sẽ không điều nàng, cho nên chuyện này liền chỉ có thể làm ơn hàn điện cùng với Đan điện, hy vọng xem ở hai đại điện mặt mũi thượng, những cái đó thế lực quyền quý có thể hánh diện, tiến đến Đông Khải Thành bảo tham gia nước thuốc đấu giá. Hàn điện cùng với Đan điện tốc độ cực nhanh, Thực mau đông khải thành bảo sắp tới tràng đại hình nước thuốc đấu giá tin tức liền truyền đi ra ngoài, cùng thời gian, những cái đó có quyền thế địa vị ra chủ quyền quý nhóm đều ở danh sách được mời. Hàn điện cùng đan điện hai đại điện phủ đồng thời mời, rất nhiều quyền quý thế lực cơ hồ là trước sau thu được hai phân thiệp, nội dung nhất trí, chẳng qua là mời phương bất đồng thôi. Đến hai đại điện phủ điện chủ đồng thời mời, chịu mời những cái đó quyền quý thế lực thụ sủng nhược kinh, chỉ cảm thấy hết sức mới mẻ. Trong lòng đối Đông Khải Thành bảo có mãnh liệt tò mò. Thật không biết cái này Đông Khải Thành bảo là phương nào thế lực, thế nhưng có thể được hàn điện cùng với đan điện hai đại điện chủ đồng thời vì này ra mặt, chỉ là hàn điện, đan điện hai đại điện chủ giữ gìn chuyện này, liền lệnh người cảm thấy vô thượng quan vinh. Tin tức một chuyên gia, Đông Khải Thành bảo liền hoàn toàn phát hỏa, thần ma lĩnh bởi vì chín đại thế lực đại biểu tuyên dương tác dụng, truyền đến ồn nào huyên áo, phố lớn ngõi nhỏ đều ở nghị luận. Bất quá này đó còn chưa đủ, trước mắt chỉ là thần ma lĩnh một thế hệ truyền đến tương đối hỏa, mà Nam Cung Ly muốn lại là toàn bộ linh giới. Linh giới to lớn, căn bản không thể nào biết được quỷ vương ở địa phương nào, chỉ có tin tức truyền đến càng xa, truyền đến càng khai, làm quỷ vương biết được tỷ lệ lại càng lớn. Các người nghe nói không, Hàn Điện cùng Đan Điện hai đại điện chủ đồng thời đề cử Đông Khải Thành bảo đối ngoại bán ra nước thuốc, những cái đó nước thuốc nhưng đến không được mỗi loại đều chân quý đến cực điểm. Nghe nói có làm người tẩy gân đoán tủy dược vật, còn có mỹ nhan ngưng thần các loại, hiệu quả hảo đến không thể tưởng tượng. Ha ha, kia tính cái gì, chờ các ngươi chính mắt thấy đông khải thành bảo toàn cảnh, mới có thể càng thêm khiếp sợ tắp lưới, tấm tắc, các ngươi là không biết. Xem ra hỏa hậu đã không sai biệt lắm. Nam Cung huyền ngọc nhẹ nhấp một miệng trà, ánh mắt tùy ý mà nhìn ngoài cửa sổ lui tới đám người, khóe môi gợi lên, đáy mắt Nhị tỷ chiêu này xác thật thực không tồi, đã làm cho bọn họ ở linh giới có một cái ra, cũng đồng thời tăng lớn tuyên truyền hiệu quả. Cứ như vậy, không cần ra cửa, bọn họ sự tích cũng sẽ truyền bá đi ra ngoài, một truyền 10, 10 truyền trăm, dân chúng lực lượng là thật lớn, như vậy đi xuống, có lẽ có chiều một ngày, toàn bộ linh giới đều sẽ biết được đông khải thành bảo tồn tại. Đương nhiên! Nay tiền đề cần thiết là Đông Khải Thành Bảo có làm tất cả mọi người biết được tư bản cùng lực ảnh hưởng. Chỉ có cũng đủ quan trọng, có được cũng đủ đề tài, Đông Khải Thành Bảo mới có thể chân chính tiến vào mọi người tầm nhìn. Nay đó còn chỉ là bắt đầu. Nam cung ly khỏe môi ngậm nhàn nhạt độ cung, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, thật sâu mà nhìn phía dưới tới tới lui lui, chen trúc đường phố. Mặc kệ là ở thiên nguyên đại lục vẫn là linh giới, nàng tin tưởng. Nàng có thể ở thiên nguyên đại lục nổi tiếng, cũng nhất định có thể ở linh giới thanh danh vang. dội Quỷ vương, nàng nhất định sẽ tìm được, này phiến tràn đầy cường giả đại lục, nàng cũng sẽ nỗ lực leo lên cao phòng, đứng ở cường giả đỉnh, cùng quỷ vương cùng nhau, nhìn xuống thế giới này. Nam cung huyền ngọc trầm mặc, nghe được Nam cung ly như vậy tưởng, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, cảm khái rất nhiều. Đúng vậy, còn chỉ là bắt đầu, mặt sau còn có nhiều hơn người cùng sự chờ bọn họ. Này phiến linh giới hắn có quan trọng người muốn bảo hộ, muốn tìm kiếm tỷ phu, càng muốn cho nhị tỷ cùng Nguyệt Nhi qua đến hảo, không chịu bất luận kẻ nào khi dễ. Liên dư lại cuối cùng một tháng rưỡi, trong khoảng thời gian này Đông Khải Thành bảo tổng thể đã thành lập đến không sai biệt lắm, mà khoảng cách nhị tỷ xác định nước thuốc đấu giá, ở một tháng rưỡi lúc sau. Gần nhất mấy ngày nhị tỷ thác kỳ hàn cùng với thanh mục giúp nàng tìm kiếm linh thạch, dự bị cùng ở Đông Khải Thành bảo khi giống nhau. Thành lập khởi một cái che trời trận tới. Có che trời trận ở, lâu đài an toàn vấn đề liền không cần nhọc lòng. Trận pháp có, bố trí quá trình gì đó, đã trải qua một lần, Nam Cung Ly cũng đều quen thuộc, trước mắt mấu chốt nhất vẫn là linh thạch, chỉ cần có cũng đủ linh thạch, hết thảy đều hảo thuyết. Ngày nay, Nam Cung Ly theo thường lệ mang theo Nam Cung Huyền Ngọc cùng với Nam Cung Nguyệt Tiến vào thông thiên thác. Lâu đài thành lập hoàn thành. Hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian đông khải thành bảo tiếng gió chính thịnh, hơn nữa hướng tới bên ngoài vô hạn truyền bá, Nam Cung Ly tâm tình thực hảo, thân thể thả lỏng kia ti căng chặt cảm cũng tùy theo lơi lỏng, an bài hảo tiểu nha đầu, liền mở ra đi thông sau hoa việt môn, tính toán tùy ý đi dạo. Hậu hoa viên hoa thơm chim hót, cảnh sát cực hảo, Nam Cung Ly phóng nhãn nhìn lại, tâm tình tất nhiên là sảng khoái vô cùng. Không biết áo tím bế quan đến thế nào? Ánh mắt quét cập cây rừng trô sâu trong, Nam cung ly bỗng nhiên nhớ tới áo tím. Khoảng cách lần trước nhìn thấy áo tím, đã ba tháng qua đi, hay còn nhớ rõ cuối cùng một lần nhìn thấy nàng thời điểm, nàng trạng thái thật không tốt, trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, hẳn là hảo đến không sai biệt lắm đi. Nếu không đi xem, Nam cung ly trong lòng sẹt qua cái này ý niệm, bất quá thực mau lại phủ định. Nếu áo tím công đạo không cần quấy giày, nàng vẫn là không đi quấy giày hảo miễn cho nhiễu nàng thanh tĩnh. Thở dài một hơi, nam cung ly lấp mình, từ hậu hoa viên rời đi, khép lại đi thông hậu hoa viên kia đạm môn, tiếp tục bắt đầu một ngày tu luyện công tác. Liên ở kia phiến môn khép lại nháy mắt, không khí run lên, trong hư không lẻ ra lúc này buồn hẳn là đang bế quan trạng thái áo tím. Màu trắng linh hồn thể so trước kia trở nên càng thêm khinh bạc trong suốt, thoạt nhìn rất là yếu đớt, phảng phất một sợi khói bếp bị phong nhẹ nhàng một thổi liền có thể tiêu tán vô tung. Nếu là nam cung ly nhìn đến áo tím lúc này bộ dáng, khẳng định sẽ hoảng sợ vô cùng, như thế yếu đớt bộ dáng, làm người có loại tùy thời đều có khả năng hồn phi phách tán giác ngộ, như vậy đạm linh hồn lực, phảng phất trong lúc lơ đãng liền có thể hoàn toàn biến mất ở trước mắt, biến mất ở trong thiên địa. Linh hồn thể áo tím thật sâu mà nhìn kia phiên khép lại môn, mắt tím ảm đạm không ánh sáng, mất đi ngày xưa thần thái. Toàn bộ linh hồn thể đều lộ ra một cổ vô lực Có lẽ cứ như vậy cũng không tồi Áo tím lầm bẩm Khẽ thở dài Đông nhiên không khí run lên Vốn dĩ liền cực thiển cực đạm linh hồn thể Nhẹ nhàng nhóng lên Biến mất vô tung Dung nhập ở trên hư không Thông thiên tháp nội ngồi xếp bằng ngồi xuống nam cung ly mí mắt nhảy lại nhảy Tâm tình bỗng nhiên trở nên bực bội lên Ngực dầu dĩ Có loại hít thở không thông cùng áp lực cảm Loại này trợt sinh bực bội cũng không biết là vì cái gì, tới không thể hiểu được. Nam Cung Ly lắc đầu, chỉ cho là chính mình vấn đề, trầm rãi chậm hạ tâm, bính đi kia cổ bực bội cùng bất an. Thiên Nguyên đại lục, Đông Khải thành bảo. Đông Khải thành bảo hậu viện, đàn lão đám người tụ ở bên nhau, lẫn nhau lời nói việc nhà, không biết là ai đề ra một câu, mọi người cảm xúc nháy mắt trở nên hạ xuống lên. Không biết nha đầu thế nào. Đàn lão thở dài, thân xác sâu kín, Đáy mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Đúng vậy, cũng không biết ta kia đồ nhi có phải hay không mạnh khỏe. Bên cạnh phượng âm viện trưởng cũng thở dài một hơi. Đan Lão nghĩ niệm nam cung nha đầu, mà hắn, tự nhiên cũng tưởng niệm chính mình đồ nhi nam cung huyền ngọc. Cái này lâu đài không có bọn họ thì đệ hai nhi, nháy mắt cảm thấy thanh lánh vô cùng, Nga không, còn có đáng yêu tiểu nguyệt nguyệt, không có bọn họ, dữ dội buồn thể Trưng 722 như thế nào là cái nữ nhân? Từ xé mở không gian, Nam Cung Ly mấy người từ không gian cái khe đồng thời biến mất về sau, toàn bộ lâu đài liền thanh lánh xuống dưới. Không bao giờ phục ngày xưa sinh cơ sung sướng, toàn bộ nhạc dạo nặng nghề, cực kỳ áp lực. Tất cả mọi người ngóng trong nhìn, mỗi ngày đều ở chờ đợi Nam Cung Ly đám người trở về. Lấy nha đầu thông minh kính nhi, lẽ ra hẳn là sẽ không gặp được phiền thoái. Đan lão ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng như cũ ngăn không được lo lắng. Mặc dù Nam Cung ly lại thông minh, cũng có không có sức lực nhi thời điểm, có đôi khi, lại nhiều thông minh tài trí ở thực lực trước mặt, chung quy không đủ xem. Nếu nha đầu bọn họ ở mặt khác một mảnh không gian gặp gỡ cường thế người làm sao bây giờ, nếu gặp được càng thêm lợi hại người khi dễ bọn họ làm sao bây giờ. Đáng tiếc bọn họ không ở bên người, đáng tiếc không thể vì nha đầu ra mặt, đáng tiếc bọn họ cái gì cũng không biết. Ngôi ở mấy người chung chăm giảm tô trước sau vẫn duy trì trầm mặc, cặp kia con ngươi càng thêm hàn triệt quẳng cũ é, thâm thuy mà phức tạp, nhìn không ra hỉ nộ. Mấy ngày nay, hắn càng thêm trầm mặc, cùng đan lao đám người ở bên nhau, thường xuyên nửa câu lời nói đều không nói, cả người liền cùng ném hồn dường như, toàn thân hơi thở càng thêm lạnh băng. Có biện pháp nào có thể lại lần nữa xé rách không gian? Đồng nhiên, vẫn luôn trầm mặc chăm giảm tô mở miệng hỏi, như mày trong mắt hàm chứa thật sâu hoang mang vội vàng. Hắn chờ không nổi nữa, một phút một giây cũng không muốn lại tiếp tục chờ đãi chỉ nghĩ nhanh lên, lại mau một chút, hắn ao tím, đã thật lâu không gặp. Một khối linh hồn thân thể, vốn là làm hắn đau lòng không tha, hiện giờ lại cách không gian, cái loại này ly biệt, như là một con bàn tay to khẩn bắt lấy trái tim, ngực chỗ nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đột đau, tràn ngập mở ra, đau đến chỉnh trái tim đều thừa nhận không được khít thở không thông mà khó chịu. Nếu là lúc trước phản ứng mau một chút, ở Nam Cung tiến vào không gian hết sức, cùng Nam Cung huyền ngọc giống nhau, lắc mình xâm nhập, như vậy hiện tại, kết quả có thể hay không không giống nhau. Nói vậy, ít nhất có thể ly áo tím càng gần một ít. Mấy ngày nay, hắn luôn là sẽ cảm giác tim đập nhanh khó chịu, sâu trong nội tâm có loại khủng hoảng, manh liệt bất an cùng bực bội. Cái gì? Đan lão đám người hoác mắt ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn trăm chầm chăm Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn học Nam Cung nha đầu giống nhau, sẽ mở không gian, đi hướng một cái khác thế giới. Đáng tiếc, sẽ rách không gian vốn chính là nghịch thiên cử chỉ. Như vậy sự có thể thành công một lần, không đại biểu có thể thành công lần thứ hai. Hung chi sẽ không lại có cái thứ hai cung vu. Lần đó không gian cái khe mở ra, cung vu công không thể không. Việc này không cần suy nghĩ, lại lần nữa sẽ rách không gian, không có khả năng. Phượng âm viện trưởng nặng nề mà thở dài một hơi, không nghĩ hắn lại làm vô vị hy sinh. Chăm giảm tô ánh mắt thâm trầm, trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, sẽ rách không gian không có khả năng, nhưng hắn càng không nghĩ cư như vậy dài lâu chờ đợi đi xuống. Như vậy buồn kẻ nhạt méo sinh hoạt, không phải hắn sở muốn, cùng với từ từ trường ngày chờ đợi đi xuống, còn không bằng xúc động một phen, đua một phen. Nhoáng lên, một tháng rơi qua đi, Đông Khải Thành bảo đối ngoại mời ngày đã đến, các vị quyền quý thế lực lần lượt đổi tới, trải qua thần ma lĩnh chín đại thế lực đại biểu tuyên dương tác dụng, nam cung ly sở ra nước thuốc hiệu quả bị truyền đến vô cùng kỳ diệu, hơn nữa kỳ hẳn, thanh một hai vị điện hạ tự mình để cử mời, tuyệt đại đa số người đều đối trận này nước thuốc đấu giá có đồng hậu hứng thú. ngày này đông khải thành bảo bên ngoài tụ tập rất nhiều lai khách, liếc mắt một cái nhìn lại, đen nghìn nhị một mảnh, thật là đổ sổ ồ nào. mọi người đừng yên, ngẩng đầu nhìn lại. Đông Khải Thành bảo đại khí to lớn, cao cao đứng sướng sướng, toàn thân dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lộng lây lóa mắt. Khác cấu tạo, mới mẻ độc đáo vẻ ngoài, còn có kia chỉnh thể phát ra nguy nga khí thế, cùng với trời cao giống nhau, bao phủ ở lâu đài phía trên tán ngũ quang thập sắc che trời trợn, lui qua tới tất cả mọi người nhịn không được hâu nhỏ, bị trước mắt một màn thật sâu mà hấp dẫn, các loại kinh diễm ngạc nhiên. Các vị quyền quý thế lực đại biểu nhún mày, lượn cảm ngoài ý muốn. Xem ra cái này đông khải thành bảo, quả nhiên không giống bình thường. Như thế to lớn khí thế kiến trúc, như thế thần bí khó lường trận pháp, chỉ là này hai dạng, liền lệnh người không tự giác buông xuống coi khinh, bắt đầu chân chính xem kỹ lên. Khó trách kỳ hàn điện hạ cùng thanh mục điện hạ như thế coi trọng đông khải thành bảo. Trong đám người, có người hô nhỏ, lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Chỉ là trước mắt che trời trận liền lệnh người khiếp sợ mười phần, như thế rộng rãi khí thế bất phàm, có thể tạo trận pháp này, nghĩ đến thực lực liền không đơn giản. Cũng không biết vị này bảo chủ đến tổn cùng là người phương nào. Ha ha, này đó đều chỉ là tiếp theo, bản nhân chính là buôn nước thuốc tới, chờ đến chư vị kiến thức tới rồi những cái đó nước thuốc tác dụng công hiệu, mới có thể biết cái gì mới là chân chính lợi hại. Trong đám người, lần trước tham gia thần ma lĩnh chính đại thế lực đại biểu phong sẽ mô đại biểu chi nhất ra tiếng, cười nói. Nghĩ đến những cái đó nước thuốc, tâm tình lập tức sôi trào lên, ngay cả máu cũng đi theo lao nhanh mênh ngông. Những người này không có tiếp xúc quá không hiểu được, chờ dung quá, mới có thể bị những cái đó nước thuốc sở chấn. Hắn là tự mình thể nghiệp quá, tự nhiên lại rõ ràng bất quá. Di, mau xem, cái chắn giải. Trong đám người có người hô nhỏ, chỉ thấy không khí run lên, bao phủ ở lâu đài trên không ngũ quang thập sắc che trời trận tan đi, lâu đài đại môn mở ra. Nữ tử một thân hà sắc in hoa váy áo, bên hông bồi một cái tố thanh đai lưng, tóc đen áo tràng, trên đầu mang một con bích sắc ngọc trâm dung nhan tuyệt sắc, khí chất thanh luyện toàn thân đều lộ ra một cổ nói không nên lời ý nhị, làm nàng cả người đều nháy mắt tươi xuống lên. Vừa ra tới, nghiễm nhiên thành lượng điểm, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Mọi người tầm mắt động tác nhất trí đầu lại đây, dừng ở nam cung ly trên người, đều là trước mắt sáng ngợi đáy mắt sẹn qua kinh diễm chi sắc. Theo sát Nam Cung Ly bên cạnh người, một thân xanh ngọc quần áo Nam Cung huyền ngọc đồng dạng bất phàm, trong lòng ngực ôm tiểu nha đầu đáng yêu tinh xảo, ba người dung nhan đều là không tầm thường. Bản nhân Nam Cung Ly, Đông Khải Thành bảo bảo chủ, hoan nền chư vị đến, bên trong thỉnh. Nam Cung Ly ở lâu đài cửa đứng yên, ánh mắt nhìn quét toàn trường, mở miệng, thanh thúy dễ nghe tiếng nói quán chú linh lực, chuyển tiến mọi người trong hai. Toàn trường ầm ầm, theo nam cung ly dứt lời, mọi người rõ ràng chấn động, hoắc mắt ngẩng đầu, ánh mắt động tác nhất trí chừng mắt nàng. Đông Khải Thành bảo bảo chủ Những cái đó chưa từng hiểu biết Đông Khải Thành bảo bảo chủ thân phận mọi người, ở biết được lâu đài chủ là một vị nữ nhân khi, tập thể thất thanh, vạn phần ngoài ý muốn. Nguyên lai bị kỳ hàn, thanh mục hai vị điện hạ đại nhân coi trọng bảo chủ, là một giới nữ lưu, một cái như thế tuổi trẻ mạo mị nữ nhân. Nhìn trước mắt Nam Cung Ly, lại liên tưởng đến hai vị điện hạ khác thường, mọi người tựa hồ người được một kia không tầm thường. Như thế nào cảm giác này ba người chi gian quan hệ, có chút ý vị sâu xa đâu? Như thế nào là cái nữ nhân? Rốt cuộc, có người hỏi ra đại gia tiếng lòng. Đông Khải Thành bảo chủ, không phải hẳn là vị tóc trắng xóa lao giả, cũng hoặc là vị thực lực ngạo nhân nam tử sao? Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là một giới nữ lưu? Hơn nữa vẫn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. chương 723 vì nàng kiêu ngạo, vì nàng tự hào. Tuổi trẻ xinh đẹp lại có thực lực nữ nhân không phải không có. Chính là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp hơn nữa bị hai vị điện hạ đồng thời coi trọng nữ nhân, liền rất thiếu. Nữ nhân làm sao vậy? Nam cung ly câu môi, thuận miệng nói tiếp, thanh lanh tuyệt mị trên mặt không có chút nào khó chịu, ngược lại hàm chứa một kia diễn ngược bớn cợt. Ánh mắt đảo qua ở đây chư vị. Toàn thân lộ ra tự tin phong hoa, chỉ là như vậy nhật nhạt mà cười, nhưng mà cả người lộ ra ý nhị lại lệnh người không rời được mắt, nhìn về phía nam cung ly tầm mắt trở nên càng thêm hoang mang mê mang. Ta là nữ nhân, nhưng cũng đồng thời là đông khải thành bảo bảo chủ, chư vị có gì bất mãn, có thể tùy ý đưa ra. Nam cung ly tùy thân mà đứng, ánh mắt bình tĩnh tùy ý mà quét cập mọi người, chút nào không chịu mọi người ngôn luận ảnh hưởng. Không sai, nàng là nữ nhân. Nhưng không ai quy định nữ nhân liền không thể khiêng lên một phương thế lực, không ai quy định nàng là nữ nhân liền không thể làm ông chủ Khải lâu đài bảo chủ. Nam Cung Huyền Ngọc ở trong lòng cười lạnh thanh, đối những người này cực độ khinh thường. Hắn nhị tỷ, chính là so giống nhau nữ nhân muốn ưu tú vô số lần, thậm chí là nam nhân cũng so ra kém. Hắn vì hắn nhị tỷ kiêu ngạo, cũng vì nhị tỷ tự hào. Mọi người thốn thức, khẽ khẽ nói nhỏ, bởi vì Nam Cung Ly này thanh giáp mặt dò hỏi. Nguyên bản tồn tại ý kiến cũng dần dần tiêu đi xuống. Bọn họ có thể có cái gì bất mãn, nói đến cùng còn không phải sâu trong nội tâm đối nữ nhân khinh thường, chính là khinh thường về khinh thường, loại này, tự nhiên không thể nói thẳng ra. Có thể có ý kiến gì, Nam Cung bảo chủ thông tuệ có khả năng, tin tưởng ở đây chư vị bội phục đều không kịp. Thần ma linh chín đại đại biểu chi nhất nhịn không được hừ nói, trên mặt cực độ khó chịu. Này đó không ánh mắt đồ vật. Dám xem thường Nam Cung ly, hừ, chờ bọn họ kiến thức tới rồi Nam Cung bảo chủ trong tay nước thuốc giá trị, tuyệt đối hôi đến ruột đều thanh. Nam Cung tiểu thư như thế có giá trị nhân vật, thiệt tình chỉ có vội vàng nịnh bợ ôm đùi phân. Chỉ tiếc, trong sân những người này căn bản cũng đều không hiểu. Đừng đi theo bọn họ vô nghĩa, không nghĩ tham gia nước thuốc đấu giá, chỉ lo rời đi chính là, không cần thiết bởi vậy lãng phí quá nhiều thời giờ. Mặt khác một người thế lực đại biểu cũng nhịn không được thúc dục đã gấp không chờ nổi muốn nhanh lên đấu giá. Một khi đã như vậy, chư vị thỉnh đi. Nam cung ly lui đến một bên, dối tay làm ra một cái thỉnh tư thế. Đến phóng giả hai mặt nhìn nhau, trong đó chịu kỳ hàn, thanh một hai vị điện hạ tự mình mời thế lực quyền quý nhóm không chút do dự liền đi vào, mà những cái đó nghe tin tiến đến xem náo nhiệt, thì tại thấy những cái đó thế lực quyền quý tiến vào lúc sau một tổ hòng dũng đi lên, liền tính không vì cái gì khác, riêng là nhìn xem này tân kiến lâu đài cũng hảo, lâu đài cấu tạo mới mẹ độc đáo độc đáo, nhìn liền lệnh người cảnh đẹp ý vui, bề ngoài như vậy to lớn đồ sộ, bên trong cảnh sắc càng là hợp lòng người tinh xảo, đã sớm làm bọn hắn gấp không chờ nổi. Nam cung ly ở phía trước, một đường lánh mọi người xuyên qua lâu đài, tiền viện, trung viện, tới lâu đài trung cố ý thêm kiến bán đấu giá đại đường. dọc theo đường đi. Mọi người cảm khái kinh ngạc cảm thán, bị lâu đài trung cảnh sát xây dựng mê mắt, các loại kinh hô khen ngợi. Chờ tới rồi bán đấu giá đại đường, lại là một phen cảm thán. Nam Cung Ly đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt, khỏe môi dơ lên, tâm tình rất là sung sướng. Muốn chính là này phiên hiệu quả, tin tưởng hôm nay mặc dù là không bán đấu giá, ra khỏi thành bảo, bọn họ cũng sẽ bốn phía tuyên dương một phen, chỉ bằng lâu đài không giống người thường cũng có thể mang đến nhất định hưởng ứng nghị luận. Mọi người nhất nhất ngồi xuống, những cái đó bị kỳ hàn, thanh một hai người mời quyền quý thế lực nhóm bị đơn độc mời ở khách quý ghế mồ khối khu vực, chín đại thế lực đại biểu tắc một cái khác khu vực. chương 724 hai vị điện hạ tự mình trình diện. Mọi người ngồi định rồi, nam cung ly lên đài, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Động tác nhất chi ánh mắt đều đầu ở trên người nàng, đại gia ánh mắt cực nóng. Đôi mắt có lùng liệt chờ mong cùng nội vàng. Đã lâu phía trước, Đông Khải Thành Bảo thanh danh liền truyền được đến chỗ đều là hơn nữa kỳ hàn, thanh mục hai đại điện hạ giữ gìn, mọi người đối Đông Khải Thành Bảo tò mò càng là phản đến đỉnh điểm. Nương nước thuốc đấu giá, phàm là cảm thấy hứng thú đều tới, bởi vậy toàn bộ đại đường đen nghìn nghịt một mảnh, dẫm dạp, ngồi đầy người. Hoangnên chư vị tiến đến, bản nhân Đông Khải Thành Bảo bảo chủ Nam Cung Ly, thật cao hứng nhìn thấy đại gia. Kế tiếp, nước thuốc đấu giá, thỉnh chư vị tận tình thăm dự, nhiều hơn hô động. Nam cung ly thanh âm quán trú linh lực, chuyên khắp toàn trường, dứt lời liền từ trên đài lui xuống. Tiếp theo một tím một bạch hai vị nam tử từ hậu đài đi rồi đi lên. Áo tím loa mắt, bạch y đi, đi thăng tuyết, hai vị đứng yên, toàn bộ đại đường oanh mà sôi trào lên. Mọi người ánh mắt buộc trực mà nhìn trên đài, trong mắt đựng đầy nóng rực nóng bỏng. Tâm tình mọi người kích động miên ngông. Trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng không ngừng. Thiên, kỳ hàn điện hạ cùng đan vương điện hạ. Đặc biệt là ngồi ở hàng phía trước khách quý khu các vị, đều là có loại bị cự lôi tạp đến cảm giác. Căn bản là không có nghĩ tới kỳ hàn, thanh một hai vị điện hạ sẽ tự mình trình diện. Hơn nữa trước mắt này tư thế, không thể nghi ngờ là vì đông khải thành bảo trợ uy. Hào đi, có thể thỉnh động hai vị điện hạ ra mặt, này bản thân liền đã là cái kỳ tích. Hai vị điện hạ một cái lãnh khốc, một cái đạm mạc, đều không phải dễ nói chuyện chủ, nhưng lúc này giờ phút này lại như vậy hài hòa mà đứng chung một chỗ, người xem kích động không thôi. Hơn nữa kỳ hàn, thanh một hai người dung nhan tuyệt sắc, cả người khí chẳng cường đại, không tự chủ được liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nhìn hai vị như thế bình tĩnh hài hòa mà đứng chung một chỗ, hình ảnh duy mỹ, làm lòng người say. Nam cung là ta bằng hữu, đấu giá phía trước trước chào hỏi một cái. Hy vọng chư vị bán bản nhân một cái mặt ngũi, về sau đối đông khải thành bảo nhiều hơn quan tâm. Kỳ hàn lênh khốc kim loại khuyên hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, đối với mọi người nói. Thế, đây là trước mặt mọi người giữ gìn ý tứ sao. Tuy rằng kỳ hàn điện hạ nói thoạt nhìn khách khí, nhưng ngự khí một chút cũng không khách khí, thậm chí lệnh người cảm giác được một cổ dày đặc các ý. Mọi người một chút cũng không nghi ngờ, nếu là đối nam cung ly không khách khí vị này kỳ hàn điện hạ cũng quả quyết sẽ không đối bọn họ nương tay cho nên nói này thanh tiếp đón thực tế là uy hiếp có hay không đây là đây là điện hạ yên tâm chúng ta tự nhiên sẽ nhiều hơn chiếu cố đông khải thành bảo lâu đài chủ có khả năng lại có thực lực tin tưởng mọi người đều nguyện ý kết giao kỳ hàn điện hạ nhiều lo lắng nam cung các hạ năng lực nạo nhân liền tính đại gia không chiếu cố làm theo cũng có thể hôn rất khá mọi người sôi nổi trả lời Một chút cũng không dám đại ý. Trên đài thanh mục đan vương tất chỉ là trầm mặc mà đứng, cũng không có mở miệng ý tứ. Hắn đã đến, so bất luận cái gì lời nói đều có lực rung động, không cần nhiều lời, chỉ cần làm người biết được thái độ của hắn liền hảo. Hai người xuống đài, hướng tới Nam Cung Ly bên này đi tới. Trên chỗ ngồi Nam Cung Ly thần sắc phức tạp, cảm khái rất nhiều. Lúc ấy chỉ là thuận miệng cùng bọn hắn đề ra một câu, không nghĩ tới hai vị này thật sẽ tự mình trình diện. Kỳ hàn cũng liền thôi, rốt cuộc này nam nhân đối chính mình luôn luôn đều thực nhiệt tình, xuất hiện ở chỗ này tỉnh lý bên trong, nhưng mà thanh mục đan vương trừ bỏ có chuyện quan trọng, rất ít tự mình liên hệ nàng. Lúc này đột nhiên đến thăm, lệnh nàng rất là ngoài ý muốn kinh ngạc. Như thế nào, không chào đón buồn điện hạ. Nhìn ra nam cung ly trên mặt giật mình, kỳ hàn câu môi, mãn hàm diễn ngược chi sắc. Nam cung ly vô ngữ mà biểu môi. Ánh mắt ngược lại đầu hướng một bên thanh mục điện hạ, tới, ngồi đi. Ngữ khí tùy ý, ánh mắt mỉm cười, so đối kỳ hàn thái độ, ôn nhu nhiều. Xem đến một bên kỳ hàn nhịn không được đỏ mắt. Tiểu tử này, quá quá mức, chính là đặc biệt lại đây cùng hắn đoạt Nam Cung chú ý. Thanh mục gật gật đầu, ở Nam Cung ly mời hạ ngồi xuống, kỳ hàn đứng ở tại chỗ, thấy Nam Cung ly cũng không có mở miệng gọi hắn ngồi xuống y tứ, chỉ phải bĩu môi tuyển một cái vị trí ngồi xuống. Nam Cung huyền ngọc ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn lướt qua ngồi ở chính mình bên cạnh người kỳ hàn, tuy rằng đối hắn vì lâu đài xuất lực thực cảm kích, nhưng cũng không đại biểu liền không chán ghét nàng. Tiểu tử này đối nhà mình nhị tỷ tâm tư không cần quá rõ ràng, đừng tưởng rằng vì lâu đài là một chút việc liền tưởng tranh công. Dù sao có hắn ở, là tuyệt không cho phép hắn cùng nhị tỷ có càng tiến thêm một bước quan hệ, Kỳ Hàn dường như cũng cảm ứng được Nam Cung Huyền Ngọc đầu ở chính mình trên người ánh mắt, một quay đầu vừa lúc bắt giữ đến hắn trong mắt khinh thường, không khỏi nhíu mày. Có cái này chứa ngại ở, hắn tưởng cùng Nam Cung có càng gần một tầng quan hệ đều khó. Mọi người ở đây còn ở vì Kỳ Hàn, thanh mục hai vị điện hạ đã đến kích động mênh mông khi, trên đài bỗng nhiên xuất hiện một vị thanh bào nam tử, nam tử phía sau đi theo một vị nữ tử áo đỏ, nữ tử dáng vẻ đoan trang, dung nhan tuyệt hảo, Trong tay bưng một cái khay, bàn trung phóng một loạt màu xanh lá bình ngọc. Nhìn đến này trận thế, ở đây mọi người đều là chấn động, trên cơ bản đã đoán được bình ngọc trung sở thịnh chi vật đó là hôm nay sở muốn bán đấu giá nước thuốc. Dưới đại khách quý khu 9 đại thế lực đại biểu mỗi người sắc mặt kích động, cảm xúc mênh ngông, ngay cả máu cũng đi theo sôi trào lên. Tới, rốt cuộc nguồn chính đề, đã biết này đó nước thuốc giá trị lúc sau. Bọn họ đã sớm gấp không chờ nổi muốn có được đến càng nhiều một ít. chương 725 linh dịch vừa ra, toàn trường sôi trào Màu xanh lá bình ngọc một chữ bài khai, lên đỉnh đầu chén khẩu đại dạ Minh Châu lãnh quang chiếu dọi xuống, lập loè lộng lẫy quang mang. Thanh bào nam tử sườn lập một bên, thần sắc rất là động dung, nhìn về phía màu xanh lá bình ngọc ánh mắt cũng mang theo nóng rực thận trọng. Làm lần này nước thuốc đấu giá ti nghi, hắn tự nhiên sẽ hiểu này đó nước thuốc giá trị. Có thể nói này đó nước thuốc là hắn gặp qua, nhất có lực hấp dẫn, có thể cho nhân vi chi điên quẩn cũng không quá đổ vỡ Có này đó nước thuốc nơi tay, quả thực chính là thần kỳ trợ lực. Có thể tự mình chủ trì trận này bán đấu giá hoạt động, đối hắn mà nói là cực kỳ vinh hạnh. Lại xem chàng hạ mọi người tuy rằng cảm xúc ngầm cao, nhưng mà như cũ có giữ lại, khóe môi không khỏi ngậm một sợi phun cười. À, như bây giờ... Chờ đợi một lát biết được này đó nước thuốc cụ thể công hiệu, tin tưởng tuyệt đối sẽ không như trước mắt như vậy bình tĩnh. Chờ xem, tuyệt đối sẽ làm những người này phân chấn kích động, sẽ làm toàn bộ hiện trường sôi trào hoan hô. Phía dưới, cạnh dưới đệ nhất bình nước thuốc, có tẩy gân đoán tùy chi hiệu, có thể trợ giúp đột phá bình cảnh tẩy tùy dịch, 10 vạn linh điểm khởi bán, hoan nên chư vị đấu giá. Thanh bảo ti nghi dứt lời, không có gì bất ngờ xảy ra. Nguyên bản chỉ là nho nhỏ kích động phân chấn người xem, chỉ một thoáng sôi trào bạo phát lên. Thiên, tẩy tủy dịch, tẩy gân đoán thủy, đột phá bình cảnh. Đây là thật sự, bọn họ không có nghe lầm. Tuyệt đại đa số đến phóng giả chỉ biết Đông Khải Thành bảo đối ngoại bán ra có không nhỏ giá trị nước thuốc, ngay cả Đan Vương Thanh Mục, Kỳ Hàn Điện Hạ đều đối này công nhiên giữ gìn. Nhưng mà, Đông Khải Thành bảo bán ra nước thuốc chân chính giá trị, cũng không biết. Lúc này nghe được bán ra tẩy thủy dịch Mọi người trong lòng chấn động bộc trực Phấn khởi không thôi Nếu đúng như giới thiệu như vậy Có thể tẩy gân đoán thủy kia cũng quá ngưu bức Mười vạn linh điểm tuy rằng không thấp Nhưng giá trị tuyệt đối à Giống ở đây đông đảo cường giả Rất nhiều tu vi trì trệ không tiến Liền tính là hấp thu lại nhiều linh điểm Cũng như cũng không làm nên chuyện gì Cứ như vậy Nếu có thể hoa chút linh điểm Mua được loại này có thể đột phá bình cảnh Hơn nữa có thể cải tạo thân thể nước thuốc, tê phá đầu đều phải đoạn Cho nên, theo tẩy tủy tụ dịch vừa ra, khách quý khu mọi người ánh mắt nóng bỏng vô cùng, biểu tình cực nóng mà nhìn chằm chằm trên đài, đáy mắt đều là rượu nhất định phải được. Như thế lợi hại nước thuốc, thật sự tâm động. 10 vạn linh điểm. Mỗ quyền quý thế lực đã chờ không được, gấp không chờ nổi cử bài, cao giọng cảnh giới. 20 vạn. Cơ hồ vị kia quyền quý thế lực dứt lời, Mặt khác một đạo thanh âm vang lên. T. Mọi người hút khí, tuy rằng tẩy tủy dịch giá trị cao, nhưng giống như vậy trực tiếp đem giá cả phiên một phen hành động, không khỏi cũng quá lớn bút tích đi, như thế hào khí, chọc người ghen ghét. Vị tiêu cử bài cường giả sắc mặt bình tĩnh vô cùng, tiêu ra kia thanh 20 vạn, quả thực liền cùng uống bạch thủy giống nhau, không có nửa điểm cảm giác. Đáy mắt cực nóng kiên định, như thế rõ ràng, Vừa thấy liền đối trên đài kia bình tẩy tủy dịch ôm nhất định phải chi tâm. Nay bình nước thuốc, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, mặc kệ nhiều ít linh điểm, đều nhất định phải được đến. 21 vạn, 22 vạn, 25 vạn. Giá cả tiêu thăng, theo đại gia lần lượt báo ra giá cách, trong sân bầu không khí cũng tùy theo nhanh chóng bò lên, thực mau toàn bộ trường hợp đều đắm chìm ở một mảnh sôi trào vui chơi chung. Từng tiếng kinh ngạc cảm thán, hết đợt này đến đợt khác, Vang vọng bên hai, toàn trường sôi trào không ngừng. Giá cả một đường lên tới 50 vạn linh điểm, cử bài đấu giá giả như cũ núi liền không dứt, chưa từng gián đoạn. Nam cung ly ngồi ở trên chỗ ngồi, trên mặt biểu tình bình tĩnh vô cùng, an tĩnh mà nhìn này hết thảy, liền dường như trung quanh phấn chấn sôi trào cùng nàng không có nửa phần quan hệ dường như. chương 726 có linh điểm liền thượng lâu. Như vậy điểm đạm tự nhiên, toàn thân biểu lộ khí chất càng là lệnh kỳ hàng ghé mắt. Đáy mắt chớp động lượng sắc kia sáng kỳ dị. Mặc kệ khi nào, nàng luôn là có thể như vậy hút người trong mắt, mặc dù thân ở nhóm người bên trong, cũng như cũng là lượng điểm, làm người ánh mắt nhịn không được dừng ở trên người nàng, hạng nặng tâm thần toàn vây quanh nàng chuyển. Loại này không có thời khắc nào là phát ra mị lực, nhất câu nhân. Cố tình đương sự không hề tự biết. Cảm nhận được kia nói nóng rực tầm mắt, nam cung ly nghiêng đầu, đối thượng kỳ hàng cặp kia nóng rực chuyên chú mắt. Nam Cung Ly trong lòng hung hăng chấn một chút, đồng dạng mắt lam, dùng loại này cực nóng thâm tình ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, Nam Cung không có cảm động, cũng không có vì này động tâm, chỉ là cảm thấy vớ vẩn cùng bại xích. Giờ khắc này, nàng rõ ràng mà cảm nhận được kỳ hàn đối chính mình kia phân nùng liệt tình nghĩa, loại này cảm tình, như thế Trương Dương ngoại phóng, chút nào không thêm chói buộc. Mặc dù hắn phía trước giáp mặt đối với chính mình thổ lộ quá, cũng xa không kịp hắn lúc này ánh mắt lệnh nàng hoảng hốt. Nhìn liền làm nàng sinh ra thoát đi chi ý, không, không chỉ là thoát đi, còn có bối rối. Nghĩ, Nam cung ly mày theo bản năng nhân lại. Trước kia không đem hắn đương hồi sự, cho nên đối với hắn cảm tình tự nhiên hoàn toàn coi thường. Hiện tại, ở hắn giúp chính mình nhiều như vậy dưới tình huống, tự nhiên vô pháp lại cùng phía trước như vậy coi thường không để ý tới. Nàng chỉ là không nghĩ thương hắn, bọn họ chi gian. Chú định vĩnh viễn cũng không có khả năng Ha ha, hôm nay bán đầu giá quả nhiên kịch liệt Bắt giữ đến Nam Cung Ly trên mặt cảm xúc dao động Kỳ hàn đồng tử co rụt lại Cơ hồ là theo bản năng trả lời Tựa có thể nhìn ra nàng dây tiếp theo muốn nói nói Chạy nhanh dùng lời nói lấp kín Chật vật mà xoay đầu Không hề cùng nàng ánh mắt đụng vào Ngồi ở Nam Cung Ly một khắc sườn thanh mục bất động thanh sắc Mà đem hai người hố động xem ở trong mắt Bạc mắt khẽ nhúc nhích. Trên mặt biểu tình như cũ bất biến. 50 vạn. Một đạo cao vút thanh âm vang lên, đem hiện trường cạnh giới sinh sôi cấp đè ép đi xuống. Ôn nào trường hợp có như vậy trong nháy mắt lặng im, mọi người trương đại miệng, vẫn duy trì khiếp sợ kinh ngạc. 50 vạn linh điểm, này xác thật xem như giá cao. Xem ra vì được đến này bình tẩy tùy dịch, này đó cường giả là dốc hết sức lực, không tiếc hết thể ở cạnh giới. 50 vạn linh điểm. Khách quý khu mặt khác các vị cường giả cứng lại, không ít người trên mặt lộ ra do dự trần trừ chi sắc. Cái này giá cả, đối thượng này bình nước thuốc, một chút cũng không mệt. Nhưng vấn đề là, mặt sau còn có không ít bình nước thuốc, nếu là còn có càng tốt, đem linh điểm hoa ở cái này mặt trên, đến lúc đó chẳng phải là bỏ lỡ. Chúng cường giả dối rắm khó có thể hạ quyết định. 55 vạn Liên ở các vị cường giả dối rắm là lúc, dưới đài vang lên một đạo quát nhẹ trong sáng dễ nghe tiếng nói ở yên tĩnh hiện trường có vẻ hết sức rõ ràng dễ nghe mọi người đồng thời quay đầu lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy lam bảo thiếu niên mặt mày tuấn lãng khỏe môi ngậm cười nhạt ánh mắt thú vị mà nên coi phía trước những cái đó đấu giá giả không sai người này đó là nam cung huyền ngọc dựa gần hắn ngồi nam cung ly quay đầu hầu nghi mà nhìn hắn ái chủ không chủ có linh điểm liền thượng lâu nam cung huyền ngọc nghịch ngậm mà chớp chớp mắt Đáy mắt nghiền ngẫm hài hước càng sâu. Nếu là bởi vì nhiều hơn mấy vạn linh điểm liền từ bỏ tẩy tủy dịch đấu giá, kia hắn liền phải hoàn toàn khinh bỉ những người này. Còn cương già đâu, còn quyền quý thế lực đâu, kẻ hèn mấy vạn cái linh điểm khiến cho bọn họ lối bước, quả thực vô pháp chịu được. Nam Cung huyền ngọc thanh âm không lớn, nhưng cũng không thấp, đặc biệt là ở tất cả mọi người chú ý hắn bên này dưới tình huống, nói ra nói, nháy mắt liền rơi vào mọi người trong thai. Chương 727 ngưng thần dịch, giá quy định 10 vạn. Này nha, là cố ý đi. tuyệt bức là cố ý. Rõ ràng chính là đông khải thành bảo người, lại tới trộn lẫn một chân, rõ ràng chính là cố ý quấy rối sao. Khẩu khí này, tâm tắc, nghe khiến cho người tới khí, mẹ nó còn có thể hay không làm người hảo hảo đấu giá. Bọn họ nếu là có lẻ điểm, đương nhiên tưởng tượng A, nhưng lần này tử liền đề cao mấy vạn linh điểm. Quả thực chính là nói rõ tể người. Trang hạ mọi người lắc đầu, trong lòng cảm thán không thôi. Bất quá tình huống này làm sao bây giờ đâu. Có tẩy tủy dịch chính là đại gia, ai làm cho bọn họ một đám tranh nhau mua sắm tẩy tủy dịch. 70 vạn. Cao lãnh ngạo mạn thanh âm vang lên, nữ tử áo đỏ hít mắt, cao ngạo mà nâng đầu, toàn thân đều lộ ra một cổ cao nhân nhất đẳng khí thế. T. 70 vạn. Trong sân người xem hút không khí. Bị cái này con số chân đến. 55 vạn đã đủ cao, hơn nữa rõ ràng là Đông Khải Thành bảo bên này cố ý nâng giới, kết quả khen ngược, này đó đâu giá giả, chẳng những không có kháng nghị, thậm chí còn có ra giá, giá càng cao giả. Với nhất chính là 15 vạn, nữ nhân này là không đem linh điểm đương linh điểm đi. Nàng chẳng lẽ không biết 15 vạn linh điểm có thể mua rất nhiều đồ vật, làm rất nhiều sự. Như vậy tùy ý tiêu xài có nghĩ tới bọn họ này đó người đứng xem cảm thụ sao. Hào đi, nhìn nàng như vậy tùy ý tiêu xài, bọn họ tâm đều nát. Khách quý khu các vị quyền quý thế lực sôi nổi đầu đi ánh mắt, kinh ngạc nhìn chầm chầm nữ tử áo đỏ ra tiếng phương hướng. Nay lại là vị nào a? từ chỗ nào tới như vậy kiêu ngạo nữ nhân. Có thể vừa ra khỏi miệng liền ra giá 70 vạn, người bình thường tuyệt đối làm không được. Nữ tử áo đỏ sắc mặt lạnh nhạt, đem mọi người làm lơ hoàn toàn. Đáy mắt rượu nhất định phải được. Kẻ hèn 70 vạn linh điểm, nàng còn không bỏ ở trong mắt. Mặc dù là lại nhiều gấp 10 lần, 100 lần, nàng cũng làm theo trả nổi. Ai a? Không biết, chưa thấy qua. Này nữ hoa, quá kiêu ngạo. Khách quý khu chúng quyền quý thế lực sôi nổi lắc đầu, lẫn nhau trâu đầu ghẹ thai. Ánh mắt dừng ở nữ tử áo đỏ trên người, đầy mặt tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Đáng tiếc, người này nhìn là mắt. Cử chỉ kiêu ngạo ngạo mạn không nói, trong ánh mắt càng lộ ra một cổ làm người ta nói không ra bệ nghệ chi sắc. Như vậy thân sắc, cao ngạo, cái loại này sinh ra đã có sẵn cảm giác về sự ưu việt, cơ hồ là phát ra từ trong xương cốt, lộ ra lệnh người căn bản vô pháp đọc hiểu quý khí tự tin. 70 vạn linh điểm, còn có hay không người tiếp tục cạnh giới? 70 vạn linh điểm một lần, 70 vạn linh điểm hai lần, 70 vạn linh điểm ba lần, thành giao. Chúc mừng vị tiểu thư này. Thanh bào nam tử dứt lời, giải quyết dứt khoát, tẩy thủy dịch lập tức liền phán cho vị này nữ tử. Khách quý khu các vị quyền quý thế lực lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh, đầy mặt khiếp sợ mà nhìn chầm chầm trên đài cao. Cứ như vậy liền cùng tẩy thủy dịch lỡ mất dịp tốt. Mơ mịt, khiếp sợ, mất mát. Còn có loại loại hảo não. Kế tiếp tiến hành tiếp theo luân đấu giá, có ngưng thần tinh khí, ngưng tụ tinh thần chi lực, thư giải chi hiệu ngưng thần dịch Thanh Bảo ti nghi ở trên đài nói, dứt lời, giữa sân mọi người lần thứ hai chấn động. Vừa mới những cái đó bởi vì cùng tẩy tủy dịch lỡ mất dịp tốt chúng quyền quý thế lực nhóm nghe được lời này. Trên mặt mất mát tiếp nối lập tức biến mất, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm chầm đài cao, đáy mắt bùng nổ nung liệt chiến ý. Ngưng thần dịch, đồng dạng là thứ tốt, thậm chí chút nào cũng không kém gì tẩy tủy dịch. Loại này ngoạn ý, đối với bọn họ này đó cường giả mà nói càng là quý giá. Nếu có thể có được vật ấy, dùng lúc sau, ngưng tụ tinh thần chi lực, đối với tinh thần chi lực đột phá cùng với thần thức cường đại đều là đăng quý. Ngưng thần dịch, giá quy định 10 vạn, các vị tận tình đấu giá. Thanh bảo ti nghi lần thứ hai bổ sung, đem mọi người ngoe ngue rụt dịch rơi vào trong mắt, đáy mắt phiếm ý cười. chương 728 đến từ nữ tử áo đỏ khí phách. Nam cung cung cấp này đó nước thuốc đều là cực kỳ chân quý, ở hắn xem ra. Hoa lại nhiều linh điểm cũng đáng, nhìn đến nhiều người như vậy vì thế điên cuồng kích động, làm chủ trì trận này đấu giá ti nghi, tâm tình tự nhiên là kích động nhảy nhót. Loại cảm giác này, hết sức thư thái, làm hắn cả người thích thú không thôi. Kích động đi, cạnh giới đi, giá cả bò lên đến càng cao càng tốt. 12 vạn Cơ hồ thanh bảo nam tử vừa mới nói xong, khách quý khu các vị đã sớm gấp không chờ nổi, lập tức bắt đầu cạnh giới. 16 vạn 18 vạn. 20 vạn. Giá cả một đường tiêu thăng, bò lên đến cực kỳ tấn mãnh, mới một hồi sẽ công phu, liền đã nâng tới rồi 30 vạn linh điểm giá cao. 50 vạn linh điểm. Mọi người ở đây còn đắm chìm ở lửa nóng tình cảm mãnh liệt mênh ngông chung khi, phía trước kia nói thanh thúy ngạo mạn giọng nữ lại lần nữa vang lên, khinh phiêu phiêu rơi xuống, giống như một thúng nước lạnh, đầu đầu bắt hạ. Khách quý khu các vị lửa nóng tình cảm mãnh liệt khoảnh khắc tới diện. Biểu tình xuất hiện nháy mắt đọc lại, có loại ra nẻ dấu hiệu. Nam, 50 vạn linh điểm. Xuất dốc lên 20 vạn linh điểm. Như thế hào khí cuồng bá cử chỉ, đó là lại có tiền, gặp qua lại nhiều việc đời cùng trải qua, cũng vẫn là bị nữ nhân này ra tay cấp chân tới rồi. Phải biết rằng, chỉ là vừa mới tẩy tủy dịch nàng liền đã ra 70 vạn linh điểm, hiện tại lại ra giá 50 vạn linh điểm. Mọi người đối nàng thân ra bối cảnh sinh ra nùng liệt hương thú cùng tò mò, cũng không biết nàng như vậy danh tác, nàng cha mẹ biết sao. Chúng xem giả thổn thức cảm thán, đồng dạng phân chấn không nhỏ. Đều là đầy mặt kinh sắc mà nhìn nữ tử nơi phương vị, nữ tử áo đỏ lần thứ hai trở thành toàn trường tiêu điểm. Ngay cả trên chỗ ngồi Nam Cung ly đám người cũng không khỏi đầu đi tò mò ánh mắt. Ai a Nam Cung Huyền Ngọc nói thầm, ở trong mắt hắn, nhị tỷ cũng đã rất lợi hại. Hiện tại lại tới một cái so nhị tỷ còn cuồng nữ nhân. Bất qua nữ nhân này cuồng về cuồng, vẫn là có tư bản, nếu không cũng không dám kêu giới như thế hung mãnh. Chưa từng gặp qua người này. Kỳ hàn, thanh mục đồng thời lắc đầu, đối nữ nhân này chỉ cảm thấy xa lạ, chưa từng chạm qua mặt. Thế nhưng liền các ngươi cũng không biết. Nam Cung huyền ngọc hơi kinh ngạc, đáy mắt xẹt qua kinh ngạc chi sắc, nhìn về phía nữ tử áo đỏ ánh mắt trở nên càng thêm tò mò lên. Lẽ ra, thực sự có thân gia bối cảnh người, y đi theo kỳ hàn, thanh mục hai đại điện hạ bản lĩnh, mặc dù không hiểu biết, cũng nên hôn cái mặt thuộc mới là, đáng tiếc, đối nữ nhân này, hai vị điện hạ biểu hiện ra hoàn toàn xa lạ, một chút cũng không giống như là đã gặp mặt bộ dáng. Nói như vậy, nữ nhân này thân phận liền càng thêm thần bí, hoặc là bờ bãi vô danh, hoặc là danh khí quá thịnh, phía sau bối cảnh quá mức khổng lồ, mặc dù là kỳ hàn, thanh mục hai vị điện hạ. Cũng so ra kém buồn điện hạ trăm công ngàn việc Không biết cũng thực bình thường được chứ Kỳ hàn nhịn không được tà nam cung huyền ngọc Liếc mắt một cái Trong lòng rất là buồn bực không vui Tiểu tử này Nói được liền dường như hắn cần thiết biết Nữ nhân này là ai dường như Hắn đường đường hàn điện chi chủ Chứ bỏ một ít đẩy không song xa giao Nơi nào có tâm tư đi nhận thức những người khác Hơn nữa vẫn là một nữ nhân suy Nam cung huyền ngọc hồi lấy cười nhạo không tỏ ý kiến. Đối diện kỳ hàn càng thêm xấu hổ, nhìn đến nam cung huyền ngọc này thái độ, trong lòng rất là buồn bực, tiểu tử này, liền nhất định phải luôn là dáng vẻ này đối hắn sao. Rõ ràng đối thanh mục kia tiểu tử thái độ liền cùng hắn hoàn toàn bất đồng A. 60 vạn linh điểm. Nữ tử áo đỏ ánh mắt khinh miệt mà đảo qua khách quý khu, thấy những người đó bị nàng xuất khẩu giá cả chân đến, đơn giản thêm nữa một bút, thuần thế lại đem giá cả nâng lên 10 vạn linh điểm. Ngoa tàu. Mọi người dưới chân một cái lão đảo, tập thể vô ngữ đến cực điểm. Nữ nhân này, là có linh điểm không chỗ xử sao. Như thế tùy hứng lãng phí, nàng cha mẹ biết sao. Quá xa xỉ có hay không? Khách quý khu các vị quyền quý thế lực mặt già nghẹn hồng, bị nữ tử áo đỏ này cử kích đến xấu hổ và giận dữ vô cùng. nay cử quân vọng, quả thực chính là và mặt. Đem bọn họ này đó lao ra hỏa so đến độ không mặt mũi gặp người. 70 vạn. Rốt cuộc, một người quyền quý cường giả nổi giận, cao giọng quát. 75 vạn. Mặt khác một người quyền quý cường giả cũng không cam lòng lạc hậu, ngay sau đó kêu giới. Ha, hôm nay nếu là lại làm này nữ hoa so đi xuống, bọn họ liền thiệt tình không cần sống. Về sau đi đến chỗ nào cũng chưa mặt mũi, Còn không phải là mấy chục vạn linh điểm sao, ai nói bọn họ phó không dạy nổi. 78 vạn. 80 vạn. Trong sân người xem trận mắt há hốc mồm mà nhìn này hết thảy. Đây là làm sao vậy, phong cách quay nhanh có hay không, này đó quyền quý thế lực là an hỏa dược sao, một đám tài đại khí thô bộ dáng, nháy mắt bậc lửa toàn bộ hiện trường. Nhìn giá cả quay nhanh thẳng thượng, vui mừng nhất đương nhiên thuộc Nam Cung ly đám người không thể nghi ngờ. Sao đi, giá cả sao đến càng cao càng tốt, thanh thế làm cho càng lớn càng diệu, cứ như vậy. Đông Khải Thành bảo danh khí tự nhiên liền lớn hơn nữa. Bên này nháo đến càng khai, đối Đông Khải Thành bảo thanh thế truyền bá liền càng có lợi, chỉ cần Đông Khải Thành bảo truyền khai, không chuẩn là có thể truyền tới quỷ vương trong hai Nghĩ đến quỷ vương, Nam Cung Ly thần sắc cảm đạm rồi vài phần, cô đơn chấm thấp, đáy mắt lộ ra nùng liệt tưởng nghiệm thương cảm. Yên tâm đi, sẽ tìm được. Nam Cung Huyền Ngọc nhìn thấy Nam Cung Ly như thế bộ dáng, trong lòng biết rõ ràng, nhịn không được căn ủi. Không cần đoán cũng biết nàng lại ở tìm tỷ phu. Ai, đợi khi tìm được tỷ phu, nhất định phải nói cho hắn nhị tỷ mấy ngày này là như thế nào vượt qua, vàng không này đó vất vả cùng nỗ lực, chẳng phải là chỉ có hắn cùng nhị tỷ biết. chương 729 cao cao tại thượng, còn kiến đối đãi. Nam cung ly gật gật đầu, này đó an ủi, nàng đã không biết nghe xong bao nhiêu lần. Một lần lại một lần, đã không có gì nhưng nói, trên thực tế, chỉ có chờ. Cũng chỉ có chờ, mặc kệ cỡ nào dài lâu, nàng chỉ có thể chậm rãi chờ đi xuống. Một trăm vạn. Nữ tử áo đỏ ánh mắt đảo qua khách quý khu, đáy mắt ngậm châm chọc độ cùng, ngoác ngoác ngồi, lần thứ hai bỏ xuống một cái giá trên trời. T. Tiếng hút khí so vừa mới càng thêm mãnh liệt vài phần, toàn trường mọi người hút không khí, trong lòng kinh ngạc cảm thán không ngừng. Một trăm vạn linh điểm A. Nữ nhân này là điên rồi đi. Đối, tuyệt đối là điên rồi. Bằng không cũng sẽ không như thế nổi điên, thế nhưng vứt ra 100 vạn giá cao, quả thực lệnh người vô pháp lý giải. Toàn trường ánh mắt mọi người toàn đầu lại đây, tập thể quái e dị mà nhìn trầm chầm, chầm nữ tử, hận không thể trực tiếp ở trên người nàng nhìn trầm trầm ra cái lỗ thủng, nhìn ra cái nguyên cớ tới. Khách quý khu chúng quyền quý thế lực theo thiếu nữ trăm vạn linh điểm số mục vừa ra, tập thể thân hình lay động, bị đả kích đến một ngụm lao huyết ngạnh ở hết hầu, buồn bực đến không được. Vốn là không quen nhìn này nữ hoa diễn xuất, một fan cùng chụp cạnh giới, không ngờ vẫn là bị phản đè ép trở về, như thế trần chùi miệt thị trần ép, làm sở hưu đầu giá giả đều một bụng hỏa, nhu cầu cấp bách phát tiết. 150 vạn Một người quyền quý thế lực ra tiếng, thanh âm cao vút hữu lực, mang theo một cổ mùi thuốc súng, ánh mắt sắc bén tựa nhận, đáy mắt chiến ý sáng quắc, Liêu mạng, còn không phải là thượng trăm vạn linh điểm sao. Hắn còn không đến mức vì này đó linh điểm, liền mặt mũi đều từ bỏ. Hừ, lại như thế nào cũng không thể bị một cái nữ hoa cấp so đi xuống. kiêu ngạo đúng không? Trương Dương đúng không? Ha ha, đến đây đi, làm hắn nhìn xem, này nữ hoa còn có thể lăn lộn bao lâu. Quá điên cuồng. Một lọ ngưng thần dịch mà thôi, lại không phải có thể trực tiếp thăng cấp nước thuốc, ra như vậy cao giá cả, thật sự đáng ra sao. Tấm tắc. Đông Khải Thành bảo cái này thật đúng là kiếm lớn. Trong sân người xem nghị luận sôi nổi, các loại kinh ngạc cảm thán cảm khái, ánh mắt ở tên kia cường giả cùng với thiếu nữ chi gian qua lại thay đổi, thật sự là bị hai người hào khí cấp chấn tới rồi. Khách quý khu mặt khác quyền quý thế lực nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau cảm khái không thôi, đến, hôm nay này cha, như thế nào cũng muốn xem xem náo nhiệt, tuyệt đối không thể bị một giới nữ hoa so đi xuống. 155 vạn. 160 vạn, 166 vạn, giá cả lần thứ hai bỏ lên, trong sân không khí nháy mắt lại náo nhiệt không ít, theo giá cả tấn mánh dốc lên, mọi người hoan hồ, sôi trào, đi theo nhảy nhót thét trói thai, nam cung ly ngồi ở trên chỗ ngồi, lù lù bất động ăn như núi, trên mặt trước sau ngậm nhàn nhạt ý cười, Thực hảo, hôm nay cục diện này, nàng thật nên hảo hảo cảm tạ một chút vị kia nữ tử áo đỏ đầu, không có nàng, không khí cũng sẽ không xảo đến như vậy nông nỗi, còn có khách quý khu những cái đó quyền quý thế lực, một đám tranh đến mặt đỏ tai hồng, rất có một bộ không đua cái ngươi chết ta sống liền tuyệt không bỏ qua tư thái. Nam cung ly ánh mắt hướng tới nữ tử áo đỏ phương vị nhìn lại, trùng hợp nữ tử áo đỏ quay đầu, tầm mắt hướng tới nàng bên này nhìn lại đây. Ánh mắt thanh lánh ngạo mạn biểu tình lạnh như băng xương, ánh mắt bên nghễ, cao cao tại thượng, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt, giống như xem con kiến giống nhau. Nữ tử áo đỏ sắc bén mà lạnh băng con ngươi ở Nam Cung Ly trên người quét vài cái, thực mau liền lại không sao cả mà thu trở về, thậm chí liền lại nhiều xem một cái tâm tư cũng không có. Ở trong mắt nàng, Nam Cung Ly, bất quá là cái có thể có có thể không, không coi là nhân vật tồn tại thôi. Nàng duy nhất giá trị đó là cung cấp này đó nước thuốc. Trừ cái này ra, không có nửa phần xem đầu, nhập không được nàng mắt. Trưng 730 thiên, là màu tím tinh tạp. Cái gì thái độ? Đồng dạng chú ý nữ tử áo đỏ Nam Cung Huyền Ngọc đem nàng này một biểu tình xem ở trong mắt, tức khắc nổi trận lôi đình, cả người mấy dục phát điên. Nữ nhân này, thứ gì, dựa vào cái gì dùng kia phò thái độ đối đại hắn nhị tỉ. Đừng gây chuyện. Nam Cung ly quá khẽ, ngăn lại Nam Cung Huyền Ngọc hành động. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn tính tình nhưng thật ra chướng không ít. Còn không phải là nữ nhân kia thái độ có chút vấn đề sao, ngạo mạn vô lễ người nhiều đến là, tổng không thể gặp gỡ một cái liền phải tiến lên tranh cái thắng thua đi. Nàng không đem chính mình đặt ở trong mắt là nàng tự do, căn bản không đáng tiến lên lý luận. Còn nữa, nữ nhân này với đông khải thành bảo mà nói, bất quá là cái khách qua đường. Hôm nay qua về sau đều sẽ không tái xuất hiện ở chỗ này. Nữ nhân này thái độ quá làm giận, nhị tỷ như thế nào còn nhẫn đến đi xuống. Nam Cung Huyền Ngọc lẩm bẩm, cực độ vì nhà mình nhị tỉ bên vực kẻ yếu. Chính sự quan trọng, Nam Cung ly quét Nam Cung Huyền Ngọc liếc mắt một cái, không phải không tranh, mà là trước mắt căn bản không có tất yếu. Vì người khác một cái thái độ mà tiến lên lý luận, nàng tự hỏi còn làm không được. Lại nói nàng không đem chính mình đặt ở trong mắt, đồng dạng, chính mình cũng cũng không có có bao nhiêu xem trọng nàng. Ở trong mắt nàng, nữ nhân này, chỉ là một cái đấu giá giả thôi. Đâu ra chính mình luyện chế nước thuốc, với nàng mà nói, nhưng thật ra kiếm lời. Nam Cung huyền ngọc bả vai trầm xuống, nháy mắt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo đi, cái gì đều so bất quá chính sự. Này hết thảy, đều chỉ là vì tìm được tỷ phu, đợi khi tìm được tỷ phu, cái gì cũng tốt nói. Vì tìm được tỷ phu, nhị tỷ sinh sôi bị nhiều ít tùy khuất, nguyên bản kiên định hiếu thắng tính tình, cũng theo ẩn nhận không ít. 200 vạn. Nữ tử áo đỏ lần thứ hai bỏ xuống một cái giá cao, lại một lần áp đảo mọi người phía trên. Ngữ khí như cũ thanh lãnh đạm mạc, ánh mắt bệ ngêm mà ngạ mạn. Mọi người đã bị nàng kích thích nhìn thấy có trách hay không, nỗi lòng không giống ngay từ đầu như vậy phập phồng dung chuyển, thoáng bình tĩnh không ít. 250 vạn. Nam Cung Huyền Ngọc ra tiếng, cùng nữ tử áo đỏ phân cao thấp thượng. Như vậy muốn được đến nhị tỷ luyện chế này bình ngưng thần dịch. Phải trả giá đại đại giới mới được. Vừa mới nàng đối nhị tỷ vô lễ coi khinh, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy quên. Người khác đối hắn đảo không sao cả, cố tình nàng khinh thường đối tượng là nhị tỷ. Long có nghịch lân, người vi phạm hẳn phải chết. Tuy rằng tạm thời không thể động nàng, làm nàng phóng điểm huyết cũng là tốt. Ngoa tào! Đây là làm gì? Mọi người chấn động, đều là kinh ngạc mà nhìn trầm trầm nam cung huyền ngọc, ánh mắt các loại hoang mang hoài nghi. Tiểu từ này, xác định không phải cố ý làm phá hư. Phía trước tới như vậy một lần còn chưa tính, hiện tại lại tiếp tục chỗ lẫn. Vui đùa cái gì vậy? Nói tốt đâu ra đâu. Còn có để người hảo hảo cạnh giới.